t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm đánh giết thiên húc nhìn xem chiến lệ thiên húc cứu ta t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm đánh giết thiên húc nhìn xem chiến lệ thiên húc cứu ta ngươi làm sao cũng sẽ sinh trí áo nghĩa vẫn là nhập một cấp nhìn lấy tô hồng trên thân màu ngả sữa q u a n huy thiên húc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin sau một khắc hắn nghĩ tới điều gì đẫu nhiên chừng có mắt là thiên thởm ngươi cùng tiên thấm lúc chiến đấu học t r ộ n tô hồng từ chối cho ý kiến thương thế phi tốc khép lại Bộ này phản ứng hoàn toàn ngồi vững thiên húc phỏng đoán khoảng cách thần ma thành nhất chiến mới đi qua bao lâu theo khi đó đến bây giờ tính toán đâu ra đấy liền một tháng cũng chưa tới thì cái này tốc độ khủng khiếp tô hồng dù là lại thể hiện ra cái khác nhập môn cấp áo nghĩa thiên húc cảm giác mình cũng sẽ không lại kinh ngạc tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi thiên húc mặt mũi tràn đầy vẻ kiếp rẻ gặp tô hồng thương thế khôi phục được không sai biệt lắm đã hướng chính mình g à o t h é t mà đến thiên húc sắc mặt một trận biến nào dù là hắn lại không nguyện ý thừa nhận một trận chiến này đánh đến bây giờ hắn bại cục đã định tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết muốn đến nơi này thiên húc không chút do dự xoay người chạy vô dụng Đâu、hồng như quỷ mị giống như lóe ra hiện tại thiên húc trước người đem hắn ngăn lại được không nói nhảm huyết quang thời gian lập lòe nở rộ lãnh mang n g u i thương đã thẳng đến thiên húc mà đến đáng chết thiên húc liếc mắt còn tại chiến đấu hết u y thành phương hướng giống giận sách đao tiến lên đón chạy lại chạy không thoát đánh cũng đánh không lại lúc này chỉ có gửi hy vọng ở cái k i a h u y ế t minh minh chủ hy vọng hắn ra sức một điểm đem địch nhân đánh lui sau tới cứu mình đào thương va chạm oanh một tiếng tiếng vang thiên húc thân ảnh bay ngược mà đi từng sợi máu tươi không ngừng từ trong miệng c h ẳ n ra chuyện gì xảy ra thiên húc ổn định thân hình sắc mặt đột biến hắn chỗ lấy giam chính diện đ ố i cứng đó là căn cứ trước đó kinh nghiệm nương tựa theo vương giai trung đoạn linh lực gia trì cảm thấy mình vẫn có thể cùng tô hồng đối v à n h m ộ t hồi thế nhưng là vừa mới xuất đao trong m á y mắt hắn liền đã nhận ra không thích hợp linh lực vận chuyển tốc độ không h i ể u chậm không ít cũng không kịp u ấ n lên thiên thần nào liền bị một thương đánh bay cái gì tình huống thiên hút túi đầu xuống muốn quan sát thân thể nhưng là cái nhìn này để hắn thanh em im bặt m à d ừ n g chỉ thấy chẳng biết lúc nào hắn toàn thân đã trải rộng từng đạo từng đạo đen nhanh ân ký mỗi một đạo ân ký đều có ngăn chặn thể nội linh lực chuyển vào tác dụng đây là tử tri ân ký lại là nhập một cấp ta là lúc nào chúng chiêu thiên húc nhớ lại trước đó chính mình đuổi theo tô hồng chắn lúc cái sau thỉnh thoảng dùng bàn tay đập chính mình thiên húc nhất thời h i ể u được đối phương sớm có dựng mưu chỉ là chính mình không có coi ra gì muốn đến nơi này hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát hợp lấy thiên thấm ba người bị tô hồng một người giết hết còn không chỉ liền áo nghĩa đều hoàn toàn bị đối phương cho học lén đi qua mà lại tô hồng còn tại ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong đem cái này ba môn áo nghĩa đều tu luyện đến nhập một cấp cái này ni mã còn là người sao không do trời múc suy nghĩ nhiều tô hồng đã lần nữa đánh tới nhanh đến hoa nguyên n g phía trên không một đạo lưu quan g hóa thành trời cao thẳng đến lúc trước nổ t u n g trung tâm chỗ gào t h é t mà đi chịu đựng mở ra linh yêu chân thân đi đường thanh tố mặt mũi tràn đầy lo lắng trước đó cái kia nổ tung khủng bố đ ộ n g tính c t u y ệ t không có khả năng làm ớ i tôn giả cảnh tô hồng làm ra chỉ có thể là thiên húc cái này ra hỏa thần vị thiên thần tộc có một ít n g o à i ý liệu đòn sát thủ rất bình thường h ư mười mấy giây sau trong tầm mắt xuất hiện hai cái mơ hồ điểm đen rất tốt đuổi kịp thanh tố không cần suy nghĩ toàn thân uy thế tiêu thăng đến t ự c hạn liền muốn cách không a n h ra một cái quyền ấn nhưng lại tại nàng đưa tay ở giữa khoảng cách lần nữa rút ngắn triệt để thấy rõ trước mắt tình cảnh n à y lúc thanh tố nhất thời sửng sốt hai người xác thực đều còn sống nhưng có một phương đã cùng chết không có gì khác biệt thiên h ú c trái tim bị mũi thương xuyên thủng đang bị tô hồng cầm thương chọn giữa không trùng cả người đã hơi thở mâm manh ôi ôi nghe thấy động tĩnh thiên h ú c cảm đạm đôi mắt vô thần bên trong đột nhiên bắn ra một bệnh hảo quang một bên k h á gọi một bên nỗ lực d ư ơ n g mắt hướng đến người nhìn đi làm hắn nhìn đến thanh tố n h y mắt ánh mắt triệt để ảm đạm đi tô hồng dơ thương chấn động đem chấn thành huyết vụ huyết chi áo nghĩa thôi động huyết vụ hướng tô hồng lòng bàn tay hội tụ cuối cùng luyện hóa thành một dọn tinh huyết vươn g dai trung đoạn tinh huyết đây chính là cái bà bối tô hồng lấy ra cái bình đem thu hồi bay người gặp thanh tố một mặt m ộ n g bức mà nhìn mình hắn kinh ngạc hỏi thăm chuyện gì xảy ra ngươi ngươi cái này thanh tố trứng mắt nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn tại dự đoán của nàng bên trong tô hồng thế nhưng là bị đánh lao thẳng rồi trước đó cái kia nổ tung động tính chẳng lẽ là ngươi làm ra thanh tố có chút khiếp sợ hỏi không phải vậy đâu ây đúng lúc này huyết thành phương hướng chuyển đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết một đạp như ẩn như hiện huyết quang sông ra huyết thành hướng bọn hắn bên này cực tốc mà đến huyết minh minh chủ hướng chúng ta tới bên này thanh tố ánh mắt ngưng tụ nàng đang chuẩn bị cùng tô hồng thương lượng một chút nào nghĩ tới hưu một tiếng chỉ thấy tô hồng đã mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà đặng không mà lên thẳng hướng huyết quang đội đến phương hướng phóng đi ui ui ui ngươi muốn làm gì thanh tố vội vàng đuổi theo người này có thể tại lao sư cùng các chủ thủ hạ ngắn n g i cho tới thực lực chỉ sợ khoảng cách vương dài cực hạn đều không xa ngươi đừng phát điên a ta t ỉ nhưng táo Tô đây. h căn g hư phấn, cứ á i t đối phương vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết muốn đến đột phá các chủ quan chủ liên thủ vào đây tuyệt đối bỏ ra lớn lao đại giới giờ phút này tất nhiên đã bản thân bị trọng thương người tới hay không tô hồng nói nhanh trông thấy này huyết minh minh chủ sau lưng hai đạo lưu quang không có các chủ cùng quan chủ cũng hẳn là cất để cho chúng ta luyện tay một chút tâm tư lúc này mới đuổi đến không nhanh không chậm c ố ý vẫn duy trì một khoảng cách nếu không bằng các chủ không gian lĩnh vực này huyết minh minh chủ tuyệt đối trốn không ra được đúng là liết mắt huyết quang đằng sau cái kia hai đạo nhìn như đ u i sắt không v ơ n g thân ảnh thanh tố rất nhanh cũng mặt lộ vẻ vẻ hư h ấ n theo đánh lén huyết minh đến bây giờ nàng liền giết một đám tạm ngư mà thôi n g a tay cực kỳ hai người lướp nhau không cần phải nhiều lời nữa tăng thêm tốc độ hướng đồng dạng kích xả mà đến huyết quang phóng đi có thể tính đánh xong thiên húc đang làm cái gì đồ vật dùng lâu như vậy trên bộ trời huyết quang chạy như bay huyết minh minh chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh tại huyết thành khổ chín lúc hắn vẫn chú ý bên này động tính gặp bên này triệt để không có động tính rõ ràng đánh xong hắn mới thừa cơ thôi động bí thuật bắt đầu cưỡng ép pha bây tuy nhiên bỏ ra lớn lao đại giới bị hai người liên tiếp quanh chúng m ộ t kích nhưng kết quả là tốt rốt c ụ c trốn ra được trốn tới thì mang ý nghĩa hy vọng hiện tại hy vọng thì tại phía trước lúc này chỉ thấy mình vừa trốn tới không bao lâu hoa nguyên n g phía trên thì có hai đạo như ẩn như hiện lưu quang phóng lên tận trời hướng phía bên mình gào t h t mà đến trông thấy tình cảnh này huyết minh minh chủ trắng bệnh sắc mặt hiện ra một bệnh bệnh trạng h n g hồng vợ nhìn thấy hắn lao ra lập tức liền muốn tiếp ứng hắn tuyệt đối là thiên húc không sai mà lại nhất làm cho huyết minh minh chủ vui mừng chính là khoảng chừng hai đạo lưu quang cái này thêm ra tới một đạo thân ảnh sẽ là ai cái này còn phải nghĩ sao tuyệt đối là thiên húc gọi tới vệ i n binh hai người liên thủ phía dưới đem c u ố n lấy bọn hắn người cho giết chết loại này trước mắt thiên húc gọi tới viện binh lại là thực lực gì cái này còn phải nghĩ sao tuyệt đối so với thiên húc chỉ mạnh công yếu vương g i a cao đoạn thậm chí vương g i a cực hạn cũng có thể cái này ổn bao có thể sống sót ha ha ha tuyệt sử phùng sinh vui sướng để huyết minh minh chủ hưng p h ấ n mà giống to thiên húc cứu ta chương 826, đội chiến huyết minh minh chủ trên lệnh cực lớn chương 826, đội chiến huyết minh minh chủ trên lệnh cực lớn mơ hồ trong đó tiếng giống chuyển đến hắn tại hô cái gì tô hồng s ữ n g sở khoảng cách quá xa căn bản nghe không rõ thẳng đến khoảng cách kéo gần lại một số huyết minh minh chủ lần nữa kích động hét lớn một tiếng thiên húc cứu ta phốc thanh tố tại chỗ thì cười ra tiếng căn bản không nhịn được nữa tô hồng cười nhẹ nói hắn đã hoàn toàn không quan tâm thể diện nói do đã bị bước đến t u y ệ t lộ đợi lát nữa ngươi lên trước vẫn là ta lên trước thanh tố cấp tốc nói vậy dĩ nhiên là ta tới trước n ă n g e sợ cho nói đến chậm lại bị tô hồng vượt lên trước được vậy thì ngươi tới trước tô hồng chủ động mở miệng hỏi liền không có cùng thanh tố tranh ý nghĩ bất quá ngươi xác thực muốn lên a huyết minh minh chủ lại thế nào trọng thương vẫn là vương dài cao đoạn mà lại hắn còn có thể theo các chủ quan chủ tay bên trong kiên trì lâu như vậy cũng trốn thoát tuy nhiên hai người khẳng định có tới nước nhưng dù vậy người này thực lực cũng tuyệt không thể khinh thường ta biết thanh tố hít sâu một hơi điều chỉnh lên trạng thái thấy thế tô hồng không nói thêm gì nữa dù sao có các chủ cùng quan chủ nhìn lấy n à y huyết minh minh chủ không tạo nổi sóng gió gì sau một lát huyết quang càng ngày càng gần thiên h ú c huyết quang dừng lại huyết minh minh chủ mặt mũi tràn đầy kích động hô hào nhưng làm hắn nhìn đến tô hồng hai người nháy mắt thanh âm nhất thời im mặt mà dừng huyết minh minh chủ thân thể đều cứng ngắt lại nhất là tấm k i a trắng bệnh lại dẫn một bệnh trạng ửng hồng gương mặt triệt để ngốc trệ hắn đầu góc trống g i n g cả người xuất thần đến liền các chủ hai người khi nào tại sau l ư n g dừng lại đều không có phát ra được thế nào lại là ngươi lấy lại tinh thần huyết minh minh chủ biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn hắn bị điên giống như hướng bốn phía không ngừng giống to thiên h ú c thiên h ú c ngươi hắn mụ ở đâu đừng cùng ta nói bừa không người đáp lại các chủ không có nổi điên huyết minh minh chủ cười hướng tô hồng hỏi giải quyết hết ta ừng tô hồng lấy ra cái k i a trang lấy thiên h ú c tinh huyết cái bình lung lay huyết minh minh chủ vốn là đã triệt để điên tuồng nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc nhàn nhà t u y áp thiên hút huyết minh minh chủ kinh hỉ vô cùng lập tức theo uy áp chuyển đến phương hướng nhìn lại sau một khắc trải rộng tơ máu con người thì nhìn đến tô hồng trong tay cái bình nhất thời huyết minh minh chủ trên mặt vui mừng triệt để ngưng kết đừng tê ơ thiên húc đã bị ta giết tô hồng thu hồi cái bình nói đến đón lấy cũng là ngươi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng ngươi một cái tôn giả cũng dám đối với bản tọa nói dối lao t ử một đao b ổ ngươi huyết minh minh chủ hai con ngươi đỏ thấm lóe lên một cái liền tới đến tô hồng trước người trong tay trôi đao kia thân hiện vết rách linh binh bỗng nhiên đánh xuống tô hồng mảnh mặt làm ngơ bình tĩnh đứng tại chỗ、Cút. một bên chuyển đến quắt to một tiếng ngay sau đó một c ỗ uy thế trong chớp mắt tăng v ọ t đến cực hạ n linh yêu chân thân mở ra thân thể tăng v ọ t mấy lần tóc trắng bạch đồng thành tố theo bên cạnh rất ra toàn lực một quyền nên đón tiếp lấy ngươi là cái thứ gì cũng dám tới đón bản tỏa một nào kia huyết minh minh chủ đã điên rồi hoàn toàn không cân nhắc sẽ hay không bị các chủ hai người thừa cơ giết chết hắn hiện tại một lòng chỉ muốn giết cái này tự tay đem hắn hy vọng bóp tắt tiền thập c ể u trước tiên đem ngươi bổ cái kế tiếp cũng là hắn huyết minh chủ khuôn mặt dữ tợn cùng cực đúng lúc này thanh tố bạch đồng bên trong bạch mang đại chán trong chốc lát huyết minh minh chủ thần sắt chỉ trệ liên đối lấy một đao này ý lực đều giảm đi mấy phần sau một khắc nắm đ ấ m cùng đao phong va chạm tại một khối q u a n một tiếng tiếng b a n g thanh tố thân ảnh như như đạn pháo bay rớt ra ngoài trời cao bên trong có từng sợi từ trong miệng tràn ra máu tươi tung bay thấy thế quan chủ k h ẽ lắc đầu vẫn là quá m i ễ n cưỡng tiền bối yêu cầu đừng cao như vậy các chủ cười nói có thể đón lấy một kích liền đã vô cùng ghê gớm nói thế nào cũng là một tôn vương dài cao đoạn hai người trò chuyện về trò chuyện nhưng kỳ thực chú ý lực đều tập trung ở huyết minh, minh chủ trên thân con thọ bị ép vào tuyệt cảnh thời thượng lại biết cán người thúng chi là vị này huyết minh minh chủ tô hồng hai người muốn so chiêu một chút không có vấn đề nhưng nếu là bọn hắn phát hiện có bất kỳ k h á c t h ư ờ n gì g lập tức thì sẽ xuất thủ can thiệp huyết minh minh chủ chỉ vừa bị h u y ế thuật t ảnh hưởng tới một cái trước mắt đã tỉnh táo lại h u y ế thuật t tính ngươi vẫn ký hảo hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe thấy các chủ hai người cái kia không coi ai ra gì nói chuyện với nhau âm thanh nhất thời con ngươi âm trầm xuống cái gì gọi là nói nhảm là thật không đem bản tọa để vào mắt huyết minh minh chủ ra mặt co rúm trong lòng có gừng ngựa dẫn bay lên Tại nhìn thấy thiên h ú c tinh huyết nháy mắt hắn thì đã tuyệt vọng biết mình thai tiếp khó thoát nhưng là đã hai người này như thế vô lễ cái kia trước khi chết thì lại hung hăng cắn một cái mấy chục năm mới tuyển ra đến như vậy một vị thiếu các chủ chết mất hẳn là cũng đầy đủ người thì đau muốn đến nơi này huyết minh minh chủ thân ảnh nhất điểm rút ngắn khoảng cách về sau toàn lực một đao ngang nhiên bổ ra tô hồng đang muốn đánh trả đột nhiên một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt sau một khắc dường như vô cùng biển máu vô tận theo huyết minh minh chủ trên thân bao phủ mà ra huyết chi lĩnh vực không tốt các chủ hai người sắc mặt khẽ biến bọn hắn chỗ l â y dám để cho tô hồng hai người tới giao thủ đó là bởi vì trọng thương huyết minh minh chủ sớm đã mở không ra áo nghĩa lĩnh vực nhưng bây giờ lại hắn lại một lần động bí thuật đem thể nội linh huyết cơ hồ rút khô mới có thể cưỡng ép kích phát mấy giây các chủ hai người nhữ mày nhăn lại thì muốn xuất thủ không cần hai người khẽ giật mình chỉ thấy tô hồng lại mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn bộ dáng cô áp bức này cảm giác so hưng ơ vương phải kém không y t a cảm thụ được thân thể không bị khống chế hơi hơi run dày tô hồng không sợ ngược lại cười có dũ khí thân hình đã giống như khô lâu đồng dạng huyết minh, minh chủ. phát ra một tiếng nghe răng cười nhưng lại có loại chức thực lực tuyệt đối cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bồi ta cùng nhau lên đường sau một khắc đao phong lướt qua trời cao cùng lúc đó quần c u ộ n huyết hại bên trong máu tươi ngưng tụ thành vô cùng huyết nhận theo bốn phương tám hướng hướng tô hồng kích x ạ mà đến thì để ta xem một chút ta có thể cùng trọng thương vương dài cao đoạn chiến đến mức nào tô hồng mở ra đấu chiến c h â n kinh toàn thân huyết khí giống như đại dương gào thét mà ra theo huyết quang nhất điểm long đảm thương nơi tay hắn chủ động nên đón tiếp lấy đây là người đúng là tô hồng huyết minh, minh chủ ánh mắt lóe qua một v ệ hiểu rõ thật tốt, tốt. tốt cực kỳ đem ngươi giết không chỉ vô tướng các đau lòng muốn đến nhân tộc cũng sẽ thịt đau thật lâu ha ha ha tâm niệm nhất động huyết chi lĩnh vực bên trong huyết hải ngưng tụ thành vô số huyết nhận theo bốn phương tám hướng hướng tô hồng gào thét mà đến sau một khắc long đảm thương cùng đ a o phong va chạm tại một khối q u a n một tiếng tô hồng bị lực đạo rung ra cách xa hơn trăm mét miệng hổ run lên liền lòng đảm thương đều kém chút cầm không được hiu hiu hiu bốn phương tám hướng huyết nhận gào thét mà đến phong tỏa ngăn cản tô hồng tất cả đ ư ờ lui trước mắt huyết minh, minh chủ mặt lạnh lấy s á c đau lần nữa đánh tới thật mạnh tô hồng nết n ế t miệng thôi động không gian áo nghĩa một bên tránh né huyết nhận một bên cùng huyết minh minh chủ bắt đầu kịch chiến đối với ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ tô hồng lại một lần bị đánh lui thời điểm toàn thân minh mông huyết khí đột nhiên trì trệ sau đó phi tóc ngã xuống bí thuật kết thúc huyết minh minh chủ trong mắt sát ý nổi lên không chút do dự sách đao b ổ tới đồng thời thao túng vô cùng huyết nhận lần nữa đánh tới muốn đem tô hồng một lần hành động giết chết tô hồng lại trực tiếp thu hồi long đảm thương đứng tại chỗ nhìn cũng chưa từng nhìn huyết minh minh chủ liếp một chút chỉ là tự mình thở dài một tiếng ai trên l ệ so ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn không y ta hắn ban đầu vốn còn muốn chính mình có thể hay không hái cái quả đạo thừa cơ đem trọng thương huyết minh minh chủ giết dễ kiếm một số lớn v õ đạo giá trị có thể kết quả vương giai trung đoạn cùng vương giai cao đoạn ở giữa trích lệnh quả thực lớn đến đáng sợ hắn đánh thiên hút quá trình cũng không tính là quá gian nan kết quả đ ố i lên trọng thương huyết minh minh chủ dù làm mở ra đấu chiến chân kinh trạng thái đều rơi vào hạ phong mà lại vẹn vẹn giữ vững được không tới một phút khí huyết đã tiêu hao đến đấu chiến chân kinh đều không thể duy trì cấp độ bằng hiện tại ta đụng phải vương giai cao đoạn vẫn là đến liều mạng chạy trốn mới được không đúng tốt nhất gặp đều không muốn gặp Tô hồng tự lẩm bẩm chết huyết minh minh chủ đối sau lưng truyền đến tiếng xé gió thợ ơ không quan tâm hướng tô hồng bổ ra sau cùng một đ ạ o đao phong rơi xuống nháy mắt các chủ đống dưng lấp lóe đến tô hồng trước người đơn trưởng nên tiếp ken h một tiếng đem đao phong nắm chặt nắm trong tay a mặc cho huyết minh minh chủ làm sao độ hống một đ ạ o kiệt đều cũng không còn cách nào tiến lên một tấc sau một khắc sau lưng sát chiêu đã tới thổi phun một tiếng tiếng giống giận d ữ im bặt mà dừng huyết minh minh chủ cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nhiễm máu tươi nằm đấm theo xuyên qua nơi ngực chậm rãi thu hồi trong mắt của hắn triệt để ảm đạm đi mặt mũi tràn đầy không căm lòng các chủ một trưởng vô gia không chút lưu tình đem huyết minh minh chủ đập thành huyết vụ giết người xong về sau hắn xoay đầu lại không khách khí chút nào một cái bạo lật đập vào tô hồng t r ê t nốt tiểu t ử ngươi thật sự một điểm không sợ ta xuất thủ đã chậm liền thương đều cho thu lại tô hồng gãi cái đầu cười hát hát nói ta đây là tín nhiệm ngài bản sự à không phải vậy ta sớm dùng không gian áo nghĩa chạy b ớ t đ ì n h hót các chủ ngoài miệng nói là nói như vậy có thể khoe miệng lại hơi hơi g ơ lên một chút một bên thanh tố thở dài đ á chương tám trăm hai mươi bảy ta giết huyết minh minh chủ ta thế nào không biết chương tám trăm hai mươi bảy ta giết huyết minh minh chủ ta thế nào không biết hôm sau phá hiểu thời gian ánh mặt trời chiếu tại một vùng phế tích phía trên lần lượt từng bóng người từ phương xa gào t é t mà đến trông thấy không còn sót lại chút gì huyết thành nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi ta tiên huyết thành không có ngày hôm qua chấn động chân trời b ă n g đ ộ n g đây là c o vương giai xuất thủ đem huyết m i n h tiêu diệt nghe nói huyết minh minh chủ không ở tiền tuyến chẳng lẽ lại hắn cũng đã chết mọi người nghị luật ở mỹ rất mau rời đi đem cái này đã định trước chấn động chư thiên tin tức chuyển đi không lâu sau đó chư thiên chấn động đây là tự chư thiên đại chiến mở ra đến nay đệ nhất vị bị, bị giết chết vương giai cao đoạn cường giả toàn bộ chư thiên đều đang nghị luận muốn biết là ai làm thế mà người xuất thủ liền huyết thành đều triệt để phá hủy như vậy cẩn thận lại làm sao có thể sẽ lưu phía dưới bất kỳ dấu vết gì một phen điều tra phía dưới không thu hoạch được gì theo suy đoán nổi lên m ộ n phía rất nhanh liền có người đem mâu thuẫn nhắm ngay nhân tộc cùng phúc thiên điện huyết minh người thân thiết cùng phúc thiên điện tại giao chiến mà lại nghe nói huyết minh đã triệt để gia nhập thiên thần tam tộc tuyệt đối là phúc thiên điện cùng nhân tộc liên thủ làm phúc thiên điện cùng huyết minh giao phong tiền tuyến chiến khu cha thật là ngươi làm gặp long võ b ộ i vã tìm tới chính mình phúc thiên điện điện chủ một mặt một bước cái gì ta làm long võ im lặng nói người đều giết ngài còn cả ta khó trách ngươi trước mấy ngày nói muốn bế quan tu dưỡng mấy ngày hợp lấy là lén lút đi đem huyết minh minh chủ giết ta a phúc thiên điện điện chủ triệt để mộng hắn trước mấy ngày ở tiền tuyến cùng huyết minh minh chủ chiến một trận cũng chưa chết chiến nhưng song phương đều thụ nhất định vết thương nhẹ khi biết huyết minh gia nhập thiên thần tam tộc về sau để phòng huyết minh có vương giai ệ n binh gia nhập hắn lập tức bế quan thẳng đến ngày hôm nay mới đưa thương thế điều dưỡng hoàn tất nào nghĩ tới mới ra đến chỉ nghe thấy như thế tin tức kinh người huyết minh minh chủ chết rồi ta giết ta làm sao không biết a long võ xứng sở đó là ai làm lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng tràn ngập vui mừng tiếng giống to huyết minh rút lui nghe vậy long võ hai người vội vàng chạy ra ngoài hướng chiến trường khác một bên nhìn lại chỉ thấy huyết minh võ giả ngay tại chính mình doanh địa điên cuồng ăn cướp đánh cướp đem hết khả năng cướp đi hết t h ể có thể sử dụng tài nguyên sau đó liền làm điệu thú hình dáng tạt ra đám gia hòa này vừa được biết do huyết minh minh chủ chết rồi hứa hẹn tài nguyên không cách nào đạt được dứt khoát trực tiếp ta vỡ phúc thiên điện điện chủ n h a o mắt lại đột nhiên đằng không mà lên đối với tất cả dưới trướng võ giả h a t lớn nếu để cho bọn này huyết minh võ giả còn sống rời đi vô tận thú vực thậm chí toàn bộ chư thiên đem về loạn hơn đến lúc đó không biết có bao nhiêu thiếu người vô tội bi thảm độ thủ toàn quân nghe lệ n h giết cho ta vừa dứt lời điện chủ một ngựa đi đầu bắt đầu đổ s á t lên huyết minh võ giả tuy nhiên bình thường tới nói vương giai là không cho phép đối thấp cảnh võ giả xuất thủ nhưng hắn giờ phút này động thủ dị thường quả quyết mà lại huyết minh võ giả xấu chảy mụ là chư thiên trung nhận thức hắn giết thế nhưng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đều nghe thấy được cả có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu đừng để bọn hắn đi thai họa những người khác lòng võ dơ cao nằm đấm hét lớn một tiếng mang theo tất cả phúc thiên điện võ giả bắt đầu trung phong thiên bên trong tòa thần thành bột một tiếng bàn đá bị đập thành một m ị ệ n làm thứ gì ma vương trận mắt cho xoe phế v ậ t này với mình trước đây tài nguyên bị c ướp lúc này chúng ta đưa qua tài nguyên lại lại lại bị c ướp thậm chí lúc này liền hắn cùng thiên húc đều đã chết thú vương nghiêm nghị nói liên tiếp tổn tất một tôn vương g i i cao đoạn cùng vương g i i trung đoạn nhưng m à này còn là lần đầu có trừ nhân tộc bên ngoài cường giả đối với chúng ta xuất thủ thú vương mặt mũi tràn đầy nội hỏa việc này lúc này lấy thân thiết nhất huyết thủ đoạn giải quyết ma vương ngươi cùng ta tự mình đi một chuyến đem phúc thiên điện trực tiếp d i ệ t dạng này mới có thể chấn n h i ế p kẻ xấu nếu không ngày sau chúng ta trận doanh uy tín ở đâu đi ma vương cùng thú vương sóng vai liền muốn đi ra ngoài Chập! từ đầu đến cuối không có nói chuyện thiên vương một mực mặt tâm trầm thấy hai người cử động đội vàng lên tiếng tiêu dừng chiến khu công thành chiến ít ngày nữa liền muốn đánh vang các ngươi bây giờ rời đi đến lúc đó đại chiến khai hỏa n h â n tộc tất nhiên sẽ đem hết khả năng ngăn cản các ngươi trở lại về chiến khu thậm chí sẽ tụ tập trư vương bố trí mai phục mạnh giết các ngươi chẳng lẽ cứ tính như vậy tự nhiên không thể tính như vậy thiên vương âm thanh lạnh lùng nói phúc thiên điện trước đây thì nhiều lần nhằm vào chúng ta hiện tại đã có thể cùng n h â n tộc liên thủ giết huyết minh minh chủ cùng thiên húc cái kia hắn định nhưng đã gia nhập n h â n tộc trận o a n h chúng ta về sau trên chiến trường giết hắn chính là t h ú vương cao mày nói thiên húc từ trước một ngày truyền về tức. Hắn đã cùng vô tướng các thánh hòa giải kết quả đến tiếp sau lôi kéo còn chưa bắt đầu liền chết hiện tại vô tướng các nên xử lý như thế nào căn cứ thiên h ú u nói đối phương rất nhiều treo giá ý tứ a thiên vương bình tĩnh nói lại phái một tôn vương giai tiền đến cho hắn gần hai tháng đi lôi kéo vô tướng các nếu như vô tướng các chậm chạp không gia nhập đâu thiên vương hừ l ệ n h nói hai tháng thời gian muốn đến chiến khu công thành chiến cũng đã có không sai bị lắm đến lúc đó cái này vô tướng các nếu là còn cho thể diện mà không cần vậy liền tới cứng vô tướng các tầng cao nhất huyết minh bị diệt một chuyện chư thiên phản ứng chiến báo rất nhanh chuyển đến làm sao đem đoan đổ nồi đen đập đến phúc thiên điện chủ trên đầu tô hồng bọn người là xứng sở ấn bọn hắn trước đây kế hoạch vốn là chuẩn bị đem việc này để quan chủ đến gánh chịu dù sao huyết minh minh chủ trước đây chủ động t r e o chọc qua hắn quan chủ động thủ danh chính luân thuận dù là thiên thần tam tộc thật phái ra vương giai muốn đối vô đạo quan xuất thủ quan chủ hòa thanh làm cùng lắm thì tránh một hồi liền tốt dù sao chiến khu công thành chiến chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa thiên thần tam tộc vương giai không ra mấy ngày tất nhiên muốn bay về chiến khu tô hồng nhịn không được nói thanh tố ngươi lúc đó đem người đều giết hết rồi một người sống đều không lưu không có a thanh tố mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ta cố ý lưu lại mấy cái lục giai võ giả tiến đến chợ giúp ngươi thời điểm ta còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua tận mắt thấy bọn hắn biến mất ở trong màn đêm tô hồng suy nghĩ một chút nói xem ra là mấy người này bị sợ mất mật huyết minh minh chủ đều bị chúng ta giết bọn hắn đoán chừng là sợ nói về sau muốn bị chúng ta tìm phiền thoái lúc này mới không hề có một chút tin tức nào cần phải đại kém hay không các chủ tiếp lời gốc dạng cười nói chư thiên hoài nghi phúc thiên điện trụ cột cũng bình thường dù sao hắn đang cùng huyết minh giao chiến mà lại toàn bộ phúc thiên điện đều cùng thiên thần tam tộc có thù chư thiên có loại này suy đoán quá bình thường các chủ lung lay trong tay phong thư phúc thiên điện chủ vừa truyền đến tin tức lo lắng thiên thần tam tộc muốn làm hắn hắn đã liên hệ nhân tộc chuẩn bị triệt để chọn đội mà lại trong thư còn cố ý tới lôi kéo chúng ta đây muốn cho v ô tướng c á t cùng hắn cùng nhau gia nhập nhân tộc hắn cười nói lúc này thời cơ chưa tới v ô tướng c á t vẫn là trên mặt nội bảo trì trung lập tốt nhất vậy sau thiên thần tam tộc khẳng định sẽ phái tới tân sứ giả ta xem một chút còn có thể hay không gõ hắn mấy bút hôm h á c ngay vậy mấy người đều là nợ nụ cười chương 828, đột phá c i u giai c a o đoạn có thể chiến bước giaiến cu công thành chiến tức sắp mở ra chương tám đột phá cựu giai cao đoạn có thể chiến vương giai chiến khu công thành chiến tức sắp mở ra trong mật thất tô hồng tiện tay vung lên mở ra một đạo không gian vết nước đi vào trong đó bốn phía không gian loạn lưu không ngừng phun trào tô hồng bắt đầu khai mở một chỗ vững chắc không gian hắn hôm nay thực lực để thăng động tĩnh q u ả lớn vẫn là tại không gian loạn lưu bên trong đề thăng t í c h hợp nhất nếu là ở trong mật thất thêm điểm đến lúc đó không biết sẽ đem mật thất làm thành bộ dáng gì đến lúc đó lại muốn đối mặt thu lào anh mắt thú á n lần này thêm điểm kết thúc thì k ô n g sai biệt lắm muốn đổi phó thần mã hai thành chuẩn chuẩn bị chiến đấu khu công thành chiến t ô h ồ n g suy nghĩ lên thanh tố cùng quan chủ đã rời đi quay về linh yêu hai vực dù sao thanh tố thân có linh yêu huyết mạch tùy tiện tham dự chiến khu công thành chiến một khi bị cổ thần tộc phát giác được cái gì vậy coi như ra đại sự bởi vậy hai người quyết định quay về linh yêu hai vực một mặt là chờ đợi yêu dạ thất tình nhìn xem có thể hay không được cái gì mang tính then chốt tin tức một phương diện khác thì là trong bóng tối điều tra một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới mặt khác ba cái bị gieo xuống huyết t r â m v ư ơ n g dài là ai mấy phút đồng hồ sau không gian vững chắc t ô hỏng ngồi xếp bằng hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết năm mươi mốt một trăm sáu bạn võ đạo giá trị mười lăm ư c mười lăm ư c tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ còn phải là vợ cấp giết người ai chỉ là giết chết một cái thiên h ú c cái này lấy được võ đạo giá trị thì so trước đó thần mà thành nhất chiến đều muốn tới cao sau một khắc tô hồng vô vô đầu có chút ảo não thiên h ú c đều như thế nếu có thể đem cái kia trọng thương huyết minh minh chủ làm chẳng phải là càng nhiều đáng tiếc hiện tại ta còn không có tư cách cùng vương dài cao đoạn nhất chiến chiến l ư ợ c t r ê n lệch nhiều lắm tô hồng rất mau đem tâm tính điều chỉnh tốt trên mặt hưng phấn mà đem tất cả võ đạo giá trị hết thạy thêm tại khí huyết phía trên theo võ đạo giá trị v ả y không khí huyết trị số bắt đầu điên cuồng tăng vọt cùng lúc đó vô số cố nhiệt lưu tại tô hồng thể nội hiện lên cơ hội là trong nháy mắt tô hồng thân thể tựa như khí cầu giống như hơi hơi phồng lên lên toàn thân da thịt tại thể nội cuồng bạo nhiệt lưu kích thích dưới mắt trần có thể thấy p h í m hồng lần này thêm điểm mang tới đau đớn so trước k i a đều mãnh liệt hơn được nhiều tô hồng chỉ cảm thấy thể nội tế bào đều tại bị không ngừng nghiền nát gây dựng lại trong nháy mắt hắn da thịt g i ã n nứt giống như toai phiến tấm gương giống như không ngừng có từng tia từng tia dòng máu chảy ra t tô hồng chán nổi gân xanh lên sau m ộ t k h ắ c sinh chi áo nghĩa thôi động đến c ự c h ạ n nồng đậm vô cùng màu ngã sữa quan g huy bao phủ toàn thân nhất thời đau đớn một chút hóa giải mấy phân càng đau nói rõ hiệu quả càng tốt tô hồng s o n g quyền nắm chặt q u a i hàm đều p h ồ n g lên cắn răng mạnh kháng không bao lâu hắn toàn thân chấn động c h á n lan mà ra huyết khí manh t r ư ớ n g một mảng lớn bốn phía bị hắn ra cô không gian tại huyết khí ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu hơi hơi chấn động lên ta dựa vào huyết khí sẽ không đem cái này không gian tách ra rơi a tô hồng giật mình trong lòng nhưng lúc này hắn cũng không đói hoài tới nhiều như vậy mười lăm ước võ đạo giá trị đổi tính một chút lần này khí huyết trọn vẹn có thể để thăng ba trăm vạn điểm vừa mới cái kia manh t r ư ớ n g huyết khí mang ý nghĩa hắn đã đột phá cựu giai cao đoạn mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi đến tiếp sau còn có thể để thăng trọn vẹn hai trăm vạn nhiều một chút khí huyết theo thời gian chậm rãi trôi qua chính c ắ n răng lạnh kháng tô hồng toàn thân huyết khí vẫn đang không ngừng kéo lên nguyên bản từ hắn ra cô không gian vốn là vô hình nhưng tại giống như đại dương huyết khí cọ rửa xuống có thể rõ ràng trông thấy tất cả huyết khí bị áp chế tại một cái bán kính là năm mét không gian bên trong huyết khí độ dày đặc nếu là theo ra phía ngoài bên trong nhìn qua căn bản nhìn không thấy tô hồng ngồi xếp bằng tân h ảnh làm khí huyết không ngừng kéo lên cho đến một đoạn thời khắc chính nhắm mắt trọi cứng tô hồng đột nhiên nghe thấy được một tiếng thanh thúy văng động g i a n giáp g tô hồng giật mình trong lòng vội vàng mở mắt nhìn lại chỉ thấy hắn vững chắc không gian tại huyết khí không ngừng cọ r ử a phía dưới bắt đầu không chịu nổi gánh nặng xuất hiện từng đạo từng đạo v ế t rách tô hồng sắc mặt tại chỗ đen hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lần này để thăng động tĩnh vậy mà đại thành dạng này dù sao nhà ai tôn giả đột phá cái cựu giai cao đoạn huyết khí có thể cường thịnh đến đem không gian đều c h ấ n vỡ cấp độ a giang giác lại là một tiếng văn giòn không gian bắt đầu có đạo đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn thấy thế tô hồng đành phải chịu đựng kịch liệt đau nhức thôi động không gian áo nghĩa bắt đầu vững chắc không gian sau mười mấy phút không gian vỡ vụ chi thế rốt cuộc gừng hẳn là có thể kiên trì đến để thăng kết thúc tô hồng khổ trong làm vui mà thầm nghĩ khoan hay nói cái này chú ý lực nhất chuyện rời đau đớn đều giống như hơi n h ỏ không ít ngoài ý muốn phát hiện ý nghĩ này hắn tận khả năng xem nhẹ thể nội chuyển đến đau đớn đem chú ý lực tập trung ở suy nghĩ không gian áo nghĩa phía trên mấy canh giờ về sau hết thể bình tĩnh lại tô hồng mặc dù đã hóa thành huyết nhân nhưng cả người tản ra khí tức nhưng còn xa t h ắ n g trước đó sau một khắc hắn đông nhiên mở mắt ra toàn thân huyết khí đột nhiên bạo phát đến cực hạng oanh rồi g à o huyết khí trùng kích vào vững chắc không gian tại chỗ nổ bể ra tới văng vào huyết khí đem không gian c h â m vỡ chỉ sợ tìm khắp chư thiên cũng tìm không ra vị thứ hai tôn giả đi cản thụ được tràn ngập lực lượng thân thể tô hồng mở rộng một chút thân thể toàn thân nhất thời b ộ c phát ra đ ù đ ù không dứt thanh âm hắn nhìn hướng mặt bảng khí huyết tháng 11, không chỉ đột phá c ử u giai cao đoạn hán giờ phút này cách cách c ử u giai cực hạn cũng chỉ không kém hai trăm vạn điểm khí huyết đột phá phong vương cảnh thời gian không xa tô hồng n ắ m n ắ m đ ấ m trong mắt tinh mang lấp lóe ư ơ n g vương đến lúc đó đệ nhất cái thì làm thịt ngươi hán quét mắt không gian luận lưu đột nhiên toàn l ự c t a n h ra một q u y ề n một đạo mấy chục triệu h ế t sắc q u y ề n ấn gào thét mà ra kéo theo lên vô cùng khí lãng chỉ nghe không gian như pháo giống như không ngừng nổ bể ra tới cho đến q u y ề n ấn tiêu tán thời điểm từng đạo từng đạo không gian phong bạo hình thành bắt đầu bao phủ từ phương hiện tại ta dù là không mở ra đấu chiến trận kinh cần không phải đều không mấy cái có cùng cùng chủ chiến khắc chính đánh dai nơi hải lại minh minh đối thời điểm thời vương sơ đoạn có thể cùng ta đánh một trận. Muốn đến nơi này, tô hồng não bên trong nhớ hình ảnh,、suy、nghĩ thời khắc này chính mình ta suy thể một tô huyết phút ả i giết đối trăng phương. chết h p Mấy đồng hồ sau hắn khẽ lắc đầu cho dù huyết minh minh chủ đã bản thân bị trọng thương nhưng bằng hắn hiện tại nhiều lắm là có thể nhiều kiên trì vài phút cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết từng bước một tới đi tô hồng đi vào sau lưng không gian vết n ư ớ c trở lại trong mặt thất vừa ra cửa chỉ thấy thu lão vô cùng lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại ngươi có thể tính đi ra thu lão chặn lại nói thật ầ đầu n thành bên nhân căn không ngày nay đều đang thương lượng đối sách. Lúc nào cũng có thể thì sẽ bắt đầu tiến công. ma lắm, mấy hai kia sai sách, thể thì h giả đối tộc bắt t bị cứ lúc có võ đều đã đều sẽ sao tô hồng kinh ngạc nói ta bế quan mấy ngày dòng g ã năm ngày tô hồng yên lặng hiện tại theo lấy thực lực để thăng mỗi lần thêm điểm phí tổn thời gian cũng càng ngày càng nhiều về sau còn thật phải chú ý một chút ta hiện tại thì lên đường đi qua tô hồng lập tức đi ra ngoài thu lão cùng ở phía sau đúng rồi trước đó ngươi để cho chúng ta đem tin tức thả ra cái kia l i ệ p tô liên minh ban đầu vốn đã đến m u tận thú vực muốn giết ngươi về sau lại đột nhiên biến mất căn cứ chúng ta siêu tập tin tức nhìn bọn hắn rất có thể đã bị thiên thần tam tộc trong bóng tối điều khiển đến chống cự thần ma hai thành tiến công đệ nhất đạo phòng tuyến đi chờ công thành chiến mở ra cái này toàn bộ liệp tô liên minh trên trăm tên i t i ê n tài tôn giả thậm chí còn khả năng có không ít thực lực mạnh mẽ lâu năm tôn giả cùng bọn hắn cùng nhau đến chuyên môn đối phó ngươi thu lão nói bổ sung dù sao ngươi đem thiên thần tam tộc thiên thấm ba người đều giết đi bọn hắn trận doanh bây giờ căn bản tìm không ra có thể theo ngươi đơn đ ã độc đầu yêu nghiệt lớn nhất khả năng cũng là dựa vào nhân số tới đối phó ngươi tốt còn có tin tức khác sao không có vậy được ta đi trước lúc này không có đem mật thất làm xấu thu lão ngươi yên tâm đi tô hồng cười vô vỗ, vỗ thu lão bà bay sau một khắc thân ảnh thời gian lập lòe đã biến mất ngay tại chỗ thu lão một mặt im lặng mật thất xấu hay không chính là trọng điểm à, trọng điểm là khả năng có một hai trăm vị tôn giả đặc biệt nhằm vào ngươi à. đi rồi các chủ thanh âm từ phía sau truyền đến đi thu lão quay đầu một mặt buồn buồn nói các chủ trước đó tô hồng muốn một mình đi r ế t liệp tô lên i mình cái này dù sao cũng là tại vô tận thú vực có thể đánh du cách chiến vừa đánh vừa rút lui thu lão đậu đen dao m u nói nhưng lần trở lại này là tại chiến trường phía trên a một bị vây công muốn đi cũng khó khăn có thể tô hồng nghe làm sao còn cùng một người không có chuyện gì giống như nói xong hắn nhìn thấy các chủ một mặt bình tĩnh bộ dáng không do kêu lên đúng đúng đúng thì cùng ngươi bây giờ bộ này thần sắc giống như lúc các chủ cười mắng ngươi mù bận tâm cái gì thiên húc đều bị tô hồng một người làm chết rồi cái này tăng hết cỡ một hai trăm cái tôn giả có thể bắt hắn làm gì không bị tô hồng trái lại d i ệ t sạch đều coi như bọn hắn chạy nhanh thu lão chừng to mắt không phải ngài đợi lát nữa thiên húc không phải ngài cùng quan chủ tiền bối giết dĩ nhiên c ũ n g phải tô hồng một người đem hắn giết chết các chủ khoát tay á o t ố t nghỉ ngơi đi thôi nói xong hắn lấp loe rời đi đ ậ c lưu thu lão một người mặt mũi tràn đầy ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày về sau một đạo trung ký mười phần họa tảo vang vọng hành lang chương 829, đến thần ma thành ba nghìn tôn giả tình thế thăng cấp chương 829, đến thần ma thành ba nghìn tôn giả tình thế thăng cấp hôm sau vào lúc giữa trưa tô hồng lướt qua đại điện đi vào thần ma thành ngoài mười dặm đã tụ tập không sai biệt làm a rói mắt trông về phía xa tô hồng nhìn gặp thần ma thành xung quanh đã có đ ế n không hết đóng quân doanh địa bên trong là lít nha lít nhít điểm đen đến võ giả đủ nhiều vài chục tòa thành chỉ trong đám đó đều không ở được vẹn vẹn phát hiện này liền để tô hồng ý thức được chiến khu công thành chiến cùng hắn trước kia đánh qua chiến dịch hoàn toàn không phải một cấp bậc làm hắn phi hành tiếp cận rơi xuống đất đi lên trước đ ỗ n g nhiên phát giác tại chỗ võ giả thì không có một cái nào thực lực là thấp hơn thất d à i mà lại không chỉ, chỉ có h ỉ c nhân tộc võ giả còn có không ít cái khác chủng tộc trong đó có tô hồng trước đây thấy qua thực t i ế t thú nhất tộc nguyên một đám trắng đen sen kẽ gấu chúc đỉnh lấy tròn vo cái bụng trong tay nắm lấy một căn trúc tử một bên a i một bên cùng quen biết bạn bè nói chuyện với nhau mặc dù chủng tộc không giống nhau nhưng lẫn nhau đều trung đụng mười phần hòa thuận đây đều là gia nhập nhân tộc trận doanh chủng tộc lần này vậy mà đều đến không ít người tô hồng mang theo tò mò nhìn lấy bọn hắn đến một cái có thực thiết thú cảm nhận được ánh mắt của hắn mười phần tựa như quen dơ lên v ậ y trúc trong tay ây tô hồng cười cười khoác tay từ chối nhã nhặn ha ha an ngon đây thực thiết thú cũng không để ý thu tầm mắt lại lại cùng bạn bè nói chuyện với nhau nhưng không có mấy giây đột nhiên h á n thần sắc khẽ giật mình manh liệt xoay đầu lại ngoa tạo ngươi có phải hay không nhân tộc tô hồng a lời này vừa nói ra xung quanh nói chuyện với nhau thanh â m dường như cùng nhau bị nhấn hạ tạm dừng khóa mọi người cùng xoát xoát đem ánh mắt trông lại ngươi phản xạ cũng rất dài a vốn là đều chuẩn bị đi tô hồng dừng bước lại giờ khóc dở cười nhẹ gật đầu đúng ta là tô hồng sau một khắc h ư u h ư u h ư u từng vị tông sư lấp lóe đến tô hồng trước người trong nháy mắt liền đem hắn v â y ở trung tâm trên mặt mỗi người đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng hiếu kỳ lưu dĩu hỏi tham về tới hỏi cái gì đều có Có hỏi chiến tích có có chỉ có 19 tuổi, thậm chí còn có hỏi Tô Hồng có hỏi thật hay không, hỏi Hồng hay không thậm hỏi Hồng hay không tuổi, Tô Tô là là đột ố tốt. i Mỗi người nhiệt cái khiến tiếng phải tượng. tình, Tô bất Tô phần này Hồng phần cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Hồng. gì đều đắc quá có dĩ, nhiên một tiếng đ ư ơ n g phấn m à thanh â m chuyển đến nghiêng đầu nhìn một cái là lý kiếm tâm cùng tạm vô quy chờ một đám phong vương hậu nhân đi tới lúc này khí chất của bọn hắn đ ạ i biến cùng lúc trước tại phong vương điện lúc hoàn toàn khác biệt kinh lịch qua máu và lửa thối luyện giờ phút này lý kiếm tâm bọn người mặc dù cười đi tới trên thân cũng lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị chứ bị phiền phức nhường một chút có chính sự lý kiếm tâm chắc tay một đám tông sư cũng không dây dưa rất mau lui lại đến nơi xa nhưng vẫn là thỉnh thoảng hướng bên này băng tới ánh mắt các ngươi đến rất đúng lúc tô hồng cười đánh tới bắt chuyện là ngươi đến rất đúng lúc lý kiếm tâm kéo lên tô hồng thì hướng thần ma thành phương hướng đi đến ngươi x ư a công để cho chúng ta ở đây đợi ngươi đã mấy ngày tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi thành chủ phụ đi bọn hắn vừa lúc ở chế định chiến lược phân phối nhiệm vụ hướng thần ma thành đi đến trên đường tô hồng hỏi cái khắc chủng tộc võ giả tới bao nhiêu người người thật là đủ nhiều cơ bản đ ứng đội chúng ta trận doanh chủng tộc đều phái tới không ít người lý kiếm tâm sắc mặt có chút nghiêm trọng lúc này chư thiên tình thế so trước kia phiền phái hơn trước đó nói là nói chư thiên đại chiến nhưng trên thực tế chủ yếu là chúng ta nhân tộc cùng thiên thần tam tộc đánh nhưng trong khoảng thời gian này đến nay chư thiên vạn tộc đều dần dần bắt đầu c h â nước trần giáo làm cho đến trước mắt đã có vài chục cái yếu tiểu chủng tộc bị địch nhân cho d i ệ t tộc d i ệ t tộc tô hồng nhứ mày vô ý thức đã cảm thấy là cổ thần tộc trong bóng tối kích động hắn lập tức truy vấn bọn hắn tổng không lại đột nhiên thì đánh nhau đi là ra tại nguyên nhân gì đương nhiên là nguyên nhân gì đều có à bởi vì tài nguyên bởi vì địa bàn thậm chí hãy hận tình cựu a lung ta lung tùng còn có nhiều năm để dành tới đủ loại mâu thuẫn loại sự tình này căn bản nói không rõ tô hồng trong lòng thở dài tầm thường nhân ra cùng hàng xóm ở giữa khả năng đều có mâu thuẫn húng chi là chư thiên vạn tộc xác thực dạng không rõ ràng hắn không từ bỏ mà hỏi thăm có hay không loại kêu bởi vì nào đó tộc võ giả chết bất đắc kỳ tử sau đó đánh lên ngươi hỏi cái này làm cái gì lý kiếm tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đương nhiên là có mà lại số lượng cũng không ít cái này chư thiên bạn tộc lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma sát một phương chủ động đánh lén giết người sau đó dẫn đến gây nên hai tộc đại chiến sự t ì n h quá bình thường cực kỳ bình thường sao s á c thực quá bình thường tô hồng tóc mày cũng là quá bình thường bình thường đến phạm là không biết cổ thần tộc âm lưu người đối với mấy cái này sự t ì n h căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì kịp mái đây mới là vấn đề lớn các tộc bắt đầu đấu cái này mang ý nghĩa cổ thần tộc đã bắt đầu tiến một bước đẩy mạnh chư thiên đại chiến tô hồng hít sâu một hơi trong lòng dâng lên một cố cảm giác cấp bách theo các tộc thương vong càng nhiều thì mang ý nghĩa càng nhiều máu tươi bị t r ư thiên đại trận hấp thu trợ lực tần h đạo thất tình trước mắt đã nắm giữ phát hiện huyết châm biện pháp đây là duy nhất phá cụt biện pháp trước mắt các tộc quyết đấu sinh tử hắn muốn quản cũng không q u ả n được dù sao không có chứng cứ người nào sẽ tin tưởng lời hắn nói lúc này vẫn là chuyên chú vào đề thăng tự thân thực lực sớm ngày để thất thần đỉnh nhận chủ tương lai để các tộc tận mắt nhìn thấy bị huyết châm điều khiển đồng tộc võ giả có lẽ chỉ có dạng này mới có thể khiến đến chư thiên vạn tộc cùng chung mối thủ cùng nhau đối phó cổ thần tộc suy nghĩ nhiều vô ích tô hồng c ư ơ n g ép xua tan tặc n i ệ m cùng lý kiếm tâm một đoàn người tán gâu đi vào thành chủ phủ l i ê n một chút trong chiều nhìn lại chiến trận đại đến đáng sợ bao quát vương giai ở bên trong thì có tề thiên lùng sư công nhiệm vương chờ năm người tôn giả cảnh càng là còn có gần năm trăm người mà cái này hay là bởi vì những tôn giả này còn không có đạt được nhiệm vụ có nhiệm vụ đã sớm rời đi theo lý kiếm tâm nói lần này thần ma thành cùng ma thiên thành hai thành tham chiến tôn giả chỗ có chủng tộc thêm lên nhân số cao đến ba nghìn ba nghìn vị tôn giả chỉ là tôn giả số lượng thì so tô hồng trước đó đã tham gia chiến dịch cao hơn mười lần có thửa n g i ệ m vương vậy mà đều tới đây chính là nhân tộc bốn vị áo nghĩa đại thành tối cường vương dài một trong không chỉ như thế nghệ vương vẫn còn tương đối đặc thù bởi vì hắn là nhân tộc trong chư vương một vị duy nhất chủ tu tinh thần lực n h i ệ m c h i áo nghĩa đại thành đỉnh cấp cường giả không biết niệm vương tinh thần lực là cái gì thuộc tính tô hồng kỳ thật thì sớm có muốn theo niệm vương tỉnh h giáo tinh thần lực phương diện tu luyện vấn đề nhưng trước đó trở n ạ i phản đ căn bản không dám mở miệng hỏi thăm hiện tại biết bị huyết trâm điều khiển lúc hoàn toàn không có ký ức hắn càng thêm không dám tìm đến cựa thỉnh、giáo. dù sao cổ thần tộc vì giết hắn đã liền vương giai trung đoạn yêu dạ đều cho bạo lộ ra ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không một lần nữa không thiết bại lộ nhân tộc vương giai cũng muốn giết mình lúc này hắn ngoại trừ sư công bên ngoài nhân tộc trong chư vương chỉ đối tề thiên lung có chút tín nhiệm mà lại không đủ nhiều trước đó tề thiên lung từng đơn độc dẫn hắn tiến về qua vô tận thú cực lúc đó đối phương có rất nhiều cơ hội giết chính mình nhưng tề thiên lung lại toàn bộ hành trình không có độc thủ lúc đó tô hồng còn cảm giác đến đối phương có thể tín nhiệm nhưng bây giờ không dám hứa chắc ai biết cổ thần tộc lúc đó có phải hay không không biết tề thiên lung muốn đơn độc mang chính mình rời đi cho nên mới không có có lợi dụng viết châm tiến hành điều khiển nghĩ như vậy tô hồng cùng lý kiếm tâm bọn người hào hào vào chỗ i ê n tĩnh chờ đợi t r ư vương tuyên bố nhiệm vụ chương 830, điên cùng nhiệm vụ lấy một đương t i ê n nửa đêm khai chiến chương 830, điên cùng nhiệm vụ lấy một đương t i ê n nửa đêm khai chiến đang lúc hoàng hôn theo một chi lại một chi tôn giả tiểu đội đạt được nhiệm vụ sau rời đi tô hồng đại khái làm rõ ràng trước mắt tình huống nhân tộc tại thần ma hai thành bắt đầu tập kết binh lực cái này chút động tinh quá lớn căn bản không đạt được bởi vậy thiên thần tam tộc vì không hai mặt thụ địch sớm đã tại hai đại chiến khu khu vực biên giới thiết lập mấy đạo phòng tuyến trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem cái này mấy đạo phòng tuyến xé nát về sau trong chiến tranh mới có thể hành động tự nhiên rất nhanh lý kiếm tâm mấy người cũng đạt được nhiệm vụ rời đi thành chủ phủ bên trong c h ỉ còn lại có tô hồng một người gặp mấy vị vương giai hướng chính mình chung lại tô hồng biết mình nhiệm vụ chỉ sợ so sánh đặc thù dứt khoác hỏi nhiệm vụ của ta là cái gì n h i ệ m vương không nhanh không chẳng nói những người khác đều có nhiệm vụ nhưng ngươi không có trận chiến này ngươi đan binh hành động chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh hành sự tùy theo hoàn cảnh tô hồng xứng sở lý thừa đạo giải thích nói ngươi biết chúng ta nhân tộc cùng thiên thần tam tộc ở giữa vì cái gì song phương vương giai đều sẽ n g ầ m thừa nhận không đối địch phương tôn giả thậm chí trở xuống võ giả xuất thủ sao tô hồng c a o mày nói đương nhiên thiên thần tam tộc đối với chúng ta tôn giả xuất thủ chúng ta một dạng có thể đối bọn hắn tôn giả xuất thủ cho nên lẫn nhau kiến kỵ nghĩ nghĩ tô hồng nói bổ sung mà lại lẫn nhau đều có thi tài nếu như vương giai không hề cố kỵ xuất thủ song phương đều sẽ mất đi màu mới từ đó làm cho xuất hiện cường giả tuyệt tự tình huống ngươi nói đúng nhưng còn chưa đủ thấu triệt lý thừa đạo lắc đầu nói chiến tranh vốn là ngươi chết ta sống chỗ lấy song phương vương giai sẽ không lung tung xuất thủ nguyên nhân căn bản thì một cái chúng ta song phương vương giai thực lực đều không khác mấy đặt đến một cái vi diệu thăng bằng ai cũng không làm gì được đối phương nếu là chúng ta vương giai số lượng có thể vượt lên một lần ai còn khách khí với bọn họ đã sớm xuất thủ đem bọn hắn vương giai là trí tôn người chờ võ giả hết thẻ đồ rét sạch tương đồng thiên thần tam tộc nếu là vương giai có thể nghiền ép chúng ta bọn hắn cũng sẽ không khách khí với chúng ta tề thiên lung tiếp lời ngươi nhìn ngươi trước kinh lịch mấy cái cuộc chiến tranh vô luận là bảo vệ tề thiên thành vẫn là tấn công thần ma thành ma thiên thành có phải hay không lẫn nhau vương giai đều đánh cho thế lực ngang nhau dạng này mới đưa đến tôn giả cảnh có thể tạo được quyết phân thắng thua quan trọng tác dụng thì ra là thế tô hồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đối thiên thần tam tộc vương giai thực lực có một thứ đại khái nhận biết vậy lần này để cho ta cầm binh tắc chiến hành sự tùy theo hoàn cảnh ý tứ kỳ thật cũng là để chúng ta đi tìm đột phá khẩu nhìn xem có thể hay không giết xuyên phòng tuyến rồi tô hưng hỏi đúng nghĩa vương gật đầu nói vương giai tự có chúng ta đối phó không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là thế lực ngang nhau cục diện cứ như vậy tôn giả chiến trường thắng bại mới thật sự là có thể quyết định chiến cục đi hướng nơi mấu chốt chỗ lấy lựa chọn ngươi cũng không có khác đặc thù lý do thiên thần tam tộc đương đại tối cường thiên thấm ba người đều bị một mình ngươi giết chứ thiên tôn giả chỉ sợ đều tìm không ra thực lực có thể theo ngươi so việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác hành sự tùy theo hoàn cảnh trực đảo hoàng long chỉ cần có thể sẽ nát địch nhân phòng tuyến ngươi muốn làm gì đều được n i ệ m vương hỏi ta biết nhiệm vụ này áp lực rất lớn ngươi có thể cự tuyệt hoặc là cũng có thể tìm một số tôn giả đến phối hợp ngươi hành động nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là đến cùng trận chiến này nhân tộc trận danh o tham chiến tôn giả thì có ba nghìn người nhiều cái k i a muốn đến thiên thần tam tộc cũng tuyệt đối không kém đi đâu ba nghìn tôn giả hình thành phòng tuyến mặc dù đại bộ phận binh lực đều sẽ bị chính diện chiến trường k i ể m chế nhưng chỉ là còn lại một phần nhỏ binh lực đối bất luận cái gì một tên tôn giả mà nói đều là không thể vượn qua cao sơn xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ ta tiếp nhưng không cần tìm người ta một người là đủ rồi tô hồng cười cười áp lực nói thật hắn liền vương giai trung đoạn thiên húc đều giết chết giết một giúp tôn giả còn có cái gì áp lực thậm chí đối tô hồng mà nói cái này nhìn qua điên cùng nhiệm vụ thật sự là quá tốt tốt hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào hành động tự nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy đến mức tôn giả số lượng nhiều đây càng là thiên đại h ả o sự tôn giả mà thôi đ ố i giờ phút này tô hồng mà nói có thể chọi cứng hắn một quyền má bất tử phóng nhãn chư thiên tôn giả chỉ sợ đều tìm không ra bao nhiêu tới ngươi ngược lại là đầy đủ tự tin nghiệm vương trấn an nói cho dù không cách nào hoàn thành cũng không muốn có áp lực quá lớn trên thực tế còn có rất nhiều c h i tôn giả tiểu đội cũng đồng dạng g á n h b á c nhiệm vụ này thì như lý kiếm tâm bọn hắn cũng là như thế ngươi lượng sức mà đi là được tuyệt đối không nên vì sẽ rách phòng tuyến đem chính mình cho bản giao tiến bảo chỉ muốn xông ra phòng tuyến thì mang ý nghĩa có thể xứ hai đại chiến khu bên trong thiên thần tam tộc hai mặt thụ định cái này cực độ quan trọng nhất chiến nhân tộc đương nhiên sẽ không toàn bộ trông cậy vào tô hồng một người biết tô hồng bình tĩnh nói nhìn thấy hắn cái này bình tĩnh biểu lộ lý thừa đạo chỉ tô hồng cười mắng tiểu tử ngươi xem xét thì không nghe lọt ai d ừ n g một chút hắn nghiêm túc nói đây cũng không phải là đ ù a giỡn còn có một việc đến nói rõ với ngươi tô hồng hiếu kỳ nói chuyện gì trước đó tại vô tận thú vực nói muốn giết n g ư ơ i cái kia liệp tô liên minh biết không biết tô hồng đại khái rõ ràng sư công đến đón lấy muốn nói gì tin tức này thu lao đã sớm nói cho hắn biết quả thật đúng là không sai lý thừa đạo nói lên cái này liệp tô liên minh đã bị thiên thần tam tộc điều động đến phòng tuyến t r a n thủ trước đó ngươi đem thiên thấm ba người giết chết thiên thần tam tộc hiện tại thật là hận không thể giết chết ngươi cái này l i ệ p tô liên minh các tôn giả rất có thể sẽ được phái tới chuyên môn đối phó ngươi đến lúc đó chính ngươi hành sự c ẩ n t h ậ n chút tuyệt đối đừng b ệ n mạnh cái kia chạy trốn thì quả quyết chạy trốn lý thừa đạo kỳ thật biết tô hồng b ả n sự nhưng vẫn là không nhịn được nhắc tới vài câu yên tâm đi sư công cái kia tìm ta khẳng định chạy so với ai khác đều nhanh tô hồng cười nói lúc này niệm ương đột như nói ta nhớ được ngươi trước tại thần ma thành nhất chín lúc thu được một tri vương cấp công thành nỗ mũi tên đúng tôi h động một lần đại khái cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh một ứ c sử dụng một lần sau đại khái cần mấy ngày mới có thể tiếp lấy dùng ngay vậy nghĩa vương lập mã thì tay lấy ra chữ vật thần phụ nơi này là ba ứ c linh tinh đầy đủ ngươi dùng ba lần chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh tô hồng xứng sở liên tục khoát tay cự tuyệt linh tinh hắn còn nhiều trước đó theo trời húc cái kia gõ tốt lớn một khoản nghĩa vương vẫn chưa thu hồi cái này là hai chuyện khác nhau t á t chiến nào có để chính ngươi gánh b ắ c tiêu hao đạo lý hắn thái độ cường ngạnh nói thì nhét mạnh vào tô hồng trong tay vậy ta thì nhận t ô hồng nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyển nữa linh tinh ngoại trừ bổ sung năng lượng bên ngoài bên ngoài lấy ra làm làm nổ tung cũng là tốt đến mức thường ngày tu luyện sử dụng linh tinh cũng không được bao lớn tác dụng người đứng đắn người nào tu luyện à trực tiếp giết người dùng võ đạo giá trị thêm điểm mới là nhanh nhất đi chuẩn bị đi hôm nay nửa đ ê m t h ì khai chiến được t ô hồng hướng thành chủ phủ đi ra ngoài chương 831, đối tô hồng coi trọng khoa trương săn rét đội hình chương tám i m t đối tô hồng coi trọng khoa trương săn rét đội hình thiên thần tam tộc phòng tuyến màn đem luông xuống hoang vu bình nguyên phía trên tháp canh phía trên lần lượt từng bóng người nhìn chòng chọc nơi xa đường chân trời chiến tranh tùy thời đem sẽ mở ra bọn hắn một khắc cũng không dám vương l ỏ n g thần ma hai thành cùng hai đại chiến khu ở giữa chính là minh mông hoang nguyên không có bất kỳ cái gì che chắn bật cái này liền là bọn hắn lần này phòng ngự chiến ưu thế lớn nhất nhân tộc đại quân chỉ có thể chính diện tấn công mạnh việc quan hệ hai đại chiến khu sinh tử tồn vong nay chiến thiên thần tam tộc vô cùng coi trọng tại tháp canh bên cạnh t ư tôn làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng cựu gia linh tinh đại pháo sừng sững k h n g ngã số lượng nhiều trải rộng hai đại chiến khu tất cả phòng tuyến. một khi nhân tộc đại quân phát động tiến công đều không cần giao thủ dựa vào những thứ này linh tinh đại pháo cũng đủ để đánh giết không biết bao nhiêu nhân tộc võ giả giờ phút này hậu phương phòng tuyến màn đêm phía dưới một chỗ diễn võ trường bên trong thì bộ phát kịch chiến nếu là nhìn kỹ lại tham chiến tôn giả cao đến trên t r ă m v ị không chỉ có như thế mỗi một vị người xuất thủ y thế đều hơn xa tầm thường tôn giả đây chính là liệt liên sô minh toàn thể thành viên theo tam tộc trong trận doanh chỗ có chủng tộc bên trong đi qua trùng điểm sảng chọn mới tuyển ra thiên tài tôn giả mà giờ khác này đám này thiên tài tôn giả ngay tại lấy nhiều đánh ít liên thủ vây công đứng tại vị trí trung tâm mười mấy bóng người mười mấy người này thực lực càng mạnh mẽ hơn toàn thân tản ra áo nghĩa ba động đối mặt mọi người vây công h u y ể n như du long giống như xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường trong đó một tên sau lưng mọc lên hai cánh thiên thần tộc thiếu niên biểu hiện thứ nhất xuất chúng hắn chính là nguyên bản tại liệt ma danh sách phía trên xếp hạng thứ tư theo thiên thấm ba người sau khi chết đăng định đệ nhất thiên thần tộc thiên phong hắn giờ phút này chính ở trong sân sông ngang sông hằng toàn thân phong linh lực mạnh mẽ bá đạo thân ảnh như gió lướt qua đại địa bốn phương tám hướng gào thét mà đến công kích căn bản theo không kịp hắn tốc độ đ ư ơ n g theo lấy ẩm ẩm tiếng vang sau một lát v â y công đại mấy c h ụ c đạo thân ảnh hết thể đã thở hồng hộc nhìn hướng ánh mắt t i ê n tính thiên phong c h ờ mười mấy người ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ đây chính là chúng ta trận doanh nắm giữ áo nghĩa yêu nghiệt ta cũng leo lên nhân tộc liệt ma bảng danh sách nhưng cái này vẹn vẹn mười mấy tên tranh lệch không khỏi cũng quá lớn thiên phong có các ngươi mười mấy người dẫn đội c h ắ c không được chúng ta liên tiếp hai lần đi vô tận thú vực cái này nhân tộc tô hồng liền mặt cũng không dám lộ có người khen một câu lập tức có người nói tiếp muốn ta nhìn bằng vào thiên phong các ngươi mười mấy người thì hoàn toàn có thể đem tô hồng giết chúng ta chỉ cần phụ trách đừng để tô hồng chạy mất là đ ư ợ c rồi thiên phong nhữ mày lại không nên đánh giá thấp nhân tộc tô hồng các ngươi khinh thường hắn đây là tại biến tướng khinh thường chết ở trong tay hắn thiên thấm ba người chuyện của mình thì mình tự biết chớ nhìn hắn trước đó xếp hạng gần so với thiên thấm ba người thấp một vị nhưng thật luận chiến lược thiên thấm ba người tùy ý một người đều có thể đem hắn không chút huyền n i ệ m đánh bại có thể kết quả chính là cường đại như vậy ba người lại hết thể đều bị tô hồng giết đi có thể nghĩ cái sau thực lực khủng bố cỡ nào khinh thường đối thủ như vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào mọi người bị nói đến trầm mặc nhất là vừa mới lên tiếng thổi phồng mấy người mặt mũi tràn đầy xấu hổ thiên phong bình tĩnh nói không coi thường đ ệ n h nhân nhưng cũng không muốn quá độ đánh giá cao tô hồng thực lực chúng ta bất kỳ người nào đơn đà độc đấu đều không phải là tô hồng đối thủ nhưng cái này đúng là chúng ta tập kết nơi này thành lập liệp tô liên minh nguyên nhân chỗ thiên phong vươn tay tại trong tầm mắt mọi người chậm rãi nắm chặt nằm đấm tô hồng mặc dù được vinh dự chư thiên đệ nhất yêu nghiệt nhưng nói cho cùng trung quy là cái tôn giả cảnh võ dạ thôi lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh đến thoát ly cảnh giới ràng b u c nhiều người lực lượng lại một người không giết được hắn vậy liền mười người mười người không giết được hắn vậy liền một trăm người tất cả mọi người là các tộc thiên tài tôn giả chúng ta trăm người liên thủ đủ để nhẹ nhõm đánh tan thiên thấm ba người tô hồng mặc dù mạnh hơn bọn họ nhưng lại có thể mạnh tới đâu nói xong lời cuối cùng thiên phong n g ự khí đột nhiên c ấ t cao trận chiến này chúng ta duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là đừng để tô hồng chạy mất chỉ thế thôi các ngươi nói có phải hay không đạo lý này vâng một đám thiên tài cười ha h a cùng kêu lên đáp lúc này hạ mệnh lệ tới vương gia triệu tập thiên phong lập tức chạy tới tương vương đại nhân đến nghị sự sảnh lúc thiên phong mặt lộ vẻ vẻ cung kính hướng năm vị vương giai từng cái vân an lần này chiến tranh lấy ngươi cầm đầu liệp tô liên minh chỉ cần phụ trách giết tô hồng ương vương mở miệng thiên phong chậm đợi đoạn dưới nhiệm vụ này trước đó thì đã nói với bọn hắn nhớ tới cái kia dám can đảm khiêu khích chính mình tô hồng ương vương trong mắt lanh mang loại qua mang theo thiên phong đi ra nghị sự sảnh chỉ hướng về phía trước sớm đã b à y trận hoàn tất các tuấn giả đây là thiên phong nghi hoặc ương vương thản n h i n ó i vì lấy phòng ngừa bắt nhất cái này một trăm tên theo các tộc tuyển chọn tỉ mỉ tới cường đại tôn giả cũng nghe ngươi ra lệnh cần phải cam đoan giết chết tô hồng không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lại nhiều trọn b ẹ n một trăm tên tôn giả thiên phong mặt mũi tràn đầy kinh hỷ phấn chấn nói ương vương ngài yên tâm trước kia ta thì có hoàn toàn chắc chắn giết chết tô hồng hiện tại càng có vạn phần nắm chắc một trăm vị thiên tài tôn giả tăng thêm một trăm vị cường đại lâu năm tôn giả cái này đội hình liền lấy tới giết tô hồng cái này cùng đại pháo đánh con mối khác nhau ở chỗ nào nhưng cái này cũng mặt bên nói rõ ương vương chờ vương giai coi trọng cỡ nào tô hồng có thể ra hồ thiên phong dự kiến chính là cái này vẫn chưa xong chỉ thấy ương vương vẫy vây tay lại có mười tên tôn giả đi tới chỉ lấy bọn hắn ương vương nói mười người này tinh thông trận pháp bọn hắn sẽ cùng thủy các ngươi khi các ngươi cùng tô hồng giao chiến thời điểm bọn hắn đồng thời thôi động vương cấp trận pháp chỉ để bóp chết tô hồng hết thể bỏ chạy khả năng là thiên phong đều nhìn sửng sốt muốn hay không coi trọng như vậy hai trăm tên tôn giả còn chưa đủ liền vương cấp trận pháp đều tới đây là thật đem tô hồng làm thành phong vương cảnh đối đ ạ i thiên phong ương vương thản nhiên nói lần này chiến tranh cùng các ngươi không quan hệ các ngươi chỉ cần phụ trách tại hai đại chiến khu bên trong xuyên tháng qua tìm tới tô hồng sau đó đem chi giết chết nếu là thành đây chính là thiên đại công lao nếu là cái này đều không thành công ương vương còn chưa nói xong thiên phong thì đập một cái lồng ngực chân thành nói ngài yên tâm trận chiến này sau khi kết thúc hoặc là ta dẫn theo tô hồng đầu tới gặp ngài hoặc là chính là ta dẫn theo đầu của mình tới gặp ngài rất tốt ương vương khoát tay á o ra hiệu có thể rời đi vâng thiên phong mang theo một trăm tên tôn giả cùng mười tên trận pháp sư rời đi về doanh địa trên đường hắn trong lòng tràn đầy kích động thiên thấm ba người bị chết tốt bọn hắn nếu là bất tử lại thế nào đến phiên mình bị ủ y thác trách nhiệm thiên thấm các ngươi thì an tâm đi đi ta chẳng mấy chốc sẽ đưa tô hồng đến thấy các ngươi nghĩ như vậy thiên phong hướng hoa nguyên n g cuối cùng nhìn lại dưới bóng đêm đường chân trời yên tĩnh không có bất cứ động tinh gì m u tới đi thiên phong tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy t r ờ mong chương 832, a i nha thật là phiền tự sáng tạo công pháp muốn lâu như vậy suy nghĩ một chút đều soắn suýt chương 832, a i nha thật là phiền tự sáng tạo công pháp muốn lâu như vậy suy nghĩ một chút đều soắn suýt cảnh ban đêm dần dần dậy thần ma thành đầu từng chỗ tô hồng ngồi một mình ở đây nhìn qua vô tận hoa nguyên mặt lộ vẻ vẻ t r ầ m t ư người đ a n g suy nghĩ gì lý thừa đạo đi tới tùy ý ngồi tại tô hồng bên cạnh là tại suy nghĩ cổ thần tộc sự tình không phải tô hồng lắc đầu nói ra một cái để lý thừa đạo sửng sốt sự tình ta khoảng cách phong vương cảnh không xa đang tự hỏi huyền công sự tình khoảng cách vương giai không xa lý thừa đạo ngần người vươn tay ra tô hồng cũng không có kháng cự để sư công nắm chặt cản thụ tô hồng thể nội cái kia cố r ồ i dào cùng cực huyết khí lý thừa đạo sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc vừa mới qua đi bao lâu tô hồng vậy mà liền đã phá vỡ mà vào cựu giai cao đoạn Hơn nữa, nhìn cái này khí nữa này cái y u ế tôi cách cách hồng bạn điểm n gật xa. Sướng sờ m đầu vô địch huyền công là rất mạnh nhưng trung quy không phải chế tạo riêng khẳng định không bằng ta tự sáng tạo tới mạnh mà lại theo lâu dài đến xem ta tự sáng tạo huyền công tu luyện cũng là tốt nhất vậy ngươi tại do dự cái gì tô hồng bò đầu nói bây giờ chư thiên cục thế càng thần t r ư ơ n g còn có cổ thần tộc cái này hậu trường đẩy tay lúc nào cũng có thể sẽ làm ra thứ gì tới ta mặc dù thiên phú mạnh hơn tự sáng tạo huyền công cũng khẳng định sẽ phí tổn chút thời gian dạng này sẽ chỉ hoãn ta đột phá phong vương tốc độ bạn nhất cái này khé kéo xuất hiện biến cố gì liền thiện t h o á i mà nếu như một lòng cầu nhanh phương thức tốt nhất cũng là đem vô địch huyền công tôi diễn đến vững dai cũng chính là đệ thật tầng dạng này phí tổn thời gian khẳng định phải so ta tự sáng tạo huyền công tới thiếu lý thừa đạo lâm vào t r ở m ặ t đổi lại những người khác cái này vấn đề căn bản không có gì tốt xoắn suýt đương nhiên là tự sáng tạo huyền công đây là t r ă m lợi mà không có một hại sự tình giống hắn lý thừa đạo cũng là như thế tại cựu giai cực hạn dừng lại nhiều năm như vậy một mặt là tu luyện áo nghĩa một phương diện khác cũng là tại nghiên cứu huyền công vì tương lai đột phá vương giai đánh tốt thâm hậu cơ sở có thể nói cựu giai cực hạn đột phá vương giai quá trình này cũng là thích hợp nhất khai sáng huyền công thời gian điểm không có cái thứ hai cảnh giới thấp đối võ đạo lý giải không đủ khai sáng huyền công còn không bằng đảng hoàng tu luyện có sẵn nếu là đột phá vương giai về sau chuyển tu huyền công lại tốn thời gian phí sức sẽ có một cái hết sức rõ ràng h ư n nhược kỳ loại thời điểm này nếu là đụng tới cái gì chiến đấu sơ ý một chút thì dễ dàng bỏ mình tại chỗ như là hòa bình nhân đại hoàn toàn có thể trốn đi cho đến huyền công chuyển tu hoàn tất nhưng chỉ bằng bây giờ cái này c h ư thiên q u c tế vương giai căn bản vô pháp chỉ lo thân mình t ô h ồ n g chính là cân nhắc đến cái này một điểm mới sẽ như thế xoắn suýt làm là sư t r ư ở n g t ô hồng đụng phải vấn đề lý thừa đạo tiến hành khai thông kết giải vốn nên là không thể đ ổ cho người khác sự tỉnh nhưng bây giờ hắn lại không phải nói cái gì vệ tư h ắ n tự nhiên hy vọng tô hồng tự sáng tạo huyền công mà lại tốt nhất c h ầ m rãi thôi diễn đem huyền công thôi diễn đến cực hạn lại đột phá vệ công chỉ bằng bây giờ cái này chưa thiên cục thế làm sao có thời giờ cho tô hồng c h ầ m rãi thôi diễn tự sáng tạo huyền công m u ố n là một kiện đối thời gian tiêu hao rất nhiều sự t ì n h thường nhân dùng cái mấy năm thậm chí mấy chục năm đều là chuyện rất bình thường thú chi là tô hồng loại này yêu nghiệt đối huyền công yêu cầu tất nhiên cao đến cực hạn nếu là tùy tiện làm ra đến sáo đồ bỏ đi huyền công vậy còn không bằng thành thành thật thật tu luyện vô địch huyền công đâu làm gì cũng là dương vũ phí tổn mấy chục năm mân mê đi gia đình cấp huyền công nhưng chính như tô hồng nói vô địch huyền công cho dù tốt cũng không phải hắn tự sáng tạo chỉ có tự sáng tạo huyền công mới có thể hoàn mỹ phù hợp tự thân điều kiện nhưng dù là lấy tô hồng yêu n g h i ệ thiên phú tự sáng tạo huyền công tốc độ mặc dù hơn xa người khác nhưng làm gì cũng muốn một năm nửa năm công phu nhưng vấn đề là bây giờ khoảng cách thiên địa c h ỉ biến đã chỉ còn lại có một năm không đến thời gian lý thừa đạo nghiêm túc mà nghiêm túc chấm tư một lát sau cảm thấy vẫn là được làm điểm đủ khả năng sự tỉnh quyết định từ tô hồng chính mình lựa chọn nhưng hắn cũng có thể theo bên cạnh giúp tô hồng phân tích phân tích ngươi x o ắ n suýt vấn đề chủ yếu ở chỗ thời gian lý thừa đạo nghiêm túc phân tích nói dạng này lấy ngươi đoan r ư ở n g nếu là t ô i diễn vô địch huyền công đến đệ tập tầng cần phải bao lâu nửa năm ba tháng lý thừa đạo đã tận khả năng đem tô hồng thiên phú hướng cao tính ra có thể hắn chẳng thể nghĩ tới tô hồng giận dữ nói làm gì cũng phải nửa tháng tả hữu đi lý thừa đạo không phải lý thừa đạo nhất thời nghiêm túc không đứng dậy nửa tháng ngươi chăm chú đương nhiên là chăm chú ta làm sao lại đối với việc này mở trò đùa tô hồng buồn, buồn nói ngài là cảm thấy quá lâu sau nhanh nhất ta cảm thấy cũng phải mười ngày không thể là ít nếu không khẳng định không cách nào thôi diễn chú đáo lý thừa đạo một mặt táo bón biểu lộ cái này muốn đổi từ bên người hắn tuyệt đối một bàn tay quất lên mắng ngươi cùng ta trang cái gì trang có thể t ô hồng giống như thật chưa bao giờ tiếp xúc qua tự sáng tạo huyền công phương diện này sự tình không biết người khác khai sáng một môn huyền công cụ thể cần phải bao lâu thời gian chờ một chút không đúng nửa tháng ngươi biết điều này có ý vị gì ạ ngươi lão sư dạy vò mấy chục năm mới sáng chế vô địch huyền công việc này ngươi cũng không phải không biết tô hồng thế nhưng là biết chuyện này lý thừa đạo một mặt nghi ngờ nhìn lấy tô hồng suy nghĩ tiểu tử này là không phải cố ý tại cái này v ừ a hắn đâu nào nghĩ tới tô hồng xứng sở cái kia có thể giống nhau sao lao sư làm là theo linh đến một quá trình tự nhiên muốn khó hơn nhiều mà ta là trên cơ sở này thôi diễn tương đương với đứng tại cự nhân trên bờ bay tự nhiên muốn đơn giản nhiều huống hồ lao sư khai sáng đệ bắt tầng cùng đệ cựu tầng cũng liền dùng chừng một năm vàng ta thiên phú tốc độ so lão sư mau một số rất bình thường đi hơn nữa còn là tại này cơ sở phía trên vẹn vẹn nhiều thôi diễn một tầng mà thôi phí tổn nửa tháng tả hữu thời gian không phải rất bình thường lý thừa đạo bị làm trầm mặc hắn xem như phát hiện vấn đề tô hồng tại tự sáng tạo huyền công trong chuyện này tồn tại có vô cùng nghiêm trọng nhận biết chỗ nhầm lẫn lý dương võ khai sáng vô địch huyền công đúng là theo linh đến một không có sai độ khó khăn có lớn hay không sát thực đại nhưng là thôi diễn vô địch huyền công đệ thập t ầ n g độ khó khăn tuyệt đối so với khai sáng chín vị trí đầu tầm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn thì cái này tô hồng lại nói mình chỉ cần nửa tháng thậm chí nhanh nhất mười ngày là được nhưng lý thừa đạo không có trước tiên điểm phá cái này nhận biết chỗ nhầm lẫn mà chính là mặt không thay đổi hỏi vậy ngươi nói một chút nhìn nếu để cho ngươi tự sáng tạo huyền công ngươi đại khái phải bao l â u thời gian hắn có dự cảm chính mình sợ rằng sẽ đạt được một cái nhanh đến khó có thể tin con số nhanh thì một tháng chê nhất hai tháng tô hồng đã sớm tính tính qua vẻ mặt đau khổ nói phải dùng thời gian lâu như vậy đến lúc đó chờ ta chuyển tu huyền công lại đột phá phong v ư ơ n g khoảng cách tiên địa chi biến chỉ sợ cũng thừa nửa năm vạn nhất trong khoảng thời gian này phát sinh chút gì ba lý thừa đạo mặt đen lên rốt cuộc nghe không nổi nữa đưa tay cũng là một bàn tay cho tô hồng rút bay ra ngoài sự công tô hồng rừng ở đầu tường bên ngoài giữa không trùng mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi quất đến cũng là ngươi tiểu t ử túi này trên đầu thành nhìn thấy tô hồng bộ này thân xác lý thừa đạo trực tiếp tức giật cười làm nửa n g à y cho ăn bể bụng một hai tháng liền có thể giải quyết ngươi đây còn đặt cái này xoắn suýt cái r á m làm gì nhân tộc chư vương là sẽ ở cái này một hai tháng bên trong hết thể chết bất đắc kỳ tử còn là làm sao dọn bọn hắn thế nhưng là vì nhân tộc chống mấy trăm năm kém ngươi cái này một hai tháng sao lý thừa đạo nói đến đều căn đau ngươi lại ra năm đó hắn tự sáng tạo hình công đều dùng tầm mười năm cho nên ngay từ đầu mới có thể trầm trọng như vậy còn nghiêm túc giúp tô hồng phân tích đây dù sao nếu là đột phá vương giai sau tự sáng tạo huyền công lại truyền tu phí tổn thời gian sẽ chỉ càng nhiều hơn nữa còn tràn ngập nguy hiểm kết quả làm lửa này hợp lấy tô hồng một hai tháng liền có thể giải quyết quả thực là lãng phí chính mình biểu lộ ý của ngài là tô hồng chậm rãi bay trở về còn có thể là có ý gì đương nhiên là để ngươi tự sáng tạo huyền công lý thừa đạo dạy dỗ tiểu tử ngươi cái nào đều tốt thiên phu cao Nao tử cũng linh hoàng nhưng thì có một chút thật không tốt làm sao luôn yêu thích đem chỗ có trách nhiệm đều đảm nhiệm nhiều việc hướng chính mình trên vai k i ê n g ngươi xác thực rất trọng yếu nhưng nhân tộc cũng không phải chỉ có một mình ngươi mà lại ngươi muốn quá nhiều lão là nghĩ n g đến k h ô n g chế hết thầy đem hết thầy đều dự phòng đúng chỗ nhưng cái này là chuyện không thể nào hôm nay cũng còn không có qua hết đâu liền nghĩ ngày mai ngày mốt ngày kìa sẽ làm gì có trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì c m g á i n ì có trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì cái này không ai nói được rõ ràng tựa như ngươi sư công ta vừa thành vương giai thì làm thịt hai cái tam tộc đô giai ngư không yêu chính là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm đúng không ta còn suy nghĩ tương lai muốn đột phá vô địch c ả n h đâu nhưng cái này là chuyện sau này không ai có thể nói được rõ ràng nói không chừng đợi lát nữa ta đi cùng lão lâm bọn hắn lúc uống rượu thì sắp chết đây nói không chừng ta liền sẽ tự ở sau đó nào đó một trận chiến đấu bên trong đâu có hay không cái này khả năng ân sắp chết xác thực rất không có khả năng nhưng tự ở đâu cuộc chiến đấu bên trong là rất có thể nói không chừng đợi lát nữa chiến đấu đánh xong ta chính là một c ô thi thể nhưng vấn đề là nghĩ những thứ này có dùng hay không dùng cái dám dùng k h n g có coi như tương lai có một ngày đại k i ế p sắp tới cái kia tới thì tới thôi tới liền nghĩ biện pháp c ả n muốn là ngăn không được đã cũng đỡ không nổi cái kia còn xoắn suýt thứ độ gì ngăn không được đại ra một khối tay cầm tay đi chết thôi ngươi lo lắng nếu là tự sáng tạo huyền công một hai tháng sẽ phát sinh thứ gì suy nghĩ một chút không có vấn đề có chút lo lắng cũng bình thường nhưng mọi thứ quá mức sẽ không tốt dạng này sẽ chỉ tăng thêm bên trong hao tổn nhớ kỹ người muốn sống tại ngay sau đó không xoắn suýt đi qua bất quá nhiều suy nghĩ tương lai vô luận ngươi có nguyện ý hay không người mãi mãi cũng là sống vào giờ phút này người muốn tăng tốc một giây đều không được tô hồng chẳng biết lúc nào đã im lặng rơi vào trên đầu thành t r i n h nhiên không nói lý thừa đạo nói xong liền vô vô bờ vai của hắn quay người rời đi nhìn lấy sư công cái kia tiêu sái bóng lưng tô hồng trầm mặc một hồi đột nhiên miết miệng cười một tiếng kỳ thật tăng tốc một giây ta còn thực sự làm được lý thừa đạo một cái lảo đảo kém chút ngã xuống cố ý bày ra tới tiêu sái tư thái tại chỗ pha công sau một khắc hắn quay đầu cởi mắng xú tiểu tử liền biết khoét hoàng người biết ta có ý tứ gì là được rồi chương tám trăm ba mươi ba trước giờ đại chiến đặc thù hành động tiêu diệt thám báo chương tám trăm ba mươi ba trước giờ đại chiến đặc thù hành động tiêu diệt thám báo lý thừa đạo phủi mông một cái đi trên đầu thành tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm quả thật có chút suy nghĩ nhiều tô hồng t r à s ắ t mặt theo thiên địa chi biến càng ngày càng gần áp lực của hắn càng lúc càng lớn hôm nay sư công một phen ngược lại để hắn suy nghĩ minh bạch nhân tộc cũng không phải chỉ có hắn một người chống đỡ thú hổ gấp cũng vô dụng vậy liên tự sáng tạo huyền công đi đem căn cơ đánh đến thực h ạ lại đột phá phong công cảnh lấy tô hồng phán đoán của mình tự sáng tạo huyền công một gần hai tháng hoàn toàn đầy đủ thú hồ chiến khu công thành chiến tức sắp mở ra hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được võ đạo giá trị nếu là tự sáng tạo huyền công quá trình bên trong đụng phải cái gì bình cảnh trực tiếp cầm võ đạo giá trị cưỡng ép đột phá là được trước tiên đem khí huyết tăng lên tới cựu giai cực hạn sau đó lại tự sáng tạo huyền công tranh thủ trong một tháng xong mạch suy nghĩ thông suốt về sau tô hồng đột nhiên phát giác tự sáng tạo huyền công còn có một số ngoại định mức chỗ tốt bây giờ đúng lúc gặp chiến khu công thành chiến ấn n i ệ m vương đám người thuyết pháp trước mắt tôn giả chiến trường thắng bại mới là trọng yếu nhất hắn nếu là đột phá ngược lại nhân tộc tại tôn giả chiến trường sẽ thiếu đi rất lớn ưu thế ngược lại kẻ tại cựu giai cực hạ liền có thể không ngừng giết tam tộc tôn giả đến thu hoạch được võ đạo giá trị thẻ cấp soát kinh nghiệm hung hăng soát hắn cái vài chục ức bá vương thể trí dương tinh thần lực cái gì có thể kéo đẩy thì kéo căng đến lúc đó lại một hơi đột phá vương giai chiến lược tất nhiên muốn so hiện tại đột phá mạnh hơn nhiều sau khi suy nghĩ cẩn thận tô hồng ngồi ngay ngắn đầu t ư ờ n g bắt đầu n h ắ m mắt dưỡng thần vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị thần ma thành bên trong theo các nơi tụ tập mà đến cờ giả cũng đang chuẩn bị có người cười cùng hảo hữu c h ạ m cốc làm dịu đại chiến trước áp lực có người yên lặng luyện thần thông v õ kỹ có người nắm người nhà ảnh c h ủ suy nghĩ xuất thần thần ma thành bên ngoài khắp nơi doanh địa bị l ử a chạy chiếu lên sáng trưng gia nhập nhân tộc trận doanh các tộc cường giả cũng đang chuẩn bị lấy cảnh ban đêm càng đồng đậm tô hồng trên đầu thành một thanh â m chuyển đến tô hồng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy ly kiếm tâm lặng lẽ hướng hắn m ắ c thế nào đi theo ta nghiệm vương triệu tập chúng ta đi một chuyến tô hồng lập tức đứng dậy đ u i theo thấp giọng hỏi có nói cái gì sự từ nhà lập tức khai chiến làm sao đột nhiên triệu thợ ngoại trừ ngươi ta còn có ai không rõ ràng liền để ta cùng tạ vô quy bọn hắn đi hô một số đặc biệt người đến người không nhiều thì mười mấy cái tô hồng nhữ nhữ mày đột nhiên hỏi chỉ có niệm vương nhất người đương nhiên không chỉ người sư công cũng tại bên trong thành trư vương đều tại lý kiếm tâm một mặt kinh ngạc ngươi hỏi cái này làm cái gì dù là đơn độc kêu chúng ta tiến đến cũng rất bình thường à có thể là có chút nhiệm vụ bí mật muốn bàn giao không có việc gì thuận miệng hỏi một chút tô hồng trên mặt tùy ý nói nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra muốn là niệm vương đơn độc tại sắc khai chiến tiết điểm phía trên tìm bọn hắn hắn làm gì cũng phải kéo lên sư công một khối đi qua mới yên tâm một đoàn người rất mau tới đến thành chủ phụ bên trong tụ tập nhìn thấy niệm vương b ọ n người tô hồng quét mắt bên cạnh mọi người lý kiếm tâm t ạ vô quy đều là nhân tộc bên trong rất có tên tôn giả thực lực đều thuộc về b à tiêm loại kia niệm vương nói thẳng chúng ta lần này dòng chống khua c h i ê m tiến công căn bản không đạt được tam tộc trận doanh đã sớm biết cho nên mới sẽ bố trí phòng tuyến mà lại bởi vì thần ma hai thành cùng hai đại chiến khu ở giữa khu vực chính là bên mông hoa nguyên làm phe tấn công cơ bản không có cái gì lựa chọn chỉ có thể cường công cho đến trước mắt chúng ta duy nhất ưu thế cũng là tại hôm nay trước đó còn không có đem khi nào tiến công thời gian cụ thể công bố vì thế tam tộc trận doanh sớm đã bí mật phái ra thám báo tại hoa nguyên n g phía trên theo dõi đoạn này thời gian đến nay chúng ta cố ý không có đi động đến bọn hắn chính là chuẩn bị tại trước giờ đại chiến đột nhiên giải quyết hết sau đó thừa dịp tam tộc trận doanh không có k i ị m phản ứng trước lập tức chứa áp đem chiến tuyến ép tới khoảng cách phòng tuyến càng gần càng tốt dạng này có thể tránh khỏi không ít vô ý nghĩa t ử thương lần này gọi các ngươi đến đây cũng là để cho các ngươi xử lý sạch tam tộc trận doanh tại hoa nguyên phía trên bảy thám báo tất cả thám báo vị trí đều tại cái này thực lực phân bố tại đại tông sư cùng tôn giả ở giữa bằng các ngươi thực lực giải quyết hết dư sải nghiệm vương bung tay lên mấy chục tấm địa đồ và mấy chục khối ngọc phù bay đến tô hồng chờ người trong tay tô hồng túi đầu xem xét địa đồ phía trên ghi chép hoa nguyên n g tổng thể địa thế mười phần k ỹ c ả g phía trên có chút vị trí bị điểm đỏ đánh dấu đi ra mỗi một cái điểm đỏ thì đại biểu một vị tam tộc thám báo đã cho các ngươi phân phối xong mỗi người giải quyết hết chính mình phụ trách thám báo về sau lập tức bóp nát ngọc phù chúng ta nơi này sẽ có cảm ứng khi tất cả ngọc phù hết thể bóp nát một khắc đại quân chúng ta liền sẽ lập tức mở ra tiến công lấy tốc độ nhanh nhất đem chiến tuyến đè đi lên nghĩa vương hỏi còn có vấn đề gì không tô h ù n g hỏi nghĩa vương tam tộc trận doanh tất nhiên sẽ phái ra thảm báo cái kia muốn đến khẳng định sẽ có n a m vùng hôm nay đã tuyên bố nửa đ ê m tiến công n a m vùng chỉ sợ sớm đã cùng thảm báo thông tin hiện tại giải quyết có phải hay không c h ậ m chút nghĩa vương cười cười n a m vùng vào hôm nay tuyên bố trước đó đã toàn bộ xử lý sạch sẽ mặc dù có chỗ bỏ sót cũng không sao trận chiến này cực kỳ trọng yếu thiên trận vương sớm đã sớm luyện chế ra mấy đạo vương cấp trận pháp hôm nay liền trong bóng tối tướng thần ma hai thành phương viên ba mươi dặm bao phủ ở bên trong trận pháp còn chưa giải trừ trước không ai có thể rời đi tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì sẽ bị chuyển đi đầy đủ cẩn thận tô hồng gật đầu nói ta không thành vấn đề nghiệm vương liếc nhìn người khác mọi người lắc đầu nói không có vấn đề Tốt, vậy bây giờ các ngươi lập tức trong bóng tối ra khỏi thành ngọc phù này có thể để các ngươi thuận lợi thông qua trận pháp hạn chế nhớ kỹ tam tộc thám báo đều dựa theo phân phối xong đến giải quyết rơi n i ệ m vương nhìn hướng tô hồng như hết thể thuận lợi tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ về sau các ngươi liền trở về đại bộ đội dựa theo trước đó nhiệm vụ tiếp tục là đủ nhưng nếu là nửa đường có biến cố gì xuất hiện các ngươi tùy cơ ứng biến nếu như để ý gặp được có chỗ khác nhau hết thể đều nghe tô hồng đúng bao quát lý kiếm tâm ở bên trong mười mấy tên tôn giả không có bất kỳ cái gì dị nghị tô hồng một q u y ề n một cấp c ứ thế mà zết ra tới hy vọng cho dù là thân là tôn giả bọn hắn trong lòng cũng phục s á t đất tô hồng tiến về phía trước một bước xoay người nhìn hướng mọi người ô m quyền nói nhiều liền không nói đại gia giải quyết chính mình mục tiêu đồng thời chăm sóc tốt lẫn nhau xảy ra vấn đề tại đủ khả năng tình h u n dưới thì phụ một tay nhưng nếu là giúp đỡ sẽ ảnh hưởng chính mình đánh giết mục tiêu vậy cũng không cần quản g hết thể ngoài ý muốn hết thể giao cho để ta giải quyết có vấn đề sao không có tô hồng bung tay lên vậy liền xuất phát mỗi người phân tán trong bóng tối ra khỏi thành nói xong tại tô hồng trước người mười mấy tên tốt lân dạ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đều hiện thần thông ẩn nặc khí tức hướng hoa nguyên n g phương hướng bỏ chạy đợi sở hữu người sau khi rời đi tô hồng xoay người hướng về niệm vương bọn người ôm của nói sư công niệm vương mấy vị ta cũng xuất phát đi tôi hết thể cẩn thận tô hồng nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên thành chủ phủ bất tường mấy cái thời gian lập lọe liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người đợi hắn sau khi đi nghiệm vương cười ha hả nói tô hồng còn phái đầu có đủ ta nói để đại gia nghe hắn đám này bình thường hò hét tầm ý lũ tiểu ra hỏa vậy mà một điểm ý phản đối đều không có tề thiên lung gật đầu nói để đại gia làm tốt chính mình sự t ì n h hết thể ngoài ý muốn hết thể giao cho hắn giải quyết l ờ i này nếu là không có đầy đủ lực lượng cùng đảm đương bình thường người cũng không dám giảng nghe mấy bị vương g i a tán dương lý thừa đạo cười đến không n ậ m n i ệ m được tự hào nói đúng thế chỉ là một đám tôn giả thám báo mà tôi cũng chính là lo lắng náo ra quá lớn động tính đến nếu không đừng nói một cái một cái giải quyết đem bọn hắn hết thảy buộc một khối tô hồng giết bọn hắn cũng cùng giết gà giống như chương tám trăm ba mươi b ố đúng theo ngươi hỏi thăm chuyện này đến thiên người nào mồ hôi đầm đ ị a rồi chương tám trăm ba mươi b ố đúng theo ngươi hỏi thăm chuyện này đến thiên người nào mồ hôi đầm đ ị a rồi thần ma thành bên ngoài cùng hoa nguyên n g giao giới điện cảnh ban đêm tràn ngập n g u y ệ t quang chiếu sáng tại trên c á p b ả n g đều đến đông đủ tô hồng bếp mắt sau lưng hội tụ lý kiếm tâm bọn người liếp một chút thấp giọng nói mục tiêu đều trốn ở hoa nguyên hai bên hoang sơn trong rừng hoang phần lớn trên mặt đất thế tương đối cao vị trí tô hồng mắt nhìn địa đồ phía trên điểm đỏ khoảng cách gần nhất một nhóm thì khoảng cách mười km hiện tại đường phi hành sở hữu người thu liễm k h í t ứ c mỗi người hướng mục tiêu chậm rãi mò đi qua hiểu rõ không có lý kiếm tâm bọn người vô thanh nhẹ gật đầu xuất phát tô hồng bung tay lên một cái vô thanh hám i ệ n g sau một khắc trên c á t vàng trải rộng dấu chân hướng tứ phía mà đi tô hồng thu liễm lại k h í tức bắt đầu hành động hắn hành động mặc dù so mọi người muộn một chút nhưng tốc độ lại là nhanh nhất ngắn ngủi mấy dây ở giữa liền vô thanh vượt qua mọi người rất nhanh một đầu chui vào bên trái địa thế tương đối cao khu vực tại từng khối trên tảng đá mượn lực trước gọn mấy phút đồng hồ sau tô hồng liền tới đến mục tiêu thứ nhất chỗ chỗ đây là một tòa hoa sơn như đứng tại đỉnh chóp ánh mắt cực kỳ rộng rãi l i ê n một chút liền có thể đem thần ma thành tất cả động tĩnh thu hết vào mắt duy nhất m ù quáng cũng là hai bên dính liền nhau hoa sơn tô hồng lặng lẽ đi tại trên s â n đạo không phát ra cái gì động tĩnh cần phải thì ở phụ cận đây tô hồng chậm rãi lên núi đỉnh s ử s ạ n thôi động phá vọng tâm đồng thấu thị qua từng khối trở ngại tầm mắt hòn đá tại mấy chỗ tầm mắt vị trí tốt nhất cấp tốc đào、qua. không ai tô hồng mi đầu cao lại đột nhiên lỗ hai khé động nghe thấy được động tinh gì đến mà đến mà ngươi điên rồi sao hôm nay không là ta cả được khẩu lệnh sao hán đợi lát nữa khẳng định phải đến ngươi đi nhanh lên a vạn nhất bị phát hiện thì xong đời đừng nói nhảm ngươi tới hay không chẳng phải vài phút sự tình ừng nói đùa cái gì cái này chút thời gian sao đủ ồ thật không đủ sao ngươi nhìn lấy con mắt của ta nói lại lần nữa xem ngươi vậy được tới đi có điều đến nhanh điểm tính toán thời gian trong vòng một canh giờ ta ca đoán chừng thì một tới một giờ thổi cái gì thổi ta ngạ nghĩ ngươi chậm một chút đâu ngươi có thể làm sao tiểu phế bật hôm nay bao cấp cho ngươi lĩnh đ ĩ n h để ngươi đi bộ đều c ó giật tô hồng nghe đến sắc mặt biến thành màu đen đây cũng quá gánh hát rong thám báo là làm như vậy hắn cấp tốc trốn ở một tảng đá lớn sau chết phá vọng tâm đồng xuyên qua hòn đá lập tức thì nhìn thấy hai đạo đã lẫn nhau gặm lên thân ảnh tô hồng bút qua mà ra hai người còn tại lẫn nhau gặm không có bất kỳ cái gì phát giác răng rác liên tiếp hai tiếng tô hồng lũ lót bót nát hai người cái cổ hai người tê liệt trên mặt đất tô hồng mặt không thay đổi vung tay lên một cái ưa thích lộ thiên chiến đấu đúng không huyết chi áo nghĩa khởi động p h ú t c h ố c luyện hóa rất nhanh hai giọt tinh huyết liền bị tô hồng thu nhập trong mình nương theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua tô hồng đã đem chính mình phụ trách mục tiêu hết thể giải quyết đứng tại một chỗ đỉnh núi tô hồng liếc nhìn một phía suy nghĩ một lát sau tiếp tục theo địa thế hướng tam tộc phòng tuyến vương hướng m ò đi qua bằng loại này thám báo thực lực bằng lý kiếm tâm bọn người chính mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn không cần ra tay giúp đỡ chỉ cần giúp đỡ lật tẩy là đủ thám báo cho dù phát hiện muốn chạy trốn cũng chỉ có thể hướng về phòng tuyến phương hướng trốn trực tiếp đem sau đường g a y rồi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không quan trọng xê dịch ở giữa tô hồng đi vào một chỗ hoang sơn đ ì n h chót nhìn xuống đại địa rộng rãi tầm mắt dưới hắn phá vọng tâm đồng thấu thị d â y núi có thể rõ ràng trông thấy lý kiếm tâm bọn người ở tại trong núi l ặ n g yên tiến lên ám sát cái này đến cái khác thảm báo xem ra không có vấn đề tô hồng vẫn chưa phớt lờ quan sát đến mọi người hành động hắn dành thời gian hướng tam tộc phòng tuyến phương hướng t r ô n về phía xa trước mắt hắn vị trí ở vào hoa nguyên trung bộ cái này liếc nhìn lại đã có thể mơ hồ nhìn thấy bình tuyến cuối tam tộc phòng tuyến như điểm đen kích cỡ tương đương lựa chạy xếp thành một hàng như đầy sao giống như phủ đầy toàn bộ đường chân trời mà tại cái này phòng tuyến bên ngoài mười km khu vực phá vọng tâm đồng có thể rõ ràng trông thấy một tầng vô hình bình t r ư ớ n g dung nhập cảnh ban đêm cái này phòng tuyến đầy đủ phổ biến là đem hai đại chiến khu khu vực biên giới hết thể đều p h ò n g lên còn có trận pháp này phạm vi tuyệt đối là vương cấp trận pháp không thể nghi ngờ t ô hồng mặt lộ vẻ suy nghĩ lần này nhiệm vụ của hắn rất đơn giản tùy ý hoạt động nghĩ hết biện pháp đem phòng tuyến kéo ra một đường vết rách để đại bộ đội có thể đánh vào là đủ nguyên bản tô hồng là tính toán t r ư ớ c cùng đại bộ đội một khối hành động chờ song phương đánh lên lại nghĩ biện pháp làm sao đột phá nhưng lúc này đã không sai đã ra tới cái kia cũng không cần phải trở về cùng đại bộ đội t ậ p hợp thì tam tộc phòng t u y ế n chiến trận này chính diện cường công tất nhiên vô cùng khó khăn muốn kéo ra một đường v ế t rách phương thức tốt nhất cũng là từ trong đột phá đôi kia yêu đương vụn trộm nói có người sẽ đưa mỗi ngày khẩu lệnh tới đưa song khẳng định liền phải trở về ra vẻ người này mang nữa khẩu lệnh trở về trà trộn vào đi không khó l ắ m a tô hồng nhìn lấy cái kia đạo vương cấp bình chướng cũng không biết trận pháp này cụ thể công hiệu là cái gì muốn đến nơi này hắn lập tức đứng người lên chuẩn bị đi bắt cái thảm báo ép hỏi nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng được này vừa đứng b ư ớ g dáng người tô hồng đột nhiên cảm ứng được cái gì lại đứng tại chỗ giả bộ như ngắm phong cảnh bộ dáng dừng lại mấy giây tiếp theo một cái trước mắt một đạo hắc ảnh theo hắn phía sau thoát ra một thanh băng lạnh thủy thủ nhỏ ở tô hồng phía sau l ư n g vị trí trái tim đừng nút đ í t hắc ảnh âm thanh lạnh lùng nói động một cái ngươi liền chết tô hồng dựng thẳng lên hai tay mặt lộ vẻ hoảng sợ rung g i n ó i đ ư n g dết ta ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó a đều nói nhân tộc là sức cứng không nghĩ tới còn có ngươi cái này nhuyễn chân tôn h á c ảnh k i n h thường nói ta đệ tên phế vật kia muốn đến đã bị ngươi giết chết cũng tốt một cái cắn thuốc phế vật còn muốn cùng ta tranh tài nguyên cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là ai a thông suốt khổ chủ tới đây là tô hồng sắc mặt càng hoảng sợ vậy ta không phải giúp ngươi đại ân sao thà ta một mạng im miệng để ngươi nói chuyện sao h á c ảnh âm thanh lạnh lùng nói nhớ kỹ thủy thủ của ta đã chống đỡ ngươi giữa lưng đến đón lấy ta hỏi ngươi cái gì thì nói cái gì nếu không lập tức liền sẽ một đao đâm xuyên trái tim của ngươi dư một chút hắn nói bổ sung ta cái này truy thủ chính là huyền khí cấp bậc giết ngươi thì c ũ n g giết gà giống như nghe rõ chưa tô hồng không nói gì hát ảnh tức giận nói ta hỏi ngươi nghe hiểu chưa tô hồng vẫn là không có lên tiếng âm thanh hát ảnh giận dữ nói ngươi lỗ thai đ ư ợ sao tô hồng bất đắc dĩ nói không phải ngươi để cho ta im miệng sao hát ảnh nhất thời bị hế trụ ngay sau đó giận quá thành cười nói tốt tốt tốt mạng nhỏ cũng khó giữ được vậy mà còn dám mạnh miệng hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói nói các ngươi có bao nhiêu người ta tam tộc thám báo còn có hay không còn sống cần phải còn sống đúng theo ngươi hỏi thăm chuyện này tôi h các ngươi cái kia phòng tuyến phía trước vương cấp bình t h ư ớ n g có hiệu quả gì ngươi nói hiệu quả a h á c ảnh vô ý thức liền muốn trả lời thật sự là tô hồng cái này t r a hỏi ngữ khí quá tự nhiên nói đến một nửa hắn mới đông nhiên phát giác không đúng sau một k h ắ c h á c ảnh ngữ khí đột nhiên phát lạnh còn dám dốc hết ra thông minh xem ra cần phải để ngươi thấy chút máu mới sẽ trung thực nói xong trong tay hắn sinh lực liền muốn đem trụy thủ đâm vào một nửa đến tô hồng thể nội h á c ảnh n à i miệng còn uy hiếp nói nhớ ký cố này đau đớn còn dám dốc hết ra thông minh răng giác một tiếng bắt giòn、ừ. h á c ảnh khẽ giật mình vô ý thức thì túi đầu nhìn qua nhìn một chút đứt gãy truy thủ lại nhìn một chút đối phương liền ra đều không phá phía sau lưng giờ khắc này h á c ảnh mồ hôi đ ầ m địa ai thật sự là lãng phí ta biểu lộ thở dài một tiếng đem h á c ảnh kéo về hiện thực hắn không chút do dự thì muốn chạy trốn có thể sau một khắc hắn toàn thân cứng ngắc cũng không dám nữa có chút động đậy hết thể đơn giản là đạo thân ảnh kia đã xoay người lại tô tô tô hồng h á c ảnh hàm răng đều đang phát run thân thể không tự giác mềm lưỡ ra cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ta đáng sợ như thế a tô hồng ngồi sụp xuống cùng hát ảnh nhìn thẳng ta cũng không lừa dối ngươi ngươi chết là nhất định phải chết nhưng kiểu chết có hai loại tô hồng dựng thẳng lên một ngón tay một ta sẽ để ngươi bảo trì thanh t ỉ n h một chút xíu bóp nát ngươi toàn thân cốt cách dù sao làm sao thống khổ làm sao tới tô hồng dựng thẳng lên ngón tay thứ hai hai ta sẽ để ngươi một điểm đau đớn đều không cảm giác được chết đi hắn uy hiếp lời còn chưa nói hết chỉ thấy hát ảnh run r i ọ n g nói khắc đừng nói nữa ngươi ngược lại là hỏi a chương tám trăm ba mươi lăm kế hoạch tiểu từ này chỉ sợ lại muốn gây sự chương tám trăm ba mươi lăm kế hoạch tiểu tử này chỉ sợ lại muốn gây sự vanh trên núi hoang một tiếng văng trầm tô hồng nói được thì làm được một quyền liền đem hắc ảnh đánh thành m ư a máu không chỗ đau ý hắc ảnh từ khi phát hiện là hắn tâm lý p h ò n g tuyến tại chỗ sụp đổ hỏi cái gì thì lập tức đáp cái gì chỉ câu một cái không đau qua đời nói thật đụng tới như thế một cái sợ hãng để tô hồng còn thật có chút không t h í chứng dù sao hắn trước đây tiếp xúc đều là cổ thần tộc loại kia động một t í tự bạo tiên đ i ê n một chút tin tức đều sáo không ra cái này phòng giữ coi là thật xâm nghiêm bất quá nói đến nguyên nhân chủ yếu còn ở ta nơi này tô hồng đứng tại đỉnh núi trông về phía xa tam tộc phòng tuyến theo h á c ảnh trong miệng biết được cái này vương cấp bình chướng xác thực tồn tại phân biệt võ giả hiệu quả chỉ có tay cầm đặc biệt ngọc bội võ giả mới có thể thuận lợi thông qua tô hồng đốt đốt trong tay theo h á c ảnh trên thân lấy được ngọc bội cái này một q u a n là không thành vấn đề nhưng là đây vẫn chỉ là lúc đầu phòng bị thủ đoạn đến tiếp sau còn có liên tiếp xét duyệt thân phận thủ đoạn chờ lấy đây tỷ như khẩu lệnh mỗi ngày thay đổi một lần phàm là có một lần sai lầm lập tức sẽ bị xem như nằm vùng xử lý khẩu lệnh h ã n cũng có mà tránh thức phiền phức điểm ở chỗ vào thành xét duyệt thứ máu nghiêm chứng ký tức thậm chí càng tìm người quen đến nói chuyện với nhau chỉ có nói ra lẫn nhau đều biết một số việc cuối cùng mới có thể thuận lợi vào thành việc này đột nhiên cực kỳ phiền phức nhưng tam tộc trận doanh lại nghiêm ngặt chấp hành không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nói đến chỗ lấy sẽ như thế khắc nghiệt điều này cũng tại tô hồng chính mình trước k i a tam tộc trận doanh vào thành xét duyệt nghiêm về nghiêm nhưng còn lâu mới có được khoa chương như vậy có thể từ khi tô hồng trước đó chui vào đ i thành trực tiếp phá hủy trận nhãn dẫn đến thành trì bị nhẹ n h õ n công hám sự tỉnh v ề sau t a m tộc trận doanh xem như bị triệt để làm sợ một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng lúc này mới đem xét duyệt làm đến nghiêm mật như vậy tận khả năng đoạn tuyệt hết thể nằm bùng chui vào cơ hội muốn trà trộn vào đi mạo hiểm rất lớn đến nghĩ biện pháp khác tô hồng lâm vào chầm tư không lâu sau đó sau lưng chuyển đến một trận động tĩnh là lý kiếm tâm bọn người đem thám báo giải quyết song song đến tìm hắn tụ hợp tô hồng đều giải quyết hiện tại thì lập tức bóp nát ngọc phù đi tô hồng nhẹ gật đầu lấy ra ngọc phù liền muốn bóp nát đột nhiên động tác một trận ánh mắt nhìn chăm chú ngọc phủ rất nhanh nhét miệng cười một tiếng hắn có c h ủ ý các ngươi tới tô hồng bắt chuyện mọi người tới thấp giọng nói lên kế hoạch của mình sau khi nghe xong lý kiếm tâm b ọ n người trứng mắt ngươi chăm chú chờ chúng ta nhân tộc đại bộ đội lúc chạy đến để cho chúng ta giả bộ truy sát ngươi ngươi thừa cơ lẫn vào tam tộc phòng tuyến nguy hiểm này sẽ sẽ không quá lớn bạn nhất xuất hiện bất luận cái gì sai lầm ngươi thì xong đời không đến mức tô hồng khoát tay nói thử một chút nếu như thành công các ngươi cùng đại bộ đội tụ hợp về sau lập tức trong bóng tối tìm một số tin được tôn giả lặng lẽ đi vào ta chỗ phòng tuyến khu vực ta sẽ tìm cơ hội kéo ra một đường v ế t rách các ngươi thừa cơ công tới chiếm cứ trận địa cái nào sợ thất bại cũng không quan hệ có thông qua vương cấp bình chướng ngọc đ ộ i còn có khẩu lệ bọn hắn phát hiện ta không thích hợp đồng thời ta đã cách phòng tuyến rất gần một khi bị phát hiện ta sẽ lập tức lựa chọn c ư ờ n g công dù sao đại quân tiếp cận ta nhân tộc chư vương đều tại ta vừa độc thủ bọn hắn khẳng định sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản tam tộc vương giai các ngươi mau chóng xông lên trợ giút ta là được ngay vậy lý kiếm tâm tạo vô quy một đám người đưa mắt nhìn nhau đều bị tô hồng cái này kế hoạch to gan trấn trụ nếu như thành công thì cũng tôi đi nhưng một khi thất bại nào có tô hồng nói nhẹ như vậy xảo tô hồng là có ngọc bội cùng cầu lệnh cũng quả thật có thể bằng vào cái này hai vật đem khoảng cách rút ngắn nhưng là khoảng cách phòng tuyến càng gần mang ý nghĩa càng nguy hiểm một khi bị phát hiện không biết đến trực diện bao nhiêu tôn giả cùng linh tinh đại pháo nói có nghe cái này cùng đem đầu trực tiếp nhét vào địch nhân họng pháo bên trong khác nhau ở chỗ nào cho dù là bọn họ trợ giúp lại kịp thời nhưng cũng sẽ không thuận gì vẫn là thời gian tồn tại kém trọng yếu nhất chính là coi như tô hồng thật kéo ra một đường vết rách nhưng đây cũng chỉ là phòng tuyến một góc mà thôi cái khác khu vực phát hiện động tĩnh bên này lập tức liền sẽ hỏa lực bao trùm mà đến đ i ề n vào chỗ trống cái này mang ý nghĩa lưu cho bọn hắn trợ giúp thời gian rất ngắn nhiều nhất mấy hơi thời gian mà tô hồng muốn tại cái này mấy hơi bên trong một thân một mình đối mặt bốn phương tám hướng linh tinh đại pháo cùng đếm không hết tam tộc tôn giả thì cái này mấy hơi đầy đủ tầm thường tôn giả chết đến hàng trăm hàng ngàn lần không được ta không đồng ý ngươi cái này quá nguy hiểm lý kiếm tâm cao mày nói có trung n i ê n tôn giả trầm giọng nói xác thực nguy hiểm hoàn toàn là cựu tử nhất sinh cục diện d ừ n g một chút hắn nói bổ sung tô hồng ngươi thiên phú cao việc này dù là muốn đi cũng không nên ngươi đi dạng này để để ta đi ta tiềm lực đã hết thân bằng hảo hữu đều sớm đã chiến tử xa trường không có gì lưu luyến loại này lấy mạng lấp sự tỉnh thì để cho ta tới m ệ n h cũng là m ệ n h không có cái gì có đáng tiền hay không thuyết pháp cũng không có người nào m ệ n h sẽ càng thêm vì giá tô hồng nói thẳng chủ ý là ta sách mà lại nơi này ta tối cường ta dám nói ra ta thì có đầy đủ tự tin c có thể toàn thân trở ra quyết định như vậy đi các ngươi đợi lát nữa trợ giúp kịp thời là được thấy mọi người còn muốn nói cái gì hắn nhữ mày nói quyên xuất phát trước n i ệ m vương bản giao thế nào đúng không có khác nhau thì nghe ta nói xong tô hồng cũng không nói nhảm trực tiếp bóp nát ngọc trong t a y phủ ngay sau đó hắn con ngón búng ra linh lực kích bắn đi đem đám người trong tay ngọc phủ hết thể đánh nát tất cả ngọc phủ vỡ n g ụ t mang ý nghĩa bọn hắn nơi này đại công cáo thành n i ệ m vương bọn người nhận được tin tức chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh đại bộ đội xung lại tô hồng hoạt động thân thể hướng một chỗ đi đến ta đi dịch d u n g một chút nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi mọi người vẻ mặt phức tạp trong lòng đối tô hồng càng kính n g lý kiếm tâm hít sâu một hơi việc đã đến nước này đều chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa nhất định muốn đem truy sát dáng vẻ làm đến nơi đ ế n trốn chớ bị nhìn ra sơ hở tới thần ma thành bên ngoài cùng hoa nguyên n g giao giới đ ị a lúc đêm khuya cảnh ban đêm bao phủ thiên địa vô quang đen nghịt nhân tộc đại quân đạp vào hoa nguyên n g bắt đầu tiến lên kỳ quái là bình thường tới nói nhiều người như vậy đồng thời tiến lên đại địa đều sẽ rung động động tính căn bản không đạt được thế mà giờ phút này theo đại quân tiến lên giữa thiên địa lại mọi âm thanh đều t ĩ n h lặng không có bất kỳ cái gì một thanh em nào truyền ra một màn quỷ d này làm nổi lên lấy đại quân giống như một chi h ưu linh quân đội đồng dạng vô thanh vô tức tiến lên thiên trận vương trận pháp s á t thực tinh diệu có thể đem động tĩnh lớn như vậy triệt để che lại trên không trung nhiệm g vương nhìn về phương xa bên kia ma thiên thành quân đội cũng đồng thời xuất động đồng dạng vô thanh vô tức nay chiến thần ma ma thiên hai thành mỗi một thành đại quân đều có năm vị vương dài toa trấn hai bên cùng nhau c h ọ n vẹn mười vị vương dài xuất động quy mô độ cao là chư thiên đại chiến cho đến tận này trước nay chưa có lãnh bắc trường kiếm tề thiên lung nói khẽ trận này có thể che lấp động tĩnh đã là cực hạn vẫn là sẽ bị mắt thường phát hiện một khi tiến vào tam tộc phòng tuyến c h ạ m canh gác đài tầm mắt một khắc này liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất hướng trước mặt hướng có thể đem chiến tuyến hướng phía trước gác một trăm m đều có thể giảm b ấ t rất nhiều thương vong lý thừa đạo một mực nhìn c h ầ m c h ầ m hai bên hoa sơn chậm chạp không có nhìn thấy bốn nên trở về tô hồng một bằng người hắn nâng chán thở dài đối tô hồng hiểu rõ cùng bản năng nói cho hắn biết tiểu t ử này chỉ sợ lại muốn gây sự chương tám trăm ba mươi sáu tô hồng ngươi mới là ta tam tộc tốt binh sĩ gương tốt chương tám trăm ba mươi sáu tô hồng ngươi mới là ta tam tộc tốt binh sĩ gương phòng trong trướng. Tương tiến doanh tốt. Tam tộc v ư ơ n g ngồi cấp a thừa chưa sao. o thản nhiên nói, trước đi truyền đạt nhiên khẩu lệnh huyền bị, nói, ngày còn đi mỗi lại có c âm trở dưới bẩm báo nói, đại nhân, còn chưa có đại chưa trở lui ạ i người ớn những bình trước khác đó q â n trong vòng tốc độ, liền sẽ t r ở về. tương vương gật đầu nói, nhớ k ỹ p h à mắt là h n đến được ồ hồ, n g t khép nói nhỏ tuyệt đối không thể dẫm lên bếp xe đổ trước đó ma thiên thành bị tô hồng chui vào phá mất trận nhãn sự tỉnh như cũng rõ mồn u một trước mắt lần này đại chiến loại này để phòng nằm vùng chui vào quá trình từ hắn một tay xử lý vì đến cũng là ngăn chặn hết thẻ mạo hiểm bao quát mỗi ngày đi lan truyền khẩu lệnh v õ giả cũng là từ hắn trong bóng tối bị nhiệm lần này liền truyền lệnh thời gian đều nghiêm ngặt đem khống lão thử cũng không tin còn có ai có thể tại mắt của ta ra nội tình chui vào nghĩ đến cái kia dám khiêu khích với mình tô hồng ưng ơ vương trong mắt liền lóe qua một đạo lãnh mang kẻ này to gan lớn mật không thể nói được thực có can đảm nếm thử chui vào nhưng không sao hắn đã bố trí xuống tiên la địa võng nếu là không có tới thì cũng t ô i đi nhưng nếu là thật giảm đến sẽ làm cho tô hồng có đến mà không có về song phương vương giai đều lẫn nhau hiểu rõ lấy kẻ này thực lực nhân tộc chắc chắn để hắn tham dự chiến khu công thành chiến đồng thời nhất định sẽ vai g á n h trách nhiệm nặng nề không phải tại ma tiên thành phòng tuyến cũng là tại thần ma thành phòng tuyến muốn đến nơi này tương vương gọi người đến đây đi nói cho thiên phòng để bọn hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức vô luận giới lúc nhân tộc tô hồng xuất hiện tại đâu lập tức thì cho ta chạy tới đem hắn diện đúng cấp giới đi ra doanh trướng quét mắt bốn phía doanh trướng lập tức chỉ lên t i ê n gió bên kia thì đến phong tuyến lớn nhất cạnh ngoài trạm canh gác đài phía trên một tên tam tộc võ giảng áp thói quen hướng đường chân trời phương hướng quét dọn liếc một chút vẫn là không có động tĩnh hoàn toàn như trước đây vô tận hắc cám hắn thu tầm mắt lại đột nhiên sửng sốt không đúng cái này hắc cám làm sao tựa hồ tại đ ộ n g hắn bỗng nhiên ngầm đầu t r ừ n g có mắt không phải hắc cám đang đ ộ n g mà chính là đ ế n không hết điểm đen đang theo bên này nhanh chóng vào tới mấy giây sau hắn mới hồi phục tinh thần lại lập tức l u ố n tay chân chạy đến kèn lệ phương hướng hấp khí làm đến lồng ngực đều nâng lên sau đó dùng lử cái cổ nổi gân xanh hai gò má đều bởi vì dùng lực đều nín đỏ ông n ộ t n g ạ c mà dồn dập kèn lệnh vang vọng bầu trời đêm trong nháy mắt phòng tuyến bên trong vô số trong doanh địa phát ra thanh âm đều vì đó mà ngừng lại hết thệ đều trong nháy mắt biến đến yên tĩnh chỉ có tiếng kèn hướng tứ phương lan tràn thổi xong kèn lệnh chạm canh gác trên đài võ giả khàn cả giọng mà giống to nói đ ị c h tập hiu h ư u h ư u đếm không hết trong doanh t r ư ớ n g một cỗ khí tức bao phủ mà ra đếm không hết xoẹt tiếng vang lên đó là doanh chừng cứ thế mà bị tức hơi thở xé nát thanh âm sở hữu người đâu vào đấy động tác nhanh trong hướng chính mình phụ trách khu vực cùng lúc đó đường chân trời phương hướng chi tiêu nguyên bản vô thanh vô tức hướng bên này v ọ t tới hữu linh trong quân đội chuyển ra q u á t to một tiếng sở hữu người cho t a hướng sau một khắc che lấp khí tức thủ đoạn tán đi nhân tộc cường giả toàn bộ đặng không mà lên trong nháy mắt h ó a thành đám sao băng đồng dạng hướng tam tộc phòng tuyến đột tiến dưới bóng đêm bọn hắn dường như cá giết sang sông đồng dạng t h a n h thế vô cùng c u ộ n cuộn. một trận đã định trước huyết tinh chiến tranh tại thời khắc này không có dấu hiệu nào kéo ra màn tre ngay tại một phương chuẩn bị phòng ngự một phương gọn tới trước thời điểm vẫn là không người trung tâm khu vực đột nhiên t ừ n g tiếng tiếng vang vang lên sở hữu người vô ý thức thì nhìn tới chỉ thấy một chỗ hoang sơn bên trong một đạo hấp ảnh bay tán loạn mà ra hướng tam tộc p h ò n g tuyến b à o tới tại phía sau hắn là mười mấy tên nhân tộc tôn giả chính đang đổi u giết hắn địch tập địch tập tô hồng khàn cả giọng tiếng thét dài vang vọng bầu trời đêm đối mặt sau lưng gào thét mà đến công kích hắn trái l o e phải tránh l i ề u mạng hướng tam tộc p h ò n g tuyến phương hướng phóng đi nhân tộc phương hướng n h i ệ m v ư ơ n g bọn người nhìn đến ngây người không phải nói giải quyết hết c mà lại có tô hồng dẫn đội cái này sao có thể sẽ lọt mất một cái vẫn là lý thừa đạo trước hết kịp phản ứng hắn ánh mắt tại lý kiếm tâm một đoàn người bên trong khẽ quét mà qua không nhìn thấy tô hồng nháy mắt lập tức liền biết cái kia hấp ảnh là tô hồng giả trang đến mức tô hồng muốn làm gì đây quả thực là vừa xem hiểu ngay hôn tiểu t ử này thực có can đảm làm a lý thừa đạo thầm mắng một tiếng ngay vậy n i ệ ĩ a vương tề thiên lung mấy người cũng lập tức kịp phản ứng nguyên một đám khỏe miệng đều có q u ắ c một chút thao tô hồng lá gan này cũng quá lớn n i ệ ĩ a vương nhịn không được bạo to nói lần sau ta tuyển sẽ không để cho hắn đi đầu đừng kéo những thứ này lý thừa đạo nói nhanh tranh thủ thời gian trong bóng tối triệu tập một số tô giả t hướng tô hồng cái kia phương hướng tụ tập đợi lát nữa xuất hiện không đúng lập tức trợ r ú t nếu như tô hồng thành công cái kia liền trực tiếp thừa cơ chém giết vào được nghĩa vương gọi tới tâm phúc chuyên lệnh về sau mấy người lập tức tăng thêm tốc độ hướng phía trước cắp đi tô hồng nếu như thành công còn nói được nhưng nếu là thất bại bọn hắn nhất định phải lật tẩy mới được nếu không bạn nhất tương vương chở vương giai thừa cơ hạ thủ vậy thì phiền thoái địch tập a chúng ta thám báo toàn bộ bị nhân tộc cho ám sát trong hoa nguyên trung tâm Khoảng cách tam tộc phòng tuyến bên ngoài vương cấp bình càng cận, đã biến thành huyền âm tô Hồng, ngoài tuyến bên vương trướng càng cận, biến gọi tộc cấp tam tiếp Tô theo âm đã lúc à một thực cái cả bi khẳng kỳ dọng, thương. l này tô hồng nhìn thấy tam tộc phòng tuyến trên bầu trời tương vương bọn người chống rông xuất hiện hắn lập tức cùng trông thấy thì cứu tinh đồng dạng lôi kéo cống họng giống to các đại nhân cứu ta trên bầu trời tương vương c h ở vương giai đứng lặng lấy có người muốn xuất thủ cứu người lại bị tương vương ngăn lại cả ta làm cái gì chẳng lẽ thì nhìn lấy huyền âm tử bị ngăn lại vương giai nghi ngờ nói tương vương một đôi mắt ư ớ n g chết tập trung vào huyền âm không nhanh không chầm nói không nắm nảy nhìn k hắng nói hắn ánh mắt nhìn hướng lý kiếm tâm bọn người gặp cả đám tộc thiên tài đều hội tụ ở này hắn ánh mắt loe lên một cái gọi tới một người phân phó nói đi thông báo tiên h phong đợi ta bên này nghiện minh thân phận để bọn hắn làm tốt tùy thời chạy tới ma thiên phòng tuyến chuẩn bị đợi tâm phúc sau khi rời đi hắn nhìn hướng còn tại kêu to cứu mạng huyền âm c h ầ m rãi mang trên lưng hai tay thần sắc vô cùng bình tĩnh hoa nguyên phía trên c ù n g lui tô hồng thấy thế n i mã đầy đủ cẩn thận à thật sự thấy chết không cứu hắn lần nữa giống to đem khẩu lệnh ngô lên lại cầm ra có thể thông qua vương cấp bình chướng ọ c bội bi thiết nói tương đại nhân ngài để cho ta đi. ngài không thể thấy chết không t i ê u à. nghe vậy ương vương ánh mắt nhất động cực nhanh d ò ra đại thủ hung hăng cách không kéo một cái hưu tô hồng thân ảnh không bị khống chế đằng không mà lên hướng ương vương bay đi tại xuyên qua vương cấp bình t r ứ n g lúc ngọc bội trong tay của hắn lấp l o e qua mang bình t r ứ n g mở rộng một cái khe làm cho thuận lợi thông qua trong c h ư ớ c mắt tô hồng liền đã đứng tại ương vương trước người bị sắc bén mắt ứng nhìn từ trên xuống dưới người cảm thấy hắn là giả một bên tam tộc vương giai cũng nước mắt trông lại xem vĩ lấy vô cùng chật vật n g u âm bầu trời phương xa bên trong trông thấy tình cảnh này lý thừa đạo chờ người trái tim đều lọn nửa nhịp sau một khắc bọn hắn đồng loạt ra tay thế công trực tiếp bao trùm mà đến h ư ơ n g vương ngừ lạnh nói bốn người các ngươi trước ngăn trở ta lập tức liền đến chúng vương d a i ngay vậy lập tức xuất thủ cùng lý thừa đạo bọn người chém tại một khối cùng lúc đó dầm dầm dầm trong chốc lát vô số linh tinh đại pháo tôi động hướng to lớn một mảnh nhân tộc cường giả cường, cường hãn công kích quả thực như là thiên la địa võng hướng phía trước gào thét mà đi trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường không kịp nhìn các loại linh lực triệt để xua tan h tám toàn bộ chiến trường sáng như ban ngày mà trên không trung thiếu đi ưng vương t a m tộc vương giai rất nhanh liền ở vào bị áp chế trạng thái không do lập tức thúc giục lên ưng vương ưng vương nhữ mày lại nhì từ trên xuống dưới trước người miền âm ngọc bội có khẩu lệnh có còn không tin tô hồng thầm nghĩ về nghĩ trên mặt lại như là mới từ từ cảnh bên trong chạy ra đồng dạng từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn toàn thân hơi hơi phát run t r o m một hồi tô hồng mới bỗng nhiên n g n g đầu nước mắt c h ả y ngang cảm kích nói đa tạ ưng vương đại nhân cứu ta ưng vương yên lặng nhìn lấy tô hồng một câu không nói trong không khí một ôm vô hình cảm giác gác bách càng ngày càng nghiêm trọng xét lại một lát Hương vương đỗng nhiên tản mất u y ác cười nhẹ vô vô tô hồng bà bay huyền âm lần này ngươi làm rất tốt hiện tại về phía sau mới cùng vợ ngươi cùng nhau đi quảng khống vật tư không cần ngốc ở tiền tuyến liều mạng hắn có lòng muốn phải từ từ nghiện minh thân phận nhưng tình hình chiến đấu đã lên thời gian không cho phép nhưng không sao do xét cuối cùng một chút cái này huyền âm nếu là thật sự tự nhiên tốt nhất nếu là giả cũng không sao đối phương đã thân ở tại bọn hắn phòng tuyến bên trong cái này đã là sự thật phải biết giờ phút này nhưng khác biệt tại ma thiên thành chống hư bên trong thành phòng tuyến khắp nơi đều là tam tộc tôn giả coi như cái này huyền âm là giả căng hết cỡ cũng liền một vị tôn giả tôi h lại có thể nhấc lên sóng gió gì tô hồng phẫn nộ nói tương vương ngài có chỗ không biết vợ ta cùng đệ đệ ta đều đi đảm đ ư ơ n g thảm báo ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn bị đ á m kia nhân tộc tôn giả giết chết tô hồng gạt ra mấy cái g i ọ t nước mắt thích mũi một cái hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng giọng nghẹn nào tương vương đại nhân ta không về phía sau mới ta muốn lưu ở tiền tuyến giết địch ta cùng nhân tộc liều mạ ta nhất định muốn báo thủ t ư ơ n vương khuôn mặt có chút đậu huyền âm nàng dâu cùng đệ đệ là hắm tự mình điều động đi tiền tuyến cái này hỏi một chút cũng là sau cùng thăm dò giờ phút này gặp huyền âm đáp đến tình chân ý thiết l i ề n an toàn phía sau cũng không nguyện ý ở lại mặt mũi tràn đầy hận không thể lập tức liều mình đi g i ế t địch bộ dáng phải biết lúc trước hắn cho những thứ này thám báo cùng truyền lệnh võ giả lời ngứa cũng là đại chiến đánh tới lúc có thể ở phía sau vận chuyển vật tư đây là rất là an toàn nhẹ nhóm việc mà lại vật tư tầm quan trọng trong chiến tranh tự nhiên không cần nói thêm nếu như đối phương là giả cần phải ước gì về phía sau mới mới đúng có thể huyền âm lại không chút do dự từ bỏ vì báo thù hắn trực tiếp lựa chọn ngốc đang tùy thời sẽ bỏ mình tuyến đầu nói được loại này cấp độ hắn lại nghi vấn huyền âm thân p h ậ n ngược lại không thích hợp dễ dàng để người thất vọng đau khổ Tốt. Rất tốt. tô thấy trọng tình trọng nghĩa, mới là ta tàm tộc tốt binh sĩ. tốt. tất ta diệt tộc. Ta tàm tộc thần mà thành mà thiên thành.、Làm、thế nào có thể bị tùy tiện công Đi thôi. Đi giết địch. Sau trận chiến này, bản vương thân tự thường Hương hồng như nghĩa, binh Hương như như chúng không nhân hãm? địch. chiến khao vương ngươi người ngươi được vương ngươi mừng nói, Nếu đồng dạng, nào công này, bản gì vua vai, vui vậy Sau bả bị cảm cả mới mọi Đi Đi có mà mà Làm sĩ. là lo trên không trung lần nữa chuyển đến tiếng thúc rủ. đến rồi ương vương toàn thân uy thế bừng bừng phân chấn s ô n g lên trời chương 837, b ạ o cho ta là ai g i ế t ta tàm tộc tốt binh sĩ chương 837, b ạ o cho ta là ai g i ế t ta tàm tộc tốt binh sĩ lệ ương vương hóa thành cự ứng hai cánh chấn động c ồn bạo vô cùng kính phong liền bao phủ mà ra, sức gió mạnh song phương tôn giả lẫn nhau đối với anh thế công đều bị trong nháy mắt thổi tan ương vương ngự phong sông lên trời trong t r ớ c mắt liền tham dự vào vương giai bên trong chiến trường sau một khắc bầu trời phía trên song p ư ơ n g vương giai lĩnh vực đều mở q u ầ n q u ầ n uy thế dường như long trời lở đất giống như không ngừng chuyển xuống còn thật lăn lộn đi qua gặp huyền âm hướng phía dưới phòng tuyến bay đi lý kiếm tâm bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ tăng thêm tốc độ hướng đại bộ đội phương hướng phóng đi bọn hắn chân chức mới vừa cùng đại bộ đội tập kết chân sau liền muốn triệu tập tôn giả có thể nào nghĩ tới bọn hắn đều còn chưa mở miệng thì có một đám sớm đã chờ lệnh tôn giả l à qua nghiệm ương bọn hắn để cho chúng ta tới mặc cho phân công lý kiếm tâm vui mừng quá đỗi thô sơ giản lược quét qua nơi lây liền có gần hai trăm tên tôn giả đi theo ta lý kiếm tâm mang theo mọi người tại tiền tuyến một bên chiến đấu. một bên di động hắn thời khắc quan sát đến tô hồng động tĩnh tìm kiếm trợ giúp vị trí tốt nhất cùng lúc đó chính hướng phía dưới bay đi tô hồng hướng bầu trời phía trên nhìn một cái chiến đến k h ó phân thắng bại a cùng nhiệm vương phán đoán của bọn hắn cơ bản nhất trí đã vương giai phân không ra rõ ràng thắng bại cái tia trận chiến đấu này hướng đi liền từ tôn giả đến chủ đạo tô hồng thu tầm mắt lại tăng thêm tốc độ lao xuống rất mau tới đến giữa không trùng sen lẫn trong một đám tam tộc tôn giả bên trong còn không đợi hắn đục nước n h cỏ rất nhanh sau lưng thì chuyển đến dồn dập tiếng xe gió h u y n âm tô hồng nhìn lại phát hiện là một vị tuổi trẻ thiên thần tộc tôn giả khí tức không kém a đây không phải liệp ma danh sách phía trên thiên phong nha trước đó tạo thành liên minh tại vô tận thú vực kêu gào muốn giết ta tô hồng chỉ lên thiên gió sau lưng thoáng nhìn chỉ thấy không ít gương mặt quen đều là liệp tô liên minh thành viên mỗi cái đều là liệp ma bảng danh sách đứng hàng đầu tồn tại trọn vẹn hơn trăm người mà cái này còn vẹn vẹn chiếm một nửa còn có n g o à i định mức trên trăm tên tam tộc tôn giả cùng tại thiên phong sau lưng tô hồng ánh mắt gần như chỉ ở mười tên người mặc trận văn bảo tôn giả trên thân dừng lại một chút mười người này trong tay đều nắm một cây trợ kỳ trận pháp tô hồng âm thầm thôi động phá vọng tâm đồng đảo qua những thứ này chật kỳ l i ê n một chút xem thấu trong đó trình độ phức tạp vương cấp đại trận còn muốn c h ọ n vẹn mười người mới có thể thôi động đây là chuyên môn tới đối phó ta sao chiến trận thật là lớn a tô hồng thu tầm mắt lại nhìn lấy vừa ngừng trước người thiên p h o n g lập tức mở to trải rộng tơ máu đôi mắt kinh sợ nói thiên phong đại nhân có chuyện gì sao bớt nói nhảm ta hỏi ngươi cái gì ngươi thì cho ta đáp cái gì nếu là làm hỏng chiến cơ ta lấy ngươi là hỏi thiên phong quát khe nói truy người rét ngươi tộc thiên tài bên trong nhưng có nhìn đến tô hồng thất quả nhiên là tới đối phó ta tô hồng liếc mắt chiến trận của đối phương lập tức lắc đầu nói chưa từng trông thấy cũng thế muốn là tô hồng tại ngươi cũng trốn không trở lại tính ngươi mệnh hảo thiên phong không nghi ngờ gì xoay người rời đi sở hữu người theo ta đi lập tức đi ma thiên thành phòng tuyến nhân tộc tô hồng khẳng định tại cái kia rất nhanh một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng ma thiên thành phòng tuyến phương hướng gào thét mà ra tô hồng thu tầm mắt lại sen lẫn trong tam tộc tôn giả bên trong bắt đầu đục nước méo cỏ thỉnh t h n g hắn liền hướng phía trước anh ra một ít nhìn như thanh thế to lớn kỳ thực một điểm thương tổn đều không có một bên m ò cá tô hồng một bên hướng phía trước nhìn lại tìm kiếm lấy lý kiếm tâm mọi người thời khắc này chiến trường linh lực đ ầ y trời bay tán loạn đối oanh sinh ra tiếng bang liên tiếp nói thật thì chiến trận này song phương đối oanh tôn giả chỉ sợ khó có thể cảm nhận được địch nhân vị trí cụ thể đầy giấy đều là nổ t u n g hoàn toàn là tại dựa vào cảm giác loạn oanh chỉ bất quá kịch liệt giao chiến động tĩnh có thể trở ngại người khác ánh mắt lại ngăn không được tô hồng phá vọng tâm đồng hắn ánh mắt rất nhanh bắt được lý kiếm tâm mọi người a động tác nhanh như vậy đã vào vị trí của mình rồi tô hồng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc ngay sau đó lập tức túi đầu hướng phía dưới nhìn lại rầm rầm rầm nương theo lấy linh tinh đại pháo phát xạ tiếng oanh minh n ồ n g đậm mùi khói thuốc súng tràn vào miệng m ũ i tô hồng ánh mắt quét qua linh tinh đại pháo xếp thành một hàng không thể đếm hết được loại này khoảng cách linh tinh đại pháo uy hiếp tối cường bất quá những địch nhân này cũng không thể mặc kệ tô hồng quét mắt bốn phía chính hết sức chăm chú công kích địch nhân sau một khắc hắn vung tay lên một cái đến không hết thần phù phiêu tán mà ra đây là bạch sư minh trước kia cho hắn thần phù chỉ có thất giai nhưng thắng ở số lượng nhiều đến đáng sợ mà bây giờ tô hồng một hồng một hơi đem tất cả thần trong lúc nhất thời thần phù g i ả thiên tế nhật như đột nhiên xuất hiện mưa rào tầm tã giống như bay xuống tô hồng thân ảnh bị che lấp trong đó cái gì tình huống không có dấu hiệu nào xuất hiện khắp thiên thần phù làm đến vô luận là mặt đất vẫn là không trung tam tộc cờ giả đều rõ ràng sửng sốt một chút bạo cho ta chỉ nghe thần phù bên trong chuyển đến quát khẽ một tiếng tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người không kịp phản ứng từng trương thần phù đã bắn ra quả mang sau đó ẩm bang nổ bể ra đến dầm, dầm dầm bay xuống thần phù không ngừng nổ tung liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ chiến trường cái gì tình huống toàn bộ chiến trường đều bị cái này kinh người động tinh k i n h đến hào hào dương mắt nhìn đến kết quả lại chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận khói đen a i trong khói đen từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra lần lượt từng bóng người xông phá khói đen đó là một tên tên tuấn lân dạ bọn hắn bị nổ đến sơn đen mà đen nhìn qua vô cùng chật vật ngay sau đó từng v ị đại tông sư xông ra khói đen bọn hắn toàn thân cháy đen lít nha lít nhít thương ngụm máu tươi cùng không cần tiền giống như tuấn lân tuy chỉ là thất giai thần phụ nhưng không ngăn nổi cái này kinh khủng số lượng bắt giai đại tông sư đều bị nổ thương mà bọn hắn còn khá tốt một chút khoảng cách thần phù nổ tung rất gần đại tôn g sư cùng thất giai tôn g sư trực tiếp bị vỡ nát tàn chi nát xương cốt khói đen bút lên hướng mặt đất rơi xuống liếc nhìn lại phản phất đẩy trời mưa đen nổ tung còn đang tiếp tục đấy dường như vĩnh viễn không thôi a là ngươi ngươi làm sao trả trộn vào tới đúng lúc này từng tiếng oanh minh bên trong đột nhiên có một tiếng vạn phần hoảng sợ thanh âm truyền ra nghe thấy máy mắt bốn phía tôn giả hào hào biến sắc đây là huyền âm thanh âm hắn bị người nào đánh lén định nhân này là lúc nào chui vào tiền đến bọn hắn lời nói còn chưa nói xong trong khói đen nương theo lấy thổi phù một tiếng phản p h ấ t bị tươi sống đánh nổ động tĩnh văng lên ngay sau đó một đạo tung bay huyết vụ phá khói mà ra huyết vụ này bên trong khí tức là huyền âm hắn bị giết thần phù này uy lực không mạnh nhiều nhất đem tôn giả nổ chật vật căn bản không đả thương được người là ai có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi đem huyền âm giết nhìn qua vẫn đang không ngừng chuyển ra tiếng nổ mạnh vang lên trong khói đen vừa lao ra tam tộc tôn giả nguyên một đám nhanh trong kéo dài khoảng cách sợ bị người kéo vào trong đó như huyền âm đồng dạng chết đi chuyện gì xảy ra thần phù nổ tung quá mức kịch liệt tiếp tục thời gian lại thật dài cuối cùng dứt lấy bầu trời phía trên chú ý ương vương liếc một chút quét xuống s ắ c bén mắt ưng đúng lúc trông thấy huyết vụ phá khói mà ra hình ảnh dù là ngăn cách xa khoảng cách xa hắn vẫn là trong nháy mắt cảm nhận được huyết vụ này bên trong tản ra khí t ứ c chính là vừa bị hắn đại thêm tán dương huyền âm đáng chết ương vương g i ậ n tí mặt là ai g i ế t t a tàm tộc tốt binh sĩ chương tám trăm ba mươi tám đem người lừa dối quẻ. e vệ nễ tứ phương chương tám trăm ba mươi tám đem người lừa dối quẻ. e ệ nễ tứ phương người tàm tộc tốt binh sĩ nghe thấy ưng vương tràn ngập thanh âm tức giận tới giao chiến lý thừa đạo bọn người kém chút tại chỗ không nhịn được nữa tô hồng vừa mới đến tột u cùng cùng cái này ưng vương nói cái gì trực tiếp đem người cho lửa d ố i quẻ. bọn hắn thế nhưng là biết đến chân chính huyền âm khẳng định sớm đã bị tô hồng giết chết đều cho ta nghe lệnh ưng vương tiếng giống to như lôi đình giống như theo bầu trời phía trên chuyền xuống để thần phụ nổ tung phỏng t u y ế n khu vực bên trong tất cả tôn giả bài trừ khói đen tìm tới cũng giết chết can đảm đó dám giết hại huyền âm ra hỏa vừa dứt lời chỉ thấy phía dưới trong khói đen quần quần hưu một đạo thân ảnh phá kh nhanh như thiểm điện rơi xuống mặt đất hắn rơi xuống đất trong nháy mắt q a n h một tiếng tiếng vang tại mặt đất đập ra một cái to lớn hô sâu cùng lúc đó to lớn trùng kích lực làm đến lấy hắn làm trung tâm mặt đất xuất hiện từng tầng từng tầng dạng nước văn hướng tứ phương quyết tán a khoảng cách gần hắn nhất một số khu vực mặt đất đều xuất hiện đổ sụt không ít tam tộc võ giả đều làm mất đi trọng tâm hướng trong hầm rơi đi đúng lúc này một cái cương manh quyền ấn gào t h é t mà ra đem những người này hết thể đánh nổ sau một khắc một đạo thân ảnh theo cái hố bên trong một mẹ da hiện lộ ra hình dáng đây là nhân tộc tô hồng lại là hắn tứ phương trên bầu trời nghe được cưng ơ vương mệnh lệnh tam tộc tôn giả chính hướng về bên này bay tới kết quả nhìn thấy tô hồng nháy mắt bọn hắn thân ảnh đột nhiên đỉnh trệ xuống tới khó trách huyền âm bị trong nháy mắt giết chết lại là người này không ít tôn giả ngừng chân không tiến mặt lộ vẻ vẻ do dự người có tên cây c ó bóng tô hồng cái tiêng lịch thiên cùng cực chiến tích tại bây giờ chư thiên có thể nói không ai không biết thì liền thiên thấm ba người đều bị hắn một thân một mình giết chết bọn hắn mặc dù đồng dạng thân là tôn giả nhưng thật đấu chỉ sợ miễn cưỡng qua cái mấy chiêu liền sẽ bị đánh chết tươi lại là hắn bầu trời phía trên tương vương ra mặt đều tại run rẩy ánh mắt bên trong tràn đầy n ộ h ỏ a vậy mà lại là ra h ỏ a này trước đó chui vào ma thiên thành cũng là hắn lần này vậy mà lại là hắn đáng chết ta bố trí nghiêm mật như vậy xét duyệt cơ chế hắn đến tột u cùng là làm sao trà trộn vào tới đông dưng xuất hiện sao tương vương nghiến răng nghiến lợi nhất là tại nhìn thấy những tôn giả kia vậy mà ngừng chân không tiến trong lòng căm t ứ c hơn đáng phê vật này vậy mà sợ mặt đối với giết chết đồng bạn tô hồng những người này vậy mà sợ đáng chết nếu là người, người đều như huyền âm như vậy trọng tình trọng nghĩa liên tốt hắn hết lớn đều thất thần làm cái gì cho ta xuất thủ giết h ắ n vì huyền âm báo thủ vì các đồng bạn báo thủ trong âm thanh của hắn tràn ngập tức giận vì huyền âm báo thủ phía dưới bị sở hữu người vây quanh tô hồng nghe thấy ương vương lời này e m chút cười ra tiếng nhìn đến kế hoạch của mình rất hữu hiệu t r ư ớ c dùng thần phù nổ tung làm che lấp lại trong bóng tôi biến trở về chân thân ngay sau đó ra vẻ huyền âm thanh em phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng ném ra ngoài sớm thu thập tốt huyền âm hết vụ cứ như vậy thì có thể làm cho bọn hắn cho rằng huyền âm là bị mình giết mà không phải tô hồng biến thành huyền âm nên ngang chui vào như thế vừa che che đậy tô hồng khi nào chui vào liền thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp cái này trình tự phi thường trọng yếu có thể đem hắn thiên huyễn thiên diện hiệu quả dấu ở làm đến tam tộc như cũng chỉ biết là hắn nắm giữ lấy một loại nào đó ẩn nạp thủ đoạn nhưng lại không biết cụ thể hiệu quả nếu là thiếu k h u y ế t cái này trình tự cái kia tất cả mọi người biết hắn là vừa vặn chui vào nhất là còn cùng ưng vương khoảng cách gần đánh qua đối mặt một khi bị biết được chính mình không chỉ có thể biến đổi thân hình còn có thể hoàn mỹ cải biến khí t ứ c về sau lại nghị trà trộn vào đến nhưng là so với lên trời còn k ó hơn lúc này nghe thấy ưng vương mạnh mạng lớn đem tô hồng hoàn toàn vây quanh tam tộc tôn giả tuy nhiên trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng vẫn là ả o ả o xuất thủ hướng tô hồng trùng sát mà đến đại chiến thời kỳ nếu là không tuân mệnh lệnh cho dù sau đó có thể còn sống sót cũng muốn đối mặt để người sợ hai hình phạt còn không bằng cùng tô hồng chém giết một phen mà lại bọn hắn người đông thế mạnh nếu là có thể thừa cơ đem tô hồng cho giết chết thiên vương bọn người mở ra treo d à i trên trời đủ để cho bọn hắn một bước lên mây lên như diều gặp gió dầm dầm dầm bốn phương tám hướng thế công đột nhiên ầm ầm mà đến tô hồng thừa dịp thế công còn chưa dễ tới t lập tức điều chỉnh phương vị lấy ra t r ụ c n h ậ t c u n g nhắm ngay xếp thành một hàng linh tinh đại pháo không tốt hắn muốn phá hủy linh tinh đại pháo mau đưa pháo dịch chuyển khỏi không muốn song song có người phản ứng cực nhanh hô thế mà lúc này đã muộn cung như t r ă n g t r ò n lòng dây cung hugh chỉ nghe một tiếng gấp rút bén nhọn nổ đùng màu đỏ thám t r ụ c nhật tiễn gào thét mà ra khoảng cách gần nhất linh tinh đại pháo tính cả muốn đem vận chuyển ra mấy tên vó giả tại chỗ bị bắn nổ chụp nhật tiễn không ngừng nghỉ chút nào tại trời cao bên trong lôi kéo ra một đạo hết sắc đôi lửa như là s lướt qua đếm không hết linh tinh đại pháo sau một khắc rầm rầm rầm tương đại phí t ổ n không ít linh tinh đại pháo ẩm bang nổ tung cho đến mũi tên uy thế đã hết thời điểm đã có mấy trăm cửa linh tinh đại pháo bị triệt để phá hủy nhất thời đại pháo trong tầm bắn nhân tộc đại quân áp lực trở giảm bắt đầu chậm rãi đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy mạnh mà bắn ra một tiễn này tô hồng mũi tên vừa rời tay thân ảnh thì như quỷ mị giống như hướng một bên trùng tránh hắn chân trước vừa né tránh chân sau khắp thiên tôn giả bành g a thế công thì ở mầm mà tới tại mặt đất ra không hết hầm một bên giải quyết k ắ c một bên đại pháo cũng hủ gặp tô hồng nhìn hướng khác một bên tam tộc tôn giả hào hào biến sắc chỗ nào không biết hắn muốn làm cái gì nguyên một đám thế công càng h u n g m ánh thậm chí có người đánh bạo v ộ i sông mà xuống muốn muốn ngăn cản tô hồng nhưng lại nhanh cũng cần thời gian trục nhật tiễn còn chưa bay trở về tô hồng dứt khoát n h ấ t quyền hướng khác một bên linh tinh đại pháo phương hướng cách không hung hăng đánh ra một quyền cái này một quyền đánh ra nháy mắt huyết khí dâng trào ở giữa hình thành một đạo mấy chục t r ư ợ n g quyền ấn a n h quyền ấn thế bất khả kháng ở trên mặt đất phi nhanh tất cả trở ngại chi vật hết thể bị a n h thành một bị cho đến quyền ấn tiêu tán thời điểm trên mặt đất đã bị q u y ề n ấn c ẩ y ra một đạo vài trăm mét tân khí cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh đã đ ắ p xuống đi vào tô hồng sau lưng nâng lên binh khí thì toàn lực chém xuống thương thương thương binh khí hung hăng chém xuống tại tô hồng phần lưng còn không đợi mấy tên tôn giả mặt lộ v ẻ kinh hỷ chỉ thấy tô hồng không chỉ có lông tóc không thương mà bọn hắn binh khí trong tay bị lực phản chấn chấn động đến điên cuồng chấn động ngay sau đó ẩm vang n ổ bể ra tới a nắm trôi đao nhìn lấy tô hồng chỉ là y phục bị chém đ ứ n ra kỳ thực không bị thương chút nào phần lưng mấy tên tôn giả tại chỗ ngây người cái này ra hỏa là người hay quỷ t h a n h em run dậy còn chưa nói xong liền ý nguyên im b ậ t mà dừng đơn giản là tô hồng đã m ặ t không thay đổi xoay người như thâm viên giống như con ngươi quét về phía mấy người cứ như vậy liếc một chút cùng là tôn giả mấy người chỉ cảm thấy bị vương g a i nhìn chăm chú đồng dạng toàn thân lông tơ không bị k h ô n g chế dựng thẳng lên không tốt mau lui lại vâng tô hồng cách không một trưởng bộ đến to lớn trưởng ấn đem mấy người trong nháy mắt đập thành huyết vụ cùng là tôn giả lại không có lực phản kháng chút nào giữa không trung không ít đồng dạng muốn đáp xuống quấn lấy tô hồng tam tộc tôn giả ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh lập tức trên không trung thắng gấp một cái không chút do dự trở về trong lúc nhất thời tại chiến hỏa bay tán loạn trong chiến trường chỗ này phòng tiến lâm vào quỷ dị bình tĩnh giữa không trung thậm chí mặt đất t ứ phương đều là lít nha lít nhít tam tộc võ giả đã sớm đem cái này gan r á m một thân một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ địch nhân hoàn toàn vây quanh nhưng lại không một người còn dám chủ động tiến lên một bước trong vòng đây bốn phương tám hướng chiến đấu sinh ra kình phong quét mà đến thổi đến đạo thân ảnh k i a mái tóc màu đen là vũ một thân áo bảo bay phất phới tô hồng bệ n g h tư phương ánh mắt quét về phía đâu cái tia phương hướng võ giả liền vô ý thức lui về sau phía trên một bước sau một khắc tô hồng lắp lắp cổ tay huyết quang thời gian lập lòe long đảm thương đã xuất hiện trong tay hắn hơi hơi quỳ gối hai chân bỗng nhiên phát lực ngừng chân điểm ẩm vang nổ tung ở giữa tô hồng xông thẳng tới chân trời phóng tơi giữa không trung tam tộc tôn giả đánh tới chương 839, để ngươi đem kéo ra một đường v ế t rách không phải để ngươi đem phòng tuyến x é nát chương 839, để ngươi đem kéo ra một đường v ế t rách không phải để ngươi đem phòng tuyến x é nát mau mau xuất thủ quân lấy hắn thiên phong bọn hắn ở chỗ nào làm sao còn chưa tới chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a gặp tô hồng một người vào tới vốn nên người đông thế mạnh tam tộc tôn giả nhưng trong lòng run d ậ i vừa mới cầm đao đánh lén tô hồng cái kia mấy tên tôn giả đã là bọn hắn bên trong người nổi bật kết quả thậm chí ngay cả phá phòng đều làm không được người đ â y dám tin cái này còn hắn mụ đánh như thế nào muốn không phải quân lệnh như sơn bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều muốn chạy trốn hắn nục thân quá mạnh chớ cùng hắn cận thân chiến đấu lôi kéo lôi kéo tận mắt nhìn thấy vừa mới một m ạ n kia không ai còn dám cùng tô hồng khoảng cách gần g a phòng h o h o hướng về sau kéo dài khoảng cách bắt đầu viễn trình công kích trong lúc nhất thời phô thiên cái địa thế công lần nữa ẩm ẩm mã đến tô hồng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ánh mắt đều bị đủ loại công kích triệt để chứng cứ vẹn vẹn mấy người thế công hắn tự nhiên không cần ngăn cản nhưng nhiều như vậy tôn giả đồng thời xuất thủ đối với hắn vẫn là có một ít uy hiếp chỉ bất quá tô hồng ngút trời mà đến mục đích căn bản cũng không phải là cùng những người này chém giết từ đ ầ u đến cuối hắn mục đích đều rất rõ ràng cũng là đem phòng tuyến triệt để xé mở càng lớn càng tốt tô hồng á y nhìn thoáng nhìn chỉ thấy chiến trường một bên khác tại hắn lúc đập thủ lý kiếm tâm bọn người thì lập tức khởi hành môn trợ rút chỉ là tam tộc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị bên này linh tinh đại pháo vừa bị hắn phá h cái khác khu vực phòng tuyến đại pháo thì có bộ phận cấp tốc thay đổi phương hướng lấy hung hãn hỏa lực lần nữa đem lý kiếm tâm bọn người áp chế nhưng dù cho như thế bọn hắn còn tại sông về trước chỉ là tốc độ muốn chậm chạp được nhiều thông qua p h a vọng tâm đồng tô hồng có thể trông thấy lý kiếm tâm trở tôn giả trên mặt thần sắc đều mười phần lo lắng dù sao dựa theo kế hoạch bọn hắn hiện tại cũng đã trợ giúp tới cùng tô hồng hội hợp nhưng lại bị hỏa lực ngăn chặn kế hoạch tuy nhiên xuất hiện biên cố tô hồng lại cũng không bối rối dù sao tam tộc cũng không phải người gỗ có sớm làm tốt ứng đối biện pháp là rất bình thường không có khả năng sự tình gì đều dựa theo hắn dự đoán phát triển đến triệt để đem phòng tuyến xé mở mới được vẹn vẹn chỉ là một đường vết rách còn chưa đủ tô hồng thu tầm mắt lại ánh mắt xéo qua đảo qua đã trông thấy thiên phong mang theo liệp tô liên minh cùng trên trăm tên tôn giả chính vô cùng lo lắng hướng bên này chạy đến bị cái kia vương cấp trận pháp k h ô n g chế lại liền thiệt thoái tô hồng phán đoán hết cục thế oanh bốn vương tám hướng tam tộc tôn giả hành tới thế công đã dết tới đối mặt cái này như là thiên la địa vong giống như công kích tô hồng thân ảnh như quỷ bị giống như không ngừng trốn tránh né tránh đệ nhất vòng thế công sau cái này đều có thể né tránh tam tộc tôn giả đều kinh ngạc lực lượng mạnh đến đáng sợ p h o n g ngự cũng cực kỳ biến thái làm sao hiện tại thì liền tốc độ này đều như thế n g c ờ tiên thật sự hình sáu cạnh chiến sĩ thôi đều thất thần làm cái gì cho ta tiếp tục công kích đem tô hồng cho ta ngăn chặn dít lên một tiếng từ phương xa truyền đến là thiên phong thiên phong bọn hắn tại hướng bên này chạy đến chúng ta không đả thương được tô hồng thiên phong bọn hắn nhất định có thể ngăn chặn tam tộc tôn giả lập tức liền muốn phát động vòng thứ hai thế công đúng lúc này một c ỗ kinh khủng cùng cực năng lượng ba động chuyển đến trong nháy mắt mỗi người trong lòng đều dâng lên một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý bọn hắn lần theo ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào tô hồng lòng bàn tay đã nắm d ơ lên một cái lục sắc linh lực dung hợp năng lượng cầu thể cái này năng lượng hình cầu bất quá bóng rổ lớn nhỏ có thể tản ra h uy lực lại làm cho tất cả mọi người vị trí biến sắc đây là lục linh lực dung hợp không tốt mau tránh ra tam tộc tôn giả h o h o hướng về sau rút lui thế mà tô hồng mục tiêu căn bản không phải bọn hắn chỉ thấy tô hồng hướng phía dưới hung hăng ném một cái Phương, thanh thế to lớn, trực tiếp nhưng rất nhanh song phương chư vương đều tạm thời dừng tay hướng phía dưới chống lại từ trên cao hướng xuống nhìn lại chỉ thấy tô hồng chỗ phòng tuyến chỗ linh lực nổ tung như là vỡ đê hồng lưu hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi thôn vệ lấy tầm mắt có thể thấy được hết thạy động tinh này là cái này n h â n tộc tô hồng làm ra tương vương bọn người làm nghênh n g ư i đầy d â y đều là kinh hãi hào tiểu tử cái này uy lực chỉ sợ so ra mà vượt vương dài sơ đoạn toàn lực nhất kích đi những vương bọn người đồng tử đều có rút lại một chút chỉ có biết tô hồng giết chết thiên h ú c lý thừa đạo thần sắc như thường làm dư âm nổ mạnh triệt để tiêu tán thời điểm lấy tô hồng chỗ phòng tuyến làm trung tâm một cái phạm vi cao đến hơn ngàn mét hoàn toàn nhìn không thấy đáy hố sâu xuất hiện không chỉ có như thế tại hố sâu phạm vi bên ngoài vài trăm mét bên trong bị dư âm ảnh hưởng tam tộc võ giả đã người ngã ngựa đổ trầm trọng linh tinh đại pháo càng là không ngừng lan l ộ t đến cuối cùng dừng lại thời điểm đại pháo trực tiếp tan ra thành từng mảnh mà giữa không trung tâm t ộ c tôn giả đồng dạng bị dư âm đánh bay ra ngoài nguyên một đám đều là đã bị thương nhìn lấy cái kia hố sâu ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi bọn hắn bản liền nghĩ cùng tô hồng lôi kéo một mực vẫn duy trì một khoảng cách cứ như vậy đều bị dư âm rung ra vết thương nhẹ mà lại tô hồng rõ ràng không phải chạy lấy bọn hắn tới làm bị thương hắn nhóm hoàn toàn là nhất t i ệ n nếu là tô hồng đem khoảng cách rút ngắn lại cái kia năng lượng hình cầu lớn bọn hắn còn tới hậu quả kia quả thực không thể t nếu nói trước kia tô hồng chỉ là đem phòng tuyến xé mở một đường v ế t rách từ trên cao h ư ớ n g xuống nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy phòng tuyến có chỗ t r ố n g chỗ nhưng bây giờ từ trên cao h ư ớ n g xuống nhìn lại có thể rõ ràng trông thấy cái này tính cả hai đại chiến khu phòng tuyến một chỗ bị kéo ra một cái lại hiện lộ mắt b ấ t quá t r ố n g chỗ nhân thủ dày đặc phòng tuyến cứ thế mà bị tô hồng làm ra một cái hơn ngàn mét khu không người trực tiếp đem phòng tuyến xe rách lý kiếm tâm thừa dịp hiện tại phòng tuyến trung tâm một đạo trung khí mười phần tiếng thét dài truyền ra đến rồi lý kiếm tâm khắp khuôn mặt là chấn kinh tri sắc vội vàng lên tiếng mang theo tạ vô quy bọn người lập tức hướng phía trước p h ó n g đi mới vừa rồi bị hỏa lực bao trùm bọn hắn muốn tiến lên một mét đều cực kỳ khó khăn mà bây giờ tô hồng cái này một làm trực tiếp đem song phương võ giả đều cho sợ ngây người sửng sốt không có bất kỳ người nào ngăn cản bọn hắn như giống trên đất bằng nhanh cho ta điển vào chỗ trống tương vương vừa sợ vừa giận ngữ khí vội vàng sao động vô cùng hắn chẳng thể nghĩ tới tô hồng có thể làm ra loại này động tĩnh mau mau ngăn cản bọn hắn đừng để bọn hắn đến chợ giúp tô hồng trên mặt đất tam tộc võ giả tiếng giống không ngừng nhanh chóng đem còn có thể dùng linh tinh đại pháo rời lên chuẩn bị lần nữa phát xạ nơi xa không có bị dư âm chỗ can thiệp phòng tuyến khu vực h ế t to âm thanh không ngừng rất nhanh liền có hỏa lực phát xạ t h a n h âm chuyển đến thế mà hết thể lúc này đã muộn làm đệ nhất vòng hỏa lực còn trên không trung thời điểm lý kiếm tâm đám người đã không sai phóng qua phòng tuyến bay tới h ồ lớn phía trên cùng tô hồng tụ hợp bọn hắn chân trước vừa đến chân sau hỏa lực đã giết tới sau lưng chống chỗ xuất hiện chiến tuyến lần nữa bị vô cùng hỏa lực bao trùm thành công mặc dù cùng tô hồng hội hợp lý kiếm tâm đám người trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng nhìn qua bốn phương tám hướng dường như vô cùng vô thận tam tộc võ giả mỗi một người bọn hắn rất rõ ràng vọn tới phòng tuyến bên trong chỉ là vừa mới bắt đầu hiện tại con đường sau này bị hỏa lực chặt đứt bọn hắn đã tứ cố vô thân lúc này hoặc là r ế t ra một đường máu hoặc là bị kéo đến kiệt lực mà chết chương tám trăm bốn mươi quét ngang chiến trường l i ệ p t ô liên minh dết tới chương tám trăm bốn mươi quét ngang chiến trường l i ệ p t ô liên minh dết tới tô hồng thế nào làm nhìn qua bốn phương tám hướng bọn tới địch nhân lý kiếm tâm thấp giọng nói không thể kéo quá lâu nếu không tới địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều tô hồng l i ế p nhìn tứ phương các ngươi đem hết khả năng đi phá hủy cái khác khu vực phòng tuyến tận khả năng đem phòng tuyến mở rộng để đại quân chúng ta có thể xung lại vậy còn ngươi lý kiếm tâm lời còn chưa dứt chỉ nghe trước người đã một tiếng nổ đùng được h ở i tô hồng xông lên trời l ẻ loi một mình thẳng đến tam tộc tôn giả nhiều nhất phương vị đánh tới cái này ra hỏa lý kiếm tâm khỏe miệng co giật một chút nhưng cũng lại không có nói nhảm lập tức nói chúng ta đừng tàn ra sở hữu người tụ một khối đi theo ta nói xong lý kiếm tâm cùng t ạ vô quy một ngựa đi đầu trực tiếp dọc theo phòng tuyến giết vào đám người sau lưng trên trăm còn lại bị nhân tộc tôn giả lập tức đuổi theo xuất thủ ý thế kinh người vô cùng đám người này cũng không phải phổ phổ thông thông tôn giả mà chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ là cả nhân tộc đại quân bên trong sắp xếp phía trên từ khi niệm vương bọn người phát hiện tô hồng ý đồ về sau lập tức lâm thời đem bọn hắn rút điều tới nếu không nếu để cho lý kiếm tâm bọn người chính mình đi lâm thời triệu tập triệu tập đến tôn giả thực lực tuyệt sẽ không mãnh liệt đến loại trình độ này trong lúc nhất thời nhân tộc tôn giả như là hổ vào bể dê trên mặt đất tam tộc võ giả như là cỏ dải giống như bị nổ tật gốc lúc này trên bầu trời tam tộc tôn giả kịp phản ứng rất nhanh liền có người xuất thủ ngăn cản tuy nhiên lý kiếm tâm bọn người muốn hơn rất nhiều nhưng mỗi cái tam tộc tôn giả xuất thủ lúc đều có loại không kịp chờ đợi cảm giác nhất là trước đó trông thấy tô hồng chiến lực lúc này nguyên một đám vô cùng tích cực dù sao lý kiếm tâm đám người này đếm lại nhiều mạnh hơn tốt xấu còn tại nhận biết phạm vi bên trong vô luận như thế nào dù sao cũng so đối lên tô hồng k h á i vật kia tốt khác một bên tô hồng hướng lên chân trời bốn phương tám hướng toàn là đ ị c h nhân mà lại nơi xa còn có lần lượt từng bóng người không ngừng hướng bên này gào thét mà đến đầy giấy đều là định tô hồng không để ý tuy ý lựa chọn một cái nhân số nhiều nhất phương hướng gào thét mà đi không tốt lao về phía chúng ta rồi tam tộc tôn giả liên tục biến sắc có thể tô hồng tốc độ thực sự quá nhanh bọn hắn liền kéo dài khoảng cách thời gian đều không có tô hồng liền đã b ọ t tới bọn hắn trên mặt sau một khắc long đảm thương quét ngang mà ra phốc phốc một đoàn huyết vụ nổ tung thương thế mặc dù tận nhưng một thương này dư âm bao phủ mà ra thời điểm vẫn đem xung quanh một đám tôn giả chấn động đến m i ệ n g phun màu tươi cái này dư âm làm sao đều hung hắn đến tận đây lời con chưa dứt tô hồng liền như quỷ mị giống như xuất hiện ánh mắt đạm m ạ n thương s u ấ t như l ò n g phước suy phước suy liên tiếp h u y ế t vụ nổ tung bọn hắn liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có giết hết bên này người tô hồng không chút nào nói nhảm quanh người hướng hướng về nơi tiếp theo đống người trong lúc nhất thời tràn ngập kinh khủng thanh â m liên tiếp hắn vừa mới phóng thích qua lục linh lực dung hợp thể nội linh lực tuyệt đối h a o hết chỉ là bằng vào thuần t h y nhục thân chi lực chiến lực làm sao vẫn là như thế khoa trương ngắn ngủi mười mấy giây liền bị giết hơn mười người liền một cái có thể tiếp một thương sau đều không có cái này hắn mụ đánh như thế nào giữa không trung tô hồng hướng ở đâu nơi nào tôn giả thì làm điệu thú hình dáng t ả n ra phàm là chạy chậm hơn mảy may huyết sát trường thương liền lập tức bắt tới thu hoạch bọn hắn sinh mệnh cái này hoàn toàn nghiền ép chiến l ự c làm đến tam tộc tôn giả trơ mắt nhìn lấy tô hồng đồ sát mọi người cũng không dám tới gần mảy may chỉ có thể đứng ở đằng xa không ngừng m a n h già công kích hết thệ bị tô hồng tùy tiện né tránh lần nữa giết hết một tú người về sau hắn như tử thần một dạng dẫn theo trường thường tìm kiếm tiếp theo nhóm con mồi đúng lúc này đột nhiên một đạo tiếng vỗ tay truyền đến rất tốt nguyên l、like、a ngươi tại cái này có thể tính bị ta bắt được thanh em bình tĩnh bất ngờ vang lên trong a m tộc i khoảng thời gian này thân ở danh địa bọn hắn thế nhưng là biết đến thiên phong đám người này là hưng vương chuyên môn điều động mà đến liền vì rét tô hồng mà lại nghe nói cái này liệt tô liên minh cực kỳ vang dội trước đây tại vô tận thú vực khiêu khích tô hồng lúc tô hồng đều bị dọa đến không dám hiện thân phải biết nhân tộc tô hồng hạng gì phách lối bị dọa đến không dám hiện thân nói rõ liệp tô liên minh tuyệt đối có giết chết hắn năng lực bầu trời phía trên niệm vương bọn người chú ý tới phía dưới lập tĩnh t ú i đầu nhìn lại nhất thời biến s á c liệp tô liên minh bọn hắn là biết đến nhưng vấn đề là cái kia ngoài định mức hơn một trăm tên tôn giả có thể không tại dự liệu của bọn hắn bên trong cái này biết sợ nhìn thấy niệm vương đám người t h ầ n sắc ứng vương n ế t miệng lên một nụ cười tán khóc cho không phải mới vừa rất đắc ý a nếu biết cái này tô hồng sẽ đến tham dự trận chiến này ta như thế nào lại một điểm chuẩn bị đều không làm hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng cứu không được hắn đang khi nói chuyện hắn phát ra hét dài một tiếng t ương cánh chấn động vung ra t ự hình phong nhận các ngươi thì cho ta ở trên trời nhìn tốt đã dám làm n ư ợ n g lại hắn một thân một mình chui vào quyết định vậy liền nhìn tận mắt hắn chết đi đó là bây giờ liệt ma danh sách phía trên xếp hạng đệ nhất tiên phòng ở bên cạnh hắn thật nhiều người tạ vô quy chém giết trước người đệ ị nhân ngừng chân quay đầu nhìn lại nói thế nào muốn đi trợ giúp à, tô hồng một người khẳng định nhịn không được không cần lý kiếm tâm quả quyết nói không trợ giúp chúng ta đi lớn nhất kéo dài thêm đến lâu một chút cuối cùng vẫn là muốn chết hiện tại chỉ có đem phòng tuyến xé mở để đại quân xông lại mới có thể đem tô hồng cứu đừng bay đầu nhìn toàn lực giết địch phá hủy phòng tuyến tạ vô quy cắn răng không nói n h ả m nữa n ắ m chặt trường đao xông vào trước n h ấ t đầu đem một tên nỗ lực phát động đại pháo địch nhân liền người mang pháo một đao p h á toái vừa mới tô hồng đ u ổ i theo tam tộc tôn giả đ u ổ i đánh tới cùng làm đến ngăn cản bọn hắn chiến l ự c không đủ ngắn ngủi vài phút bên trong phòng tuyến đã bị bọn hắn kéo ra một trăm em mở xa tuy nhiên cái khắc phòng tuyến hỏa lực rất nhanh bao trùm mà đến nhưng đối ứng nhân tộc đại quân đã đem chiến tuyến hướng phía trước lần nữa ké nhưng rất nhanh chúng sát l ý kiếm tâm bọn người cảm nhận được gáp lực đột nhiên tăng nhiều làm sao gấp rút tiếp viện người tới càng ngày càng nhiều tốc độ càng lúc càng nhanh là tô hồng bên kia tới thiên phong xuất hiện bọn hắn đều đưa ra tay hướng bên này đến đây một đoàn người trong lòng trầm xuống đối mặt càng ngày càng nhiều vị binh bọn hắn chúng sát chi thế bắt đầu chậm lại hết t h ể l ưu r a đều chớ ngẩn ra đó đi giết đám kia nhân tộc tôn giả tô hồng giao cho chúng ta đối phó thiên phong mở miệng thúc giục còn lại tam tộc tôn giả rời đi thiên phong đại nhân thật không cần chúng ta giúp đỡ sao có tôn giả một mặt trần chờ nói ra cái này tô hồng chiến lược quá khoa trương thiên phong mắt l ạ n h nhìn qua người này ngươi là đang chất vấn ta quyết định biện pháp vẫn là cho là ta trở liền một cái đã linh lực hao hết tô hồng đều không giải quyết được cúp nhanh lên là nghe vậy còn thừa tôn giả hào hào rời đi hướng lý kiếm tâm đám người phương hướng bay đi chương tám trăm bốn mươi mốt nghiền ép chiến l ự c cái gì gọi là vô địch chương tám trăm bốn mươi mốt nghiền ép chiến l ự c cái gì gọi là vô địch tại thiên phong mạnh mạn g lớn ra lệnh tam tộc tôn giả hào, hào tiến đến ngăn cản lý kiếm tâm mọi người vài trăm mét giữa không trùng còn sót lại thiên phong chờ hơn hai trăm người Cùng bị bọn hắn bị vây tuy nhiên g tô hồng Bố t dùng linh lực dung hợp kỹ xé mở phòng tuyến hao hết một thân linh lực nhưng bằng vào cái kia nhục thân cũng tuyệt đối không thể khinh thường muốn giết có thể ổn thỏa nhất phương tức giết thiên phong vừa dứt lời tại cái này hơn hai trăm người tạo thành vòng vây phía sau có mười đạng hồng quang theo phóng lên tận trời ngay sau đó ở trên bầu trời chuyển tụ vào một điểm sau một khắc cái này chuyển tụ vào một điểm hồng quang bên trong không có dấu hiệu nào bắn ra một đạo đỏ thâm t r ù m sáng hướng tô hồng gào thét mà đến theo mười người khởi trận nháy mắt tô hồng liền dùng phá vọng tâm đồng quan sát nhìn trọng trọng cái này đỏ thâm t r ù m sáng mặc dù nhanh như t h i ề m điện nhưng hắn vẫn là phản ứng lại một cái nghiêng người né tránh đỏ thâm t r ù m sáng cơ hồ lướt qua góc áo của hắn bay thẳng xuống、ừ. tô hồng đột nhiên n h u mày lại chỉ vì cái này bị hắn tranh thoát đỏ thâm t r ù n sáng phản phất có người đang thao túng đồng dạng ở giữa không chung một cái trở về lần nữa hướng hắn bóc tới tô hồng nhanh chóng né tránh trùng sáng như ảnh tùy hình một người một quang trên không chung người truy t a o đ ổ i vô d ụ thiên phong cười ha ha cái này vương cấp trận pháp thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một khi bị trùng sáng mệnh trùng trận pháp liền sẽ khóa chặt ngươi đến lúc đó trừ phi công phá trận pháp nếu không ngươi vĩnh viễn không trốn thoát được lúc này trên trời viên kia điểm đỏ có huyết sắc quang mang lan tràn g ra ngay sau đó như là lồng chim đồng dạng hướng phía dưới kéo dài mà đến thấy thế đang bị trùng sáng truy đội tô hồng lập tức đưa tay đâm ra một đạo mũi thương thiên phong chắp hai tay sau lưng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng căn bản không ngăn cản cái này điểm đỏ cũng không phải là trận nhãn mà chính là toàn bộ trận pháp cứng rắn nhất chỗ như thế nào một cái tôn giả có thể dung chuyển mũi thương s ô n g lên trời mệnh trung điểm đỏ thời điểm quay một tiếng tiếng vang điểm đỏ run dày một chút mũi thương liền tiêu tán thành vô hình nhìn thấy tình cảnh này thiên phong sắc mặt biến hóa nhìn hướng tô hồng ánh mắt tràn ngập kiếm kỵ trận pháp này h ắ n nhưng là chuyên môn chắc thi qua toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển điểm đỏ mảy may dựa theo ương vương nói mặc dù vương giai sơ đoạn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến điểm đỏ kịch liệt r u n động muốn công phá là tuyệt đối không thể nào sự tỉnh kết quả cái này tô hồng vậy mà toàn lực một thương thì có thể làm cho điểm đỏ rung động một cái quả thật là đáng sợ hắn lực lượng chỉ sợ mặc dù không bằng vương giai cũng kém đến không xa thiên phong hít sâu một hơi đây là tô hồng linh lực hao hết tình hồn giới còn tốt chuyến này tương vương còn ngoài định mức điều tới hơn một trăm tên tôn giả nếu không bằng vào bọn hắn cái này khoảng trăm người liệp tô liên minh khả năng thật bắt không được tô hồng đương nhiên có trận pháp này tại tô hồng chạy là vô luận như thế nào đều chạy không thoát vẫn rất cứng rắn thấy mình tiện tay một thương lại chỉ có thể làm cho cái này điểm đỏ rung động một cái tô hồng mi đầu hơi chọn đ ố i trận pháp này cường độ đại khái nắm chắc một khi trận pháp thành hình hắn muốn công phá còn thật muốn phí chút sức lực bị cái này đỏ thấm chùm sáng đổi u đến một b ộ i tô hồng ánh mắt lạnh lẽo dứt khoát dừng lại động tác mặc trò chùm sáng mệnh trung sau một khắc chỉ thấy chân trời phía trên v i ê n kia điểm đỏ đột nhiên di hình hóa bị tính cả cái kia ngay tại thành hình huyết sắc lồng chim cũng cùng nhau thuấn di mà đến đi vào tô hồng ngay phía trên ngàn mét chỗ còn thật có khóa chặt hiệu quả tô hồng thử nghiệm di động thân vị phát hiện vô luận như thế nào động cái này điểm đỏ tính cả huyết sắc lồng chim một mực lấy hắn làm trung tâm hắn đi tới đâu liền theo tới đó nói thật tô hồng căn bản không sợ trận pháp thành hình thiên phong dẫn người đến vây giết chính mình hắn chỗ lấy thử nghiệm t r á n h n ẽ chủ yếu vẫn là lo lắng trận pháp đem chính mình ngắn ngủi k h ô n g chế lại về sau thiên phong dẫn người tìm lý kiếm tâm đám người phiền phức chính hắn không sợ lý kiếm tâm bọn hắn sát xuất lớn là không chịu nổi thôi vậy liền tại trận pháp thành hình trước đem người cho giết hết tốt tô hồng ánh mắt đảo qua thiên phong bọn người sau cùng dừng lại tại bọn hắn phía sau một đảo hồng quan g phía trên có cái này hồng quan tại trực tiếp đem mười tên trận pháp sư vị trí bại lộ căn bản không cần chính hắn tìm kiếm phá vọng tâm đồng xuyên thủng đám người rất m a u tìm đến đứng tại vòng vây tối hậu phương một tên trung niên nam tử trên thân chỉ là liếc một chút trung niên nam tử này trong lòng liền sinh ra thấy lạnh cả người hắn vội vàng hét lớn tô hồng cần phải để mắt tới ta bảo trụ ta hắn lời còn chưa dứt trong vòng đây đã t r u y ề n ra một tiếng nổ đùng tô hồng hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà đến hắn đây là muốn giết chết kết trận người ngăn lại hắn thiên phong trực tiếp dẫn người lao đến tại bên cạnh hắn hơn mười người đều là liệt ma danh sách phía trên đứng hàng đầu tồn tại chúng ta chính diện quân lấy hắn những người khác theo bên cạnh đánh nghi minh hắn đều đâu vào đấy chỉ huy hoàn tất về sau dẫn theo thiên thần đao liền thẳng đến tô hồng mà đến nếu như tô hồng linh lực còn chưa hao hết dù là hơn mười người đồng thời xuất thủ thiên phong cũng là bạn bạn không miễn ý tới đối ứng nhưng bây giờ trước khác nay khác tô hồng bây giờ linh lực hao hết chỉ có thể bằng vào nhục thân c h i lực nên địch tuy nhiên hắn nhục thân lực lượng như cũ kinh khủng do người nhưng công kích mất đi linh lực phụ trợ hiệu quả tất nhiên giảm mất đi nhiều mà bọn hắn sở hữu người linh lực r ồ i d á o cùng cực khí huyết tăng thêm linh lực chi uy hơn mười người liên thủ phía dưới cùng tô hồng đối kháng một hai tất nhiên không k ó nhưng vào lúc này nguyên bản thẳng đến cái kia trận pháp sư tô hồng đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng đến gần trong gang tấc tiên h phong bọn người đánh tới t h ừ ta liền biết muốn giết trận pháp sư là giả vờ giả vịn t h ừ lạnh một tiếng thiên phong không sợ chút nào thiên thần trên đao linh lực đống nhiên sôi trào tới cực điểm cùng bên cạnh hơn mười người cùng nhau toàn lực xuất thủ trong chốc lát mấy chục đạo uy thế kinh người đao mang cùng công kích gào thét mà ra đón nhận tô hồng quét tới một thương quay một tiếng vang thật lớn huyết s á c trường thương tại trong chớp mắt liền đem tất cả thế công triệt để quét bạo hơn mười người liên thủ toàn lực nhất kích vẫn là liền tô hồng một thương đều không tiếp được trên lệnh như là danh trời giờ k h ắ c này vô luận là thiên phong hơn mười người vẫn là đánh nghi binh hơn hai trăm số tốt lưu giả hết thẻ đều ngây mẩn cả người tô hồng lại không ngừng chút nào một thương quét bạo địch nhân thế công trực tiếp một cái xê dịch liền tới đến thiên phong trước người nâng quyền liền nệ không tốt mau giúp ta nhanh thiên phong đồng t ử đột nhiên co lại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cầu viện đồng thời đem hết toàn lực nhấc đao nên tiếp một quyền này một quyền một đao chạm nhau thời khắc đao phong liền đức gậy thanh âm đều chưa từng có tại quyền ấn phía dưới hóa thành vụn sắt bay tán loạn đánh nổ đao phong về sau quyền thế suy giảm mấy p h ầ n thẳng đến tiên h phong tim đánh tới thời khắc mấu chốt thiên phong nỗ lực tránh né nhưng một quyền này thực sự quá nhanh hắn chỉ tới kịp tránh đi bộ bị yếu hại nằm đấm thì mệnh trùng tại bờ vai của hắn sau một khắc cái kia khinh thường chưa thiên thiên thần tộc đ ụ c thân tại một quyền này trước như là giấy mỏng đồng dạng thiên phong một đầu cánh tay bị tô hồng một quyền đánh thành huyết vụ thiên phong căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm quyền thế bên trong bành trướng cùng cực chúng k í c lực liền đem hắn chấn động đến như lưu tinh một dạy xéo hà xuống đập vào mặt đất phảng phất một tiếng s quân quận đùi mù nổi lên bốn phía thiên phong bị đánh bay những người khác công kích lại không có bị bất kỳ trở ngại nào thừa dịp tô hồng quyền thế vừa tận một mạch đánh vào trên người hắn đương theo lấy ầm ầm tiếng vang linh lực nổ tung khói bụi đem tô hồng triệt để báo phủ cái này quái bật đánh trúng hắn còn không đợi cái này hơn mười người trên mặt lộ ra nét mừng sau một khắc một đạo trưởng phong xua tan khói đặc tô hồng áo mặc đã bị vánh nát long lân giáp bảo vệ vị trí bình yên vô sự r ộ n lượng đầu vai cường tráng trên cánh tay có hơn mười đạo hẹp dài vết thương hắn đạo nghễ thẳng đứng ở tại chỗ mười mấy tên thiên tài tôn giả liên thủ một kích bất quá miễn cưỡng phá phòng thì liền để hắn lui về sau phía trên một bước đều làm không được chương 842, vẻ gãy nghiền nát quét ngang tứ phương chương 842, vẻ gãy nghiền nát quét ngang tứ phương a trông thấy tô hồng nháy mắt phụ trách đánh nghi binh một đám t ô n giả căn bản không dám tin vào hai mắt của mình hào hào mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bọn hắn bên trong tối c ư ờ n giả thiên phong bị một q u y ề n đánh tan thì cũng thôi đi chí ít đổi lấy mệnh c h u n g tô hồng cơ hội có thể kết quả này là bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi cái này sao có thể k i n h hại nhất chính là xuất thủ mười mấy tên t i ê n tài tôn giả hô hấp tại thời khắc này đều dừng lại bọn hắn nhiều người như vậy toàn lực nhất k í c h vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng phá p h ò n g đây là cái gì lịch thiên phòng ngự lực phải biết tô hồng thế nhưng là linh lực hao hết đây là thuần nhục thân phòng ngự lực à cái này nếu là lại có linh lực hộ thể bọn hắn công kích chẳng phải là liền cái kia hơn mười đạo hẹp dài vết thương đều lưu không xuống u i lực còn thật không nhỏ tô hồng ngón tay lướt qua cánh tay đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu bằng hắn hiện tại n h c thân cương độ còn có thể miễn cưỡng phá phỏng cái này uy lực tại chư thiên tôn giả bên trong đều tuyệt đối thuộc về biết tròn biết méo phạm vi cái này nghe thấy tô hồng hơn mười người sắc mặt đều hào hào đỏ lên trong lòng dâng lên mãnh liệt lòng xấu hổ đến tiên các ngươi tô hồng c o ngón bún ra đầu ngón tay viết t r â u h ư u một tiếng bắn ra giống như viên đạn đ ồ n g dạng đem một người trong đó đẩy lui sau một khắc hắn cầm thương đánh tới theo long đảm thương huy động hơn mười người sắc mặt đại biến hào hào tránh không kịp một bên kéo về phía sau kéo một bên công kích nỗ lực ngăn cản tô hồng cho tới bây giờ bọn hắn mới thật sự hiểu vì cái gì làm đến thời điểm những cái kia tam tộc tôn giả căn bản không g i m cẩn thận chỉ dám duy trì khoảng cách dài cùng tô hồng chu toàn thế mà hiện tại đã biết rõ cái này một điểm lúc này đã muộn tô hồng tốc độ quá nhanh ở không trung lưu lại tàn ảnh trong chớp mắt liền đổi u kịp đám người một thương điểm hướng trong đó một tên thiên thần tộc tôn giả nhất thời cái sau chỉ cảm thấy như tử thần để mắt tới đồng dạng một cỗ k h ó nói lên lời nguy cơ lấp đầy trong lòng a hắn giống giận toàn lực bạo phát cái cổ nổi gân xanh liều chết muốn ngăn trở một thương này thế mà mặc cho hắn như thế nào đem hết toàn lực tại một thương này trước mặt hết thể dễ r ủ đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào thổi phu một tiếng t cái này hơn mười người đã là liệt ma danh sách phía trên đứng hàng đầu c ầ n giả nhưng tại tô hồng trước mặt lại như hải đồng đối mặt người trưởng thành đồng dạng không có lực phản kháng chút nào cái này bầu trời phía trên đem phía dưới tình cảnh này thu hết vào mắt tương vương đồng tử chấn động kịch liệt thảo giang hỏa tô hồng mạnh thành rằng này nghiệm vương bọn người kinh ngạc bọn hắn biết tô hồng rất mạnh nhưng lúc này tình cảnh này để bọn hắn triệt để minh m ạ n h tô hồng đã cường đại không cách nào dùng truyền thống trên ý nghĩa thiên tài yêu nghiệt những thứ này từ ngữ để cân nhắc c u n g tô hồng so chiêu cái nào không phải chứ thiên tiếng tăm lừng lây thiên tài có thể kết quả sửng sốt bị tô hồng một người đuổi theo giết tối cường tiên h phong thậm chí như ven đường một đầu g i ã cầu đồng dạng bị tùy ý một quyển thì dây nằm ở trên mặt đất cho tới bây giờ đều không thông thả n g t h lại s ư ớ c phía dưới trông thấy tô hồng nghiền ép quét ngang c ũ n thế hoàn toàn ở vào nghiêng vệ một phía bốn phía đánh nghi binh tam tộc tô giả đại não đều trống g i n g ngắn ngủi mười mấy giây sau cùng trời gió cùng nhau đến đây chuẩn bị đối cứng tô hồng mười mấy tên thiên tài tôn giả liền đã toàn bộ bỏ mình làm tô hồng ánh mắt quét tới thời điểm đem hắn hoàn toàn vây quanh tam tộc các tôn giả dường như trong nháy mắt rơi vào băng quật giống như sau lưng phát lạnh đều thất thần làm cái gì cho ta tiếp tục đập thủ lúc này phía dưới chuyển đến gầm lên giận dữ là thiên phong hắn đứng tại trên mặt đất mặt mũi tràn đầy màu tươi còn sót lại cụt một tay nắm chặt thiên tần nào lần nữa phóng lên tận trời ngăn chặn hắn ít nhất phải kéo tới đại trận kết thành đến tiên phong bay tới giữa không trung làm thế nào cũng không đi tới đứng tại vòng vây phía sau bắt đầu chỉ huy hắn mó me đời mặt nhìn lấy trong vòng vây tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy kiếm kỵ tô hồng vừa mới một bên kia l i ề n đã vỡ vụn hắn hết thẻ t i ê u ngạo cái gì liệt ma bảng danh sách xếp hạng đệ nhất người cùng trước mắt cái này quái vật hoàn toàn không cách nào so sánh được may ra bọn hắn còn có cơ hội giờ phút này tô hồng ham sâu trại đ ị n h bốn phía toàn bộ đều là bọn hắn người đây là cơ hội ngàn năm một thở đã chính diện đánh không lại tô hồng vậy liền hướng từ hao tổn cầm nhân mặn lấp vô luận như thế nào hôm nay tuyệt đối không thể để cho tô hồng còn sống rời đi đây là khai chiến trước tương vương hạ mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải giết chết tô hồng bất kể đại giới rất nhanh tại thiên phong chỉ huy phía dưới mọi người cùng nhau xuất thủ phô thiên cái địa linh lực công kích phía dưới tô hồng thân ảnh mạnh mẽ một bên trốn tránh một bên phi t ố c đi vào vòng vây một góc không tốt tại chỗ này vòng vây tôn giả cái kêu hoảng sợ dưới con mắt tô hồng mặt không thay đổi quét ra trường thương vênh máu tươi bay lên đầy trời đều thất thần làm c á gì cho ta tiếp tục công kích gặp tô hồng thân ảnh cùng đồng đội n ô n t ạ n tại một khối làm đến những người còn lại dừng lại độc thủ thiên phong một mặt lanh khốc hạ lệnh không cần phải để ý đến có thể hay không làm bị thương chính mình người tại tham chiến t r ư ớ c đã nói rất rõ ràng bất kể đại giới giết chết tô hồng giết cho ta tại thiên phong mạnh mạn g lớn ra lệnh sở hữu người lần nữa độc thủ làm thế công bao trùm mà đến trong đám người giết địch tô hồng còn không sao cả lấy những người khác dẫn đầu bị cái này thế công tại chỗ giết chết a đều dừng tay a có người trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiên phong vẫn như cũ lanh k ố c tiếp tục nếu như tô hồng đi vào trước mặt ta các ngươi cũng chỉ quản tiến công ta không có lan g ngừng trước tất cả mọi người không cho phép ngừng làm cái gì nhìn thấy lập tức đến tay võ đạo giá trị lại bị người cho c ấ p trước một mực mặt không thay đổi tô hồng trong mắt lóe lên một vệ tức giận hắn liết địch tốc độ lần nữa tăng tốc một bên tránh né công kích một bên nhanh chóng ra thương thỉnh thoảng tô hồng còn có thể dành thời gian hướng đỉnh đầu quét tới liếc một chút đỉnh đầu ngàn mét xa điểm đỏ theo động tác của hắn một mực như ảnh tùy hình mà điểm đỏ phóng thích ra huyết sắc lồng chim đã hoàn thành hai phần ba đem chung q u n h hắn đều cho ba quả đi vào chỉ có phía dưới một số không gian còn chưa lan tràn m ạ tới đến tăng thêm tốc độ một thương quét bạo địch nhân đồng thời tô hồng lấy ra khôi phục linh lực đan dược bớt theo phong thích linh lực dung hợp về sau hắn liền một mực tại n u ố t đan dược khôi phục linh lực giờ phút này thể nội linh lực đã khôi phục ba mươi bốn mươi văng vào nhục thân chi lực giết địch hiệu suất trung quy chậm chút tô hồng toàn thân linh lực bừng bừng phân chấn tốc độ đông nhiên bạo tăng như lưu tinh một dạng l ư ớ t qua trời cao ngay sau đó nhập vào đám người huyết khí cùng linh lực bao phủ t ứ phương giết địch hiệu suất mắt chẩn có thể thấy địa bạo tăng sau một lát toàn bộ vòng vây liền đã bị hắn trùng sắt không còn hình dáng thiên phong nhìn đến vừa sợ vừa giận, hắn giận dữ hết trận pháp còn chưa tốt sao mấy giây sau mười tiếng thét dài đồng thời chuyển đến sau một khắc còn tại giết địch tô hồng giống như có cảm giác đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại ngàn mét chi lên không t r u n g bên trong điểm đỏ bắn ra kinh người hồng quang sau một khắc lấy hắn làm trung tâm huyết sắc lồng chim triệt để thành hình ngay sau đó tô hồng liền nhìn đến trước người tất cả đ ị c h nhân đều trong nháy mắt biến mất liếp nhìn m ộ n phía toàn bộ lồng chim bên trong còn sót lại hắn một người thân ảnh đây là bị truyền tống đi rồi không hổ là cần mười người mới có thể thúc giục vương cấp lại trận hiệu quả còn không ít tô hồng thôi đậm phá vọng tâm đồng liếp nhìn từ phương theo hắn ánh mắt đ ả o qua kín không kẽ hở huyết sắc lồng chim phía trên rất nhanh liền có lít nha lít nhít phức tạp linh lực thông lộ hiện hiện ngay sau đó từng đạo từng đạo sơ hở hồng quang sáng lên mỗi một đạo đều đại biểu cho trận pháp một chỗ quan trọng trận nhãn tô hồng thẳng đến khoảng cách gần nhất trận nhãn phương vị dơ thương liền đâm chương 843, t h ì thừa một cái cánh tay ngươi đặt cái này trang cái gì trang chương 843, t h ì thừa một cái cánh tay ngươi đặt cái này trang cái gì trang gặp tô hồng rốt cục bị trận pháp vây khốn hô vây công tô hồng sở hữu ngợi tại thời khắc này như gỡ g á n nặng gần như đồng thời thở mạnh lên cái này quái vật cuối cùng đem hắn câu trụ có người trong giọng nói mang theo nồng đậm hoảng sợ những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy trầm trọng bọn hắn hơn hai trăm người đều là theo các tộc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà đến tôn giả đội hình như vậy vây công bất luận cái gì một tên tôn giả đều hẳn là từ đầu đến đôi n g h i ờ n ép có thể kết quả cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt tô hồng một người cơ hồ thì đem vòng vây của bọn hắn cho rét xuyên qua còn thừa lại bao nhiêu người còn sót lại cụt một tay thiên phong nhìn khắp bụi phía vốn là bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống thì thừa một trăm người ra mặt cứ như vậy mười phút đồng hồ không đến thời gian bên trong lại bị tô hồng tươi sống giết chết một nửa thiên phong cái này nên làm cái gì có người mở miệng hỏi thăm làm sao bây giờ thiên phong âm khuôn mặt nhìn hướng huyết sắc lồng chim không có trước tiên nói chuyện cái này vương cấp trận pháp nguyên lai là dùng để dự phòng tô hồng chạy trốn một khi đem tô hồng vây khốn về sau bọn hắn m u ố n nên toàn bộ sông đi v à o đem tô hồng vây công đến chết mà bây giờ thì lúc này thế cục này cái này vương cấp trận pháp ngược lại thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng thiên phong không dám tưởng tượng nếu là trận pháp lại trễ một chút đem tô hồng vây khốn bọn hắn còn muốn chết đến bao nhiêu người người đi truyền lệnh đi cái k h ắ t phòng t u y ế n triệu tập tôn giả càng nhiều càng tốt thiên phong khàn giọng nói có thể hô đến bao nhiêu thì hô đến bao nhiêu cái này tô hồng tại tôn giả cảnh đã vô địch hôm nay nếu là thả hổ về rừng tương lai tất nhiên là đại địch của chúng ta cho nên bất kể đại giới mặc kệ chết đến bao nhiêu người nhất định phải đem hắn giết chết tại cái này hắn không phải có thể đánh à ta cũng không tin hắn có thể đánh một trăm người còn có thể đánh một nghìn cái hay sao tô hồng trung quy là người là người hắn thì tổng có khí huyết hao hết thời điểm thiên phong đã tận khả năng đánh giá cao tô hồng thực lực tại trước khi đại chiến mặc dù gương vương an bài cho hắn đội hình vô cùng c ứ n g hãn hắn vẫn là vạn phần cẩn thận thật không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp tô hồng hiện tại đứng dậy cảm thụ qua tô hồng thực lực hắn đã triệt để từ bỏ chính diện giết chết tô hồng hy vọng giờ này k h ắ c này hắn chỉ muốn dùng liên tục không ngừng nhân mạng đem tô hồng cho m ã i chết m ã i chết mấy người các ngươi tới thiên phong gọi tới mấy người để bọn hắn lập tức hướng cái khác phòng tuyến khu vực h ô n người tốc độ nhất định muốn nhanh thiên phong đối với mấy người phân phó xong tràn đầy kiên kỷ liếp mắt huyết sắc lồng chim cái này chính là cần mười người thúc d i ụ c vương cấp trận pháp dựa theo ưng vương t h u y ế t pháp dù cho là không thông trận pháp vương giai cường giả trong thời gian ngắn đều khó mà tránh thoát nhưng là nghĩ đến bị nhốt ở bên trong chính là tô hồng thiên phong trong lòng cũng có chút b u ồ n t r ồ n nói thật lấy kiến thức của hắn lần này đều là thật bị h ù dọa thiên thấm ba người cùng tô hồng so ra quả thực cầu thí không phải khó trách sẽ chết tại tô hồng trên tay hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi đây chính là vương cấp trận pháp thiên phong trấn an lấy chính mình đúng lúc này q u a một mực an tĩnh huyết sắc lồng chim bên trong đột nhiên mãnh liệt run dậy một chút nghe thấy động tinh này thiên phong toàn thân vô ý thức thì khẽ run r ậ y lập tức hướng huyết sắc lồng chim nhìn lại chỉ thấy rung động huyết sắc lồng chim nội bộ ẩn ẩn có ngột ngạt mà tấn manh tiếng nổ đùng đ o à n g chuyển ra hắn công kích vậy mà có thể rung chuyển trận p h á p này may ra cái này rung động rất nhanh liền ổn định xuống dưới cái này khiến thiên phong đại thở dài một hơi bất quá hắn cũng không dám lại trì hoãn lập tức mở miệng nói sở hữu người cùng ta tới lúc này tô hồng bị khống trụ chúng ta trước đi giải quyết rơi phòng tuyến bên trong cái khác nhân tộc tôn giả sau đó chờ chợ giút đến lại cùng nhau tiến vào huyết sắc lồng chim dết tô hồng một và người nuốt da dượng theo thiên phong hướng lý kiếm tâm đám người phương hướng phóng đi bầu trời phía trên rất tốt gặp tô hồng bị khống trụ thiên phong mang theo tàn quân đi giải quyết những người khác tương vương âm thầm gật đầu tô hồng chiến lược s á t thực kinh người càng đem giết nhân mã của hắn phản s á t trọn vẹn một nửa nhưng là kết quả là tốt tô hồng đã bị trận pháp vây khốn may ra bản t o a chuẩn bị thỏa đáng không có khinh thường người này nếu không hôm nay còn thật phải thất bại trong căn tốc xuất thủ lần nữa lối lên địa p ư ơ n g tương vương c ư ờ gần nói bị trận pháp này vây khốn đã biến tướng tuyên án tử vong của hắn dù cho là một con mánh hổ cũng chỉ có kiệt lực thời điểm tô hồng hôm nay hẳn phải chết nghĩa vương bọn người đồng d ạ n g đem phía dưới tình cảnh này nhìn ở trong mắt m i đầu nhịu chặt tô hồng biểu hiện đã viễn siêu dự liệu của bọn hắn nhưng không ngăn nổi ưng ơ vương chuẩn bị đầy đủ lúc này lý kiếm tâm bên kia tuy có tiến triển nhưng cái này chủ yếu là bởi vì tô hồng đem tối cường thiên phong bọn người cho kéo lại hiện tại tô hồng bị nuốt thiên phong g i à n h tay lý kiếm tâm một đoàn người triệt để tứ cố vô thân áp lực tất nhiên bạo tăng tuy nhiên lý kiếm tâm bọn người là nhân tộc tôn giả bên trong người nổi bật nhưng bọn hắn cũng không phải có thể một người dết xuyên địch quân tô hồng đối mặt vây công chắc chắn sẽ không đủ sức nếu như tô hồng mau chóng không thể phá trận ham sâu trận của địch lý kiếm tâm trở người kết cục đã có thể đo á n được nhưng vấn đề là cái này vương cấp trận pháp rõ ràng là hưng vương cố ý chuẩn bị như thế nào nói toạc trận thì phá trận chứ bị chớ hoặc sợ lý thừa đạo mở miệng nói tô hồng trên người có căn kia vương cấp công thành nỗ mũi tên không phải là không có phá trận cơ hội ưng vương nghe vậy sắc mặt đầu tiên là tối đen cái này vương cấp công thành nỗ mũi tên còn là hắn giao phó thiên tấm h ba người kết quả bị tô hồng đọc tới hiện tại còn muốn lấy ra đối phó chính mình nhưng hắn rất nhanh lại cười lệnh cái này vương cấp trận pháp cũng phải cần mười người cộng đồng thúc giục dù cho là vương cấp tên n ỏ muốn công phá trong thời gian ngắn đều khó có khả năng cái này chút thời gian kém đã hoàn toàn đầy đủ thiên phong đem lý kiếm tâm bọn người giải quyết hết sau đó lại mang theo viện bình vây công tô hồng lý kiếm tâm t ạ m vô quy bọn người ngay tại dục hết phân chiến bọn hắn vẫn chưa bay lên k h ô n g trung mà chính là chân đạo đại đ ị a tại quần quận cắt vàng bên trong dục hết phân chiến cố gắng của bọn hắn có hiệu quả rõ ràng đối diện nhân tộc đại quân đã đem chiến tuyến đẩy mạnh đến còn sót lại một trăm m đây là toàn bộ chiến trường phía trên nhân tộc đại quân tiếp cận nhất phòng tuyến khu vực đã có không ít nhân tộc t ô n g i ả ngăn cách một trăm em mờ xa hướng bên này phát động công kích mặc dù đại đa số công kích đều bị hỏa lực đều phá hủy nhưng vẫn có một số nhỏ công kích giết vào phòng tuyến vì lý kiếm tâm bọn người làm dịu áp lực không tốt tô hồng bị trận pháp v â y khốn lúc đó gió mang theo tàn quân đến đây ngoài trăm thước nhìn thấy tô hồng tình huống bên kia lập tức có không ít nhân tộc tôn giả giống to nhắc nhở lý kiếm tâm bọn người đều hắn mụ cho ta hướng l i ề u mạng hướng có thể dết tới tuyến đầu tôn giả cái tia cái đều là thân kinh bắc chiến liếp thấy thanh thế nếu để cho thiên phong bọn người dết tới Lý kiếm tâm bọn người tất nhiên lâm vào t u y ệ t cảnh giờ phút này cả đám trưởng thượng người hào hào thét dài lên thế công càng h u n g mãnh cái này trợn bạo phát làm đến đại lượng hỏa lực bị manh diện một cái trước mắt bọn hắn lập tức t h ử a cơ hướng về phía trước chuyển tiến khoảng cách lần nữa đẩy mạnh làm khoảng cách phòng t i ế n còn sót lại năm mươi em mở lúc cái khác khu vực đều cho ta đem hỏa lực bao trùm tới quyết không thể để bọn hắn lại tiến lên một bước thiên phong hét dài một tiếng sau một khắc phòng t i ế n bên trong cái khác khu vực lập tức có bốn phương tám hướng hỏa lực ù ù n kéo đến mà đến số lượng hơn xa trước đó cứ thế mà đem nhân tộc đại quân cho áp chế ngay tại chỗ cũng không còn cách nào tiến lên mảy may ừ ưa thích hướng vậy liền để các ngươi nhìn tận mắt ta đem bọn hắn giết chết thiên phong một mặt lên khóc mang theo tàn quân trực tiếp đem ly kiếm tâm bọn người cho vây quanh nói là tàn quân nhưng vẫn có một trăm gia mặt tôn giả đừng nhìn tô hồng giết đến nhẹ nhõm nhưng cái này số một trăm người cái kia cái đều là tôn giả bên trong người nổi bật nếu không căn bản không c n g có tư cách gia nhập giết tô hồng đội ngũ bên trong tới nhất là thiên phong hắn có thể ở trên trời thấm ba người sau khi chết đứng hàng liệt ma bảng danh sách đệ nhất có thể cũng không phải chỉ là hư danh giờ phút này hắn dù là còn sót lại cột một tay n h ư c ũ trùng phong tại trước nhất nhanh như thiểm điện một đao chạm hướng lý kiếm tâm cái sau phản ứng nhanh chóng kiếm quang giống như kinh hồng giống như lướt đến cùng trường đao va chạm tại một khối ban g to lớn t r ù n g kích lực đem lý kiếm tâm đẩy lui một trăm m chỗ đó vừa v ậ n có một tên tam tộc tôn giả theo mặt đất bỏ lên giờ phút này gặp lý kiếm tâm phần lưng toàn bộ sơ hở hắn trong mắt tinh mang đ ạ i chán vị này danh khí cũng không nhỏ thậm chí kiếm vương hậu nhân nếu là có thể giết chết không biết có thể đạt được bao nhiêu bàn thưởng đưa tay cũng là toàn lực một đao trực tiếp bổ ngang hướng lý kiếm tâm muốn đem chém ngang lư đúng lúc này lý kiếm tâm một tay chống đất một cái mượn lực bay vọt lên n g tránh trường đao đồng thời trường kiếm dứt khoát xuyên thủng này đầu người ta giết hết người này lý kiếm tâm há mồm thở dốc chống đỡ kiếm cương đứng lên chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một tiếng thanh â m đạm mạc kiếm vương hậu nhân không gì hơn cái này nghe vậy lý kiếm tâm dương mắt hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy tiên phong cụt một tay nắm chặt thiên thần đao chính hướng chính mình bay lượn mà đến trên đường có nhân tộc tôn giả nỗ lực xuất thủ ngăn cản thiên phòng lại bị cái sau tiện tay một đao liền bổ bay ra ngoài căn bản vô pháp ngăn cản mạnh đây chính là bị tô hồng một quyền đánh bay thiên phong phân chiến đến tận đây lý kiếm tâm gương mặt đã tràn đầy vết máu mặt đối thiên phong trào phúng hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại thần s ắ c nhìn qua vô cùng tỉnh táo nhưng là cái kia cầm nắm c h u ô i kiếm hai tay lại càng dùng lực nắm đâm phía trên khớp xương c h n g bệnh mà lúc này một đạo thân ảnh ngăn ở trước người hắn vang lên theo chính là một tiếng táo bạo vô cùng chửi rủa ta có thể đi ngơi ư mụ à ta huynh đệ vừa mới đột phá kiểu giai không lâu ngơi k i u giai cao đoạn cảnh giới cũng mới một đao đem hắn đánh bay ra một trăm em mở trình độ mà thôi tạ vô q u ngăn tại lý kiếm tâm trước người dưỡng đao c trang cái gì trang bị tô hồng một q u y ề n m i ệ u s á t hàng thì thương một cái cánh tay còn đặt cái này trang bất đâu lại chó sủa l á o tử đem ngươi còn lại cánh tay này cũng cho ngươi tháo thiên phong bị chửi được mặt đều xanh rồi mặt đen lên sách đao dết đến đao vương hậu nhân lao tử cái này tiễn ngươi lên đường sợ ngươi chương tám trăm bốn mươi b ố cùng hắn phát nổ một tiếng dây chương tám trăm bốn mươi b ố cùng hắn phát nổ một tiếng dây cắt vàng đẩy trời tạ vô quy dương đao cưỡi ngựa nhìn qua v ọ t tới thiên phòng ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng hắn cùng lý kiếm tâm hai người đều mới đột phá cựu giai không lâu chiến l ự c cũng đã mạnh đến có thể mang theo tinh nhuệ tôn giả đến đây phá trận thiên phú mạnh có thể nghĩ nhưng là thiên phong cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp mà lại người này là cựu giai cao đoạn cảnh giới cao hơn bọn họ trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới ngoài miệng mắng thì mắng nhưng tạ vô quy rất rõ ràng muốn đánh thắng sát s u ấ t lớn không đùa hắn có thể làm cũng là tận lực ngăn chặn kéo tới tô hồng lao ra một khắp này chết trong c h ư ớ c mắt thiên phong l ư ớ t đến một cái trẻ g ọ t ngang nhiên chém xuống tạ vô quy đưa tay đó、nữa. đao phong va chạm ở giữa chỉ cảm thấy một c ố kho nói lên lời cự lực đẻ xuống oanh hắn hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất thất khiếu có từng k i a từng sợi máu tươi chảy ra thì loại trình độ này còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta thiên phong suy cười một tiếng hai tay nắm ở trôi đao thêm đại lực lượng mắt trần có thể thấy tạ vô quy ngang cản trường đao bị chậm rã ép xuống không có mấy dây liền áp đến gương mặt chỗ l ư i dao kề sát gương mặt vạch ra một đạo vết máu đúng lúc này phiêu giật kiếm quang gáo thét mà đến thẳng đến thiên phong trái tim chỗ ừ thiên phong nhấc đao c h ặ lại thân ảnh bị kiếm quang ch lời à m này vẫn là tặng cho ngươi chính mình đi hơn hai trăm người vây công tô hồng bị một mình hắn cơ hồ rét xuyên nếu không phải cái kia trận phát tạm thời vây khôn hắn ngươi bây giờ còn có cơ hội tại cái này cùng chúng ta trang bước lý ra tính cách tình ôn hòa cho dù bị trào phúng cũng chỉ sẽ dùng hành động thực tế nói chuyện nhưng tạ vô quy có thể lại khác biệt cái này ra hỏa miệng độc cực kỳ mỗi câu lời nói đều như dao thẳng đâm thiên phong tim trực tiếp đem thiên phong mắng mặt lần nữa đen thấy thế tạ vô quy càng hăng hái tiếp tục gọi mắng làm sao không lên tiếng rồi bởi vì ta nói đến cũng là sự thật ngươi chó sủa không đứng dậy mà lại ngươi cũng chính là ỷ vào cảnh giới áp chúng ta mà thôi phàm la cùng cảnh lão tử một đao chém chết đôi ngươi hắn cũng không phải đơn thuần đồ cái lanh mồm lanh miệng chủ yếu là gặp chửi rủa có thể bốc lên thiên phong nội hỏa cố ý hành động lý kiếm tâm quá hiệu tạ vô quy gặp thật có hiệu cũng muốn học há một muốn mồn m nhưng nhẫn nhị nửa n ngày cũng không biết cái kia cụ thể làm sao mắng sau cùng chỉ biết s u ố t một câu thiên phong ngươi cũng liền chút năng lực ấy cái này vừa nói tạ vô quy cũng không khỏi l ư ớ c mắt ngươi cái này mắng chửi người cùng nũng nịu giống như chuyện gì xảy ra trở về ta dạy cho ngươi mấy chiêu lý kiếm tâm bị nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ còn muốn trở về các ngươi lập tức liền sẽ tử tại ta dưới đao như thế vụng về kế khích tướng mà thôi thật coi ta sẽ mắc lửa thiên phong lần nữa đánh tới đao phong pha không cùng hai người chém giết tại một khối h á n tuy bị tô hồng một quyền đánh nát một đầu cánh tay nhưng cũng nguyên nhân chính là chỉ chịu một quyền này lại thêm đan dược khôi phục trạng thái mặc dù không kịp định phong nhưng cũng không có trượt xuống bao nhiêu mà lý kiếm tâm tạo vô quy hai người gọi tới phòng tuyến bên trong liền một mực tại dục huyết phần chiến trạng thái vốn là so ra kém tiên h phong thống chi cái sau còn có cảnh giới ưu thế giờ phút này đ ố i lên tiên h phong hai người mặc dù liên thủ cũng có chút không phải là đối thủ rất nhanh liền bị áp chế cùng lúc đó vậy công tô hồng tạp q u n cái kia trên t r o n tên thực lực mạnh mẽ tôn giả cũng nào hào tìm tới nhân tộc tôn giả loạn chiến đông nhiên khai hỏa nếu là một t r ọ i một n h â n tộc tôn giả cũng không sợ những người này có thể quan trọng ngay tại ở hiện trường vẫn còn có tam tộc tôn giả tại bọn hắn đánh nghi binh phía dưới n h â n tộc tôn giả cũng bắt đầu rơi vào hạ phong trông thấy tình cảnh này năm mươi em ở bên ngoài n h â n tộc các tôn giả nhìn đến lòng đầy căm phẫn l i ề u mạng gào thét lớn muốn đẩy mạnh chiến tuyến chỉ là bọn hắn bên này khoảng cách phòng tuyến gần nhất sớm đã thành toàn bộ phòng tuyến chú ý tiêu điểm càng ngày càng nhiều hỏa lực hướng bên này bao trùm tới không cần nói đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy mạnh có thể không bị buộc về sau rút lui đều đã là cực kỳ không dễ ban dày đặc như, như mưa rào đao phong t r ả n xuống lý kiếm tâm cùng tạ vô quy song song bị đẩy lui bọn hắn miệng hổ đá máu thịt bé bét binh khí trong tay bị chấn động đến kịch liệt chấn động thậm chí ẩn ẩn xuất hiện thật nhỏ vết rách lúc này hai bên phòng tuyến không ngừng có tiếng rít hướng bên này chuyển đến đó là bị triệu tập mà đến tam tộc tôn giả đen nghị t một mảnh giống như như châu chấu thô sơ giản lược quét qua chí ít không dưới mấy trăm người chiến trận này vì rét tô hồng bọn hắn chỉ sợ là đem cái k h á c phòng tuyến có thể điều tôn giả đều đều tới tạ vô quy đưa tay lau k h miệng máu tươi hung hát nói đến liều mạng lại man xuống sớm muộn cũng phải chết hai chúng ta dứt khoát lấy mạng đem cái này thiên gió đổi lý kiếm tâm nhẹ gật đầu cũng tốt cái này thiên gió một mực gánh b á c chỉ huy trí năng chúng ta giết hắn bao nhiêu cũng có thể cho tô hồng giảm b ấ t điểm áp lực lại mang xuống chờ viện binh đến bọn hắn chỉ sợ liền l i ề u mạng cơ hội cũng không có nhớ tới ở đây hai người nên tiếp thiên phong triệt để từ bỏ phòng ngự liều chết tiến công lên cái này đ ỗ n g nhiên l i ề u mạng tiết tấu để thiên phong nhất thời đều có chút không thoải mái bị hai người liên tục bất lui thiên phong chúng ta tới giút ngươi quắt to một tiếng từ phía chân trời chuyển đến đó là trợ giúp mà đến tam tộc tôn giả thiên phong nghe xong lập tức hét lớn không cần giúp ta đi đem những người khác giết thế mà mở miệng người dường như không nghe thấy đồng dạng như cũ thẳng đến thiên phong bên này mà đến đáng chết đây là muốn theo ta tranh công thiên phong sầm mặt lại hắn một mực không có khiến người khác nhúng tay cũng là muốn một mình đem lý kiếm t â m hai người giết chết dù sao hai cái này thế nhưng là đao vương kiếm vương hậu nhân mà lại mới cựu dai sơ đoạn chiến lực thì mạnh như thế thiên phú không thể bảo là không mạnh vô luận người nào giết chết hai người cái này đều tuyệt đối là một cái công lớn hắn chiến đến bây giờ mắt thấy muốn đem hai người giết chết làm sao cho phép những người khác đến hái quả đảo thật coi l i ề u mạng ta thì bắt các ngươi không có biện pháp thiên phong sách đao vọt tới trước vung ra không ít phòng thủ không nguy hiểm đến tính mạng vị trí rất nhiều hiện hiện kiếm ngân v ế t đao coi đây là đại giới thiên thần đao phân biệt xuyên thủng lý kiếm tâm hai người bụng hai người vốn là phân đấu đã lâu nay lại lại bị thương nặng sắc mặt nhất thời một mặt trắng bệnh k h í tức cũng dần dần hề mãi xuống tới mắt thấy thiên phong lần nữa đánh tới hai người giống giận thẳng c ắ p xuống lưng lần nữa n g ê n tiếp thương thương, thương đao kiếm giao h o a va chạm tiếng đít t a i nhức hai người bị chấn động đến trong miệm không ngừng chảy máu trước thực lực hai người các ngươi lại như thế nào liều mạng cũng khó thoát khỏi cái chết thiên phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn mỉm cười hôm nay chỉ cần có thể đem hai người này giết chết về sau vô luận là có hay không có thể giết chết cái kia tô hồng công lao đều đã lớn lên trời đúng lúc này oanh bất ngờ ở giữa một tiếng vang thật lớn đ ô n g nhiên vang vọng từ phương hả động tính này chuyển đến phương hướng thiên phong đống nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia huyết sắc lồng chim bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kịch liệt rung động cái này hắn chẳng lẽ lại thật có thể phá trận mà ra vừa mới qua đi bao lâu thiên phong biểu lộ như là gặp ủy trong giọng nói tràn đầy không dám tin d i m d i m d i m hết sắc lồng chim rung động tốc độ càng lúc càng nhanh cái này đ ì n h thai nhức góc động tĩnh khiến người t i m đập nhanh hơn đi ra thì ra đi dù sao viện binh đã đến thiên phong thu tầm mắt lại việc cấp bách là trước tiên đem lý kiếm tâm hai đầu người sọ chém xuống hắn điên cùng tiến công hai người khó có thể chống cự rất nhanh tại mạnh mẽ vô cùng một đao dưới loay một tiếng lý kiếm tâm hai người cái kêu máu thịt be bét miệng hổ rốt cục chống đỡ không nổi đao kiếm cùng nhau tờ tay ngay tại lúc này thiên phong trong mắt tràn đầy ngón sắc bắt lấy cái này thật vất vả công suất chống g i ố n g một cái chém ngang liền muốn đem hai người cùng nhau chém ngang lưng tự bạo binh khí tôi tay lý kiếm tâm hai người không lùi mà tiến tới đúng là giang hai cánh tay chỉ lên t i ê n gió chỗ tới đúng lúc này bất ngờ ở giữa một tiếng cung t i ễ n rời dây c u n g gấp rút cùng cực tiếng xé gió từ đằng xa nổ vang sau một khắc một đạo đỏ thấm lưu quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp theo vài trăm mét bên ngoài gào t h é t mà đến phốc phốc thiên phong căn bản phản ứng không kịp trên mặt thậm chí còn mang theo tàn nhẫn nụ cười tiếp theo một cái chớp mắt nghiêng trên không kích xạm mà đến đỏ thấm lưu quang trực tiếp đâm thẳng nhập thiên phong phần lưng to lớn trùng kích lực đánh gãy thiên phong hết thể động tác đem hắn chết găm trên mặt đất theo kịch liệt chấn động đỏ thấm lưu quang hiện lộ chân thân cái này nguyên lai là một chi màu đỏ thám mũi tên a thiên phong nhận thức muộn phát ra tiếng kêu thảm hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua sau đó bắt đầu liệu mạng dãy ruột có thể cái này mũi tên mặc cho thiên phong làm sao dãy r u ộ đều không làm nên chuyện gì căn bản không tranh thoát ngược lại là theo dãy ruột i ế n g kêu thảm thiết của hắn mắt có thể thấy biến đến suy yếu lên. trông thấy tình cảnh này tạ vô quy cùng lý kiếm tâm đội vàng dừng lại tự bạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngoa tạo chúng ta đều muốn cùng hắn phát nổ kết quả bị một tiện dây chương 845, b ắ n nổ thiên phong phá trận mà ra màu vàng kim mưa tên bao phủ đại đ i ệ chương tám r ă b n mươi bắn nổ thiên phong phá trận mà ra màu vàng kim mưa tên bao phủ đại điệp mà a thiên phong tiếng têu thảm thiết đình thái n h ứ c ó c hắn m u ố n là tam tộc trong cử hắn trói mắt nhân vật trước kia quang mang chỉ là bị thiên thấm ba người che giấu theo ba người bị tô hồng giết chết về sau thiên phong liền nhảy lên mà thành tam tộc bên trong thế hệ thanh niên lĩnh quân nhân vật mà giờ k h ắ c này hắn lại bị một tiễn chết c h ầ m c h ầ m tại trên mặt đất thậm chí ngay cả tránh thoát đều không tránh thoát tới tình cảnh này nhìn đến tam tộc tôn giả đều hiện lộ ra hoảng sợ trầm trọng thân sắc đúng lúc này hưu lại là một tiếng gấp rút tiếng xe gió mạnh mẽ linh lực ngưng tụ thành mũi tên trong chớp mắt lướt qua trời cao một tiện bắn nổ thiên phong đầu nhìn lấy huyết vụ phấn khởi gần trong gang tấc lý kiếm tâm hai người vội vàng lui lại nhưng giờ phút này chỗ này khu vực đã không ai lại chú ý bọn hắn lực chú ý của mọi người hết thể đều bị cách đó không xa huyết sắc lồng chim hấp dẫn dầm dầm dầm đủ để che đậy một phương thiên địa huyết sắc lồng chim đang rung động kịch liệt trong đó truyền ra như sấm sét động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng dường như chính bị lấy số lượng kinh khủng dày đặc công kích tại cái này để người ta kinh hãi công kích phía dưới lồng chim phía trên đã dần dần hiện ra lít nha lít nhít hợp đ ộ n g trong đó có vô cùng kìm quang t ừ đó phun ra ngoài dầm dầm dầm lồng chim chấn động tốc độ càng khủng bố đến sau cùng rung động tần suất đã xuất hiện tàn ảnh toàn trường đều bị tình cảnh này rung động đến đây chính là vương cấp c h ấ pháp mà bị nhốt ở bên trong chỉ là một cái cựu giai tôn giả mà thôi kết quả đối phương vậy mà làm ra như thế dọa người động t i n h tới mười mấy giây sau theo lồng chim chấn động tần suất càng tăng tốc thẳng đến truyền ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm sau một khắc đây cơ hồ dài đến hơn ngàn mét tự hình lồng chim ở vang nổ bể ra tới treo chống vương cấp trận pháp đỏ linh lực màu đỏ bay lên đời trời không đợi bọn chúng chậm rãi tiêu tán thì bị vô số phát ra kim quang mũi tên triệt để xuyên thủng sau một khắc chỉ thấy cái này màu vàng kim mũi tên lấy ủn ù n kéo đến chi thế hướng bốn phương tám hướng gạo thét mà đi trong lúc nhất thời xoay quanh giữa không trung tam tộc c ư giả thân ở mặt đất tam tộc võ giả đều là màu vàng kim mũi tên xuyên thủng giữa không trung lần lượt từng bóng người như q u ầ n điệu giống như hướng mặt đất r ấ t xuống trông thấy tình cảnh này tam tộc võ giả lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy sợ hai hướng nơi xa chạy trốn muốn chạy ra mũi tên phạm vi cái này màu vàng kim mũi tên rốt cuộc là thứ gì thậm chí ngay cả nhiều như vậy tôn giả đều gánh không được là tô hồng nhất định là cái kia tô hồng làm cái này quái vật hắn đến tột cùng là làm sao làm được nơi xa lý kiếm tâm bọn người gần như xi、si、ngóc nhìn qua giữa không trung chỗ đó là trước kia cái kia vương cấp trận pháp điểm đỏ vị trí mà bây giờ lại bị một cây phát ra kim mang nọ khổng lồ mũi tên mà thay thế tại cái này tên nọ phía trên một đạo thân ảnh chính nạo nghễ mà đ ứng nhìn xuống toàn bộ chiến trường cái này tên nọ đúng là cái kia vương cấp công thành n ô mũi tên trước đó thiên thấm ba người trong tay bị tô hồng trò thu được ta đã nói rồi c h ắ c không được hắn có thể nhanh như vậy phá mất cái này vương cấp t r ậ n pháp lý kiếm tâm bọn người đều trở nên hưng phấn mà tại lúc này tô hồng tiếng thét dài chuyển đến hết thể tránh ra theo yếu nhất phòng tuyến khu vực rời đi cái này vừa nói lý kiếm tâm bọn người xưng sở nhưng khi bọn hắn trông thấy tô hồng hai tay cầm nắm tại nọ trên tên nỗ lực thay đổi công kích phương hướng thời điểm nhất thời cái gì đều hiểu mau lui lại mau lui lại tản ra tô hồng đây là muốn bằng vào cái này vương cấp tên nọ dư uy một hơi đem phòng tuyến xé mở mau lui lại tại ly kiếm tâm tạ vô quy hô hoán phía dưới nhân tộc tôn giả tính kỷ luật cực cao ự c c lập tức lao đến mang theo thụ thương hai người hướng nơi xà phi đ ộ i cùng lúc đó phòng tuyến hai bên trợ giúp mà đến tam tộc tôn giả cũng ý thức được tô hồng muốn làm cái gì mặt lộ vẻ kinh hãi liền muốn hướng về sau rút lui nhưng vào lúc này bầu trời phía trên phẫn nộ cùng cực tiếng gầm gừ chuyển xuống ai cũng không cho phép lui giết hắn cho ta tuyệt đối không thể để cho hắn đem tên nọ thay đổi hướng yếu nhất phòng tuyến khu vực nếu ai dám lui sau khi chiến đấu lao t ử đệ nhất sẽ xuống hắn chớ bị cái này tên nọ hù dọa cao hơn cái này tên nọ không trùng toàn bộ là an toàn khu vực sở hữu người giết cho ta nghe thầy hương vương g à o ghét hai bên tôn giả lập tức hướng không trùng phóng đi quả thật đúng là không sai không có một cái màu vàng kìm mũi tên hướng bọn hắn kích xạ mà đến thế, thế cái này mấy trăm vị tam tộc tôn giả đều nhẹ nhàng thở ra lập tức theo hai bên lấy cái góc chi thế thường ở vào trung tâm tô hồng t r ú n g s á t mà đi vương cấp công thành nỗ trên tên mới tô hồng căn bản không có để ý tới những thứ này càng đến gần tam tộc tôn giả hai tay của hắn chết trộm vào nọ khổng lồ trên tên cái chán gân xanh đều p h ồ n g lên cái này công thành nỗ mũi tên uy lực tuy mạnh nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng qua thôi động liền lại khó mà thay đổi phương hướng mà lại màu vàng k i m mũi tên hoàn toàn địch ta k h ô n phần cho nên mới sẽ bị lấy ra chuyên môn công thành tác dụng may ra bị cái kia h ế t sắc lồng chìm vây có lúc tô hồng cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình người mới lấy ra sử dụng mà bây giờ công phá lồng chim về sau tên nọ còn lại không ít dư uy chỉ cần hắn đem phạm vi công kích thay đổi liền có thể sử dụng màu vàng k i m mũi tên phá hủy những cái kia trở ngại nhân tộc đại quân tiến lên hỏa lực chỉ cần có thể trì hoãn một hồi khoảng cách phòng tuyến chỉ còn năm mươi m ở nhân tộc đại quân lập tức liền có thể t r ú n g s á t tiến đến cái này so cầm tên nọ tới giết người trọng yếu hơn được nhiều thế mà cái này vương cấp tên nọ nếu là có thể như vậy mà đơn giản dùng chuyện tính hạn chế đã sớm không chỉ có chỉ có thể dùng để công thành mặc dù lấy tô hồng cái kia khủng bố cùng cực khí lực đều chỉ có thể làm cho cái này tên nọ khe chấn động thay đổi phương hướng căn bản không có khả năng giết hắn lúc này hai bên tôn giả đã tiến vào phạm vi công kích không chút do dự xuất thủ nhất thời đầy t r ờ i thế công theo hai bên gào thét mà đến cái này lượng lớn thế công tô hồng nếu là trọi cứng cũng tất nhiên bị thương tiểu h ắ c tiểu bạch tô hồng tâm niệm nhất động tiểu h ắ c tiểu bạch trong nháy mắt xuất hiện tại hắn đầu vai hai đoàn vương cấp chân hỏa trải qua quá dài thời gian tu luyện đã đạt tới bát giai cao đoạn xuất thủ uy lực đã sánh ngang tôn giả nhưng là bằng vào hiện tại bọn chúng muốn ngăn lại tất cả công kích căn bản là chuyện không thể nào thậm chí sẽ bị thế công triệt để giết chết tô hồng nhanh chóng mở ra hệ thống mặt bảng liếc mắt hai đoàn chân hỏa cách cách kiểu giai tiến độ cho ta tăng lên tới kiểu giai sơ đoạn tô hồng tâm niệm nhất động lập tức đem võ đạo giá trị tăng thêm đi lên sau m ộ t khắc hai đoàn chân hỏa uy thế b ạ o tăng trong chớp mắt liền đột phá kiểu giai có thể phá hủy bao nhiêu công kích thì phá hủy bao nhiêu công kích tô hồng hạ lệ tiểu h ắ c tiểu bạch một trái một phải lập tức phun ra đen trắng song diễm phân biệt hướng hai bên gạo thép mạt y tình cảnh này nhìn từ xa cực kỳ hữu mỹ lấy tô hồng làm trung tâm phía dưới là màu vàng kim mũi tên bao phủ đại điệm mà tại tô hồng bên cạnh thân hướng bên trái gào thép mà đi chính là như là tận thế giống như hát diễm hướng phía bên phải mà đi chính là sạch trắng màu trắng lưu hỏa một đen một trắng nhan sắc hoàn toàn khác biệt uy lực lại kinh người vô cùng quanh theo song diễm cùng hai bên công kích va chạm tại một khối hỏa diễm thôn phệ gần một phần ba công kích mà còn lại công kích như cũng xông phá hỏa diễm trực tiếp đánh vào tô hồng trên thân dầm dầm, dầm tô hồng thân thể đều bị đánh cho lắc lư trong miệm chảy máu tiểu bạch tiểu hát nhất thời gấp gầm hướng hai bên địch nhận phun ra hừng hực l i ệ diễ lát nữa hết t h ể đem các ngươi giết đau đớn kịch liệt kích thích tô hồng thần kinh hắn ánh mắt quyết tâm thừa dịp cái này đ ệ nhất vòng thế công đã hết sau một khắc thế công còn chưa đến đấu chiến chất kinh mở sau một khắc tô hồng toàn thân huyết khí tăng b ọ n tại cái này lượng lớn tăng phúc phía dưới lực lượng phía dưới vương cấp tên nọ bị hắn chậm dại x ê dịch theo tên nọ x ê dịch bao phủ đại địa màu vàng kim mưa tên cũng bắt đầu tùy theo di động phương hướng hai bên thế công lần nữa đánh tới tô hồng không có, có tâm tư để ý tới toàn lực thay đổi tên nọ phương hướng ngay tại hai bên thế công xác bệnh chung hắn lúc tên nọ phương hướng đã nhắm ngay vô cùng màu vàng kim lui tên như mưa rào thầm tã giống như hướng yếu nhất p h ò n g t v ế n khu vực gào thét mà đi xong việc tô hồng bông ra tên n ỏ lập tức hai tay giao nhau tại trước ngực linh lực cùng huyết khí điên cổn dốc vào sau đó đông nhiên hướng hai bên đánh từ xa đi một trường quanh một tiếng vang thật lớn đen trắng song diễm tính cả hai bên tôn giả bành ra tất cả thế công bị hai đạo cự hình t r ư ờ n g ấn tại chỗ đập tan trông thấy tình cảnh này hai bên đánh tới tôn giả sắc mặt đ ổ i biến thắng gấp ngừng tại giữa không trung vừa mới đánh cho thật thoải mái có phải không tô hồng hai chân giẫm tại tên nọ phía trên chầm dãi đứng người lên sắc bén ánh mắt liếc nhìn hai bên đ ị c h nhân nếp miệng lên một tia cười lạnh hiện tại đến ta chương 846, n i h i ệ m vương s o n g kiếm xé nát phòng tuyến l o n g tinh hổ mánh đại quân chương 846, n i h i ệ m vương s o n g kiếm xé nát phòng tuyến l o n g tinh hổ mánh đại quân vị tô hồng ánh mắt đỏ qua hai bên tam tộc tôn giả đều là cảm giác một cô ác hàn theo trong lòng dâng lên cái này quái vật cho dù cái kia hai đoàn chân hỏa đỡ được không ít công kích nhưng vẫn là có đại lượng công kích rơi ở trên người hắn kết quả hắn chỉ là nôn mấy mù máu nhìn qua giống như không có việc gì đ ư n g hoang hốt hắn trung quy chỉ là một người chúng ta công kích tất nhiên có hiệu quả cái này tô hồng hiện tại chỉ là giả vờ giả vị mà thôi y đồ dọa lùi chúng ta đừng nói nữa đến rồi người này lời còn chưa dứt t hưu tô hồng đã như mũi tên nhọn hướng một bên gào t h é t mà đi tại hắn đầu vai tiểu bạch tiểu h ắ t miệng phun đen trắng l i ệ t diễm đốt cháy trời cao thừa dịp cái này hỏa diễm che đậy ánh mắt tô hồng cấp tốc rút ngắn khoảng cách rất nhanh phá diễm mà ra, một thương đạo quà một tên tam tộc tôn giả liền hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung giết hắn tiếng gào thép bên trong bốn p ư ơ n g tám hướng có đến không hết công kích vào tới tô hồng lại như vào chỗ không người huyết sắc long đẳng thường tại đen trắng song diễn bên trong không ngừng quét ra vô tình thu hoạch sinh mệnh người này làm sao còn có mạnh như vậy chiến l ự c hắn không biết mệnh m ỏ i sao đừng nói nữa nhanh đi c h ợ giúp bọn hắn khác một bên tam tộc tôn giả thấy thế không chút do dự ảo ảo khởi hành hướng chiến trường bên này tới gần bọn hắn chính là theo cái khát phòng tuyến điều mà đến tinh nhuệ n chiến đấu tố chất cực cao ự c c cũng không phải loại kia nhìn thấy địch nhân cường đại liền lòng sinh thoại ý sợ hàn g vương vương đã hạ mệnh lệnh bắt buộc trận chiến này nhất định phải giết chết tô hồng nếu không sau khi chiến đấu bọn hắn tất nhiên không chiếm được lợi ích rất nhanh chính giết địch tô hồng liền cảm thụ sau lương chuyển đến đến không hết tiếng xe gió nhìn lại trong tầm mắt toàn bộ bị nhiều loại linh lực công kích chứng cứ trước có sói sau có hổ hai mặt thủ địch tô hồng lại không để ý thân kinh bách chiến hắn bây giờ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú một bên là kín không kẽ hở trong công kích không ngừng trốn tránh còn vừa có thể thành thạo tiếp tục giết người tô hồng bên này t ạ i chiến mà toàn trường thời khắc này chú ý lực giờ phút này đều đã bị khắc một bên hấp dẫn bên kia tên nọ thay đổi phương hướng về sau vô cùng màu vàng kim mũi tên đang theo lấy yếu nhất phòng tuyến gào thét mà đi bầu trời phía trên ư ơ n g vương nhìn đến lo lắng và phần hắn chẳng thể nghĩ tới lần này rõ ràng chuẩn bị như thế đầy đủ cũng thế lại còn sẽ đi đến loại này cấp độ không thể nào bằng cái kia huyết sắc lồng chim cường độ mặc dù cái này công thành nỗ mũi tên triệt để tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ không nhanh như vậy bị công phá nhất định phải có cực mạnh ngoại lực tham gia mới có thể làm đến hắn túi nhìn phía dưới đại địa sắc bén m ắ tương bên trong phản chiếu lấy cái kia đạo tay cầm huyết sắc trường thương thân ảnh hắn đến tột cùng ở bên trong làm cái gì chẳng lẽ lại lại thả ra nhất biến lục linh lực dung hợp ứng vương suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông nhưng việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều v ổ ích nếu là phòng tuyến bị triệt để kéo ra một đường bếp rách n h â n tộc đại quân tràn b ả o lần này kế hoạch chỉ sợ lại một lần sẽ bởi vì người này tộc tô hồng má thất bại hắn t u y ệ t không cho phép sở hữu người đem màu vàng kim mui tên cho ta ngăn trở không tiếc bất cứ giá nào ứng vương chính giống giận hạ lệnh nhưng hắn lời còn chưa nói hết thưa không bên trong một đạo lấp lóe lôi quan tinh thần lực trưởng ấn lướt đến hung hăng vất vào trên mặt của hắn đem hắn đã tuân ra lời đến khỏe miệng ngự hung hăng cho đánh vệ trong bụng đi nghiệm vương người m u ố n chết tương vương bộ mặt cháy đen có nhàn nhạt hồ quang điện chính đang không ngừng tiêu đốt hắn tiện tay một vệt đem những thứ này lưu lại lôi đỉnh tinh thần lực xóa đi ánh mắt bên trong trải rộng sắc khí đạp đạp đạp tại trước người hắn cách đó không xa nghiệm vương từng bước một dẫm tại hư không bên trong đi tới hai tay của hắn phân biệt nắm lấy một thanh trường kiếm song kiếm này cũng không phải là phổ thông linh minh mà chính là chuyên thuộc về tinh thần n i ệ m sư vũ k h không chỉ có thể dung nạp linh lực còn có thể gánh chịu tinh thần lực. Giờ phút này, song kiếm này bị các loại linh lực bao k h ỏ a mà vây quanh tại phía ngoài nhất chính là đến không hết hồ quang điện đây cũng là n i ệ m vương tinh thần lực t h ủ tính lôi đ ỉ n h dê ta n i ệ m vương ngoài cười nhưng trong không cười ngữ khí rêu rêu nói thì ngươi h á n liếc mắt h ư n g vương cái kia đã bị lôi đ ỉ n h đánh cháy đen hai cánh vẫn là để thiên vương ba người bọn hắn tới đi ngươi cái này tiểu hưng còn chưa đủ tư cách h ư n g vương hơi meo mắt lại đang muốn lần nữa hướng phía dưới hạ lệ quần quận lôi đỉnh tinh thần lực liền từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến cùng lúc đó nghệ vương quấn quanh lôi đỉnh song kiếm ngang nhiên đánh xuống trong chốc lát hai đạo mấy trăm t r ư ợ n g kiếm k h í trên bầu trời gào thét mà ra trực tiếp chém tại ương vương hai cánh niệm vương chính là là nhân tộc trong chư vương tối cường bốn người một trong thực lực b ố n sẽ phải so ương vương còn muốn cường hoành hơn mấy phân giờ phút này giao thủ một cái ương vương không còn có bất luận cái gì cơ hội mở miệng yếu nhất phòng tuyến chỗ ương vương mệnh lệnh mặc dù không có nghe toàn nhưng trước mắt cái kia đánh tới đầy trời mưa tên tam tộc tôn giả tự nhiên biết nên làm như thế nào nhưng vấn đề là bọn hắn nào có dư lực đi ngăn cản thiên phong bị tô hồng hai mũi tên bắn giết trợ g ú p tới mấy trăm tên tôn giả lại hết thẻ đi trên bầu trời vây quét tô hồng nguyên địa, chỉ còn lại có bọn hắn những người này tại ly kiếm tâm đám n h â n tộc tôn giả thế công phía dưới bọn hắn căn bản n h ạ y không xuất thủ đến chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa tên từ đỉnh đầu lướt qua đến được tốt đều xốc lại tinh thần cho ta chuẩn bị xông vào 50 m em ở bên ngoài bị hỏa lực áp chế gắt gao đ ị a nhân tộc đại quân thấy thế rất nhanh có người hưng phấn má thét dài lên sau m ộ t khắc màu vàng kim mũi tên liền đã lướt đến cùng bốn phương tám hướng oanh tới hỏa lực va chạm tại một khối d ầ m d ầ m rầm cách xa mặt đất vẹn vẹn mấy chục mét không trùng trong lúc nhất thời có đếm không hết tiếng nổ mạnh văng lên tại mưa tên trợ giúp giới trở ngại n h â n tộc đại quân tiến lên hỏa lực t u y ệ t đại đa số đều bị cản lại n h â n tộc đại quân áp lực t r ậ giảm thừa dịp hiện tại sở hữu người cho t a hướng nhanh nhanh nhanh mưa tên này không biết còn có thể tiếp tục bao lâu tất cả mọi người hắn mụ cho lão tử hướng không muốn lãng phí tô hồng chế tạo ra cơ hội không có hỏa lực trở ngại khoảng cách phòng tuyến năm mươi m tại tuyến đầu cường giả lúc này cầu thí không phải vẹn vẹn bước qua dân tộc tôn giả liền hết thể xông vào phòng tuyến trông thấy tình cảnh này đang bị lý kiếm tâm bọn người quân lấy tam tộc tôn giả sắc mặt đột biến sau một khắc từng đạo từng đạo giống như là con sói đói hung lệ con ngươi liền để mắt tới bọn hắn một b ố khó nói lên lời hàn ý tại tam tộc tôn giả trong lòng dâng lên ưa thích hắn mụ lấy nhiều khi ít đúng không tới tới tới hiện tại đến phiên chúng ta trong trước mắt liền đã có trên trăm vị nhân tộc tôn giả xông vào chiến trường mà phía sau còn có liên tục không ngừng địa nhân tộc đại quân sông vào phòng tuyến lý kiếm tâm các ngươi nghỉ ngơi giao cho chúng ta là được nhân tộc tôn giả đã sớm nhẫn m ạ i đã lâu giờ phút này nguyên một đám long tinh hổ bánh sông đi lên không chỉ như thế còn có chút phụ trách chỉ huy nhân tộc tôn giả liếc nhìn tứ phương đều lâu vào đấy chỉ huy lên đại quân cấp tốc nghe lệnh hành sự trong trước mắt á c chiến thật lâu lý kiếm tâm bọn người đối thủ hết thể bị đoạt đi một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ đột nhiên phát hiện mình không có chuyện làm chúng ta muốn đi chợ giúp tô hồng sao cái k i a một bên giống như lý kiếm tâm một bên nói một bên d ư ơ n g mắt hướng không trung nhìn lại rất nhanh lời nói im bặt mà dừng chỉ thấy vài trăm mét không trung vốn nên bị vây công tô hồng chính một người trái lại đuổi theo sở hữu người tại đánh đen trắng song diễm quần quận tận chân trời huyết xác trưởng thương ngang qua trời cao địch nhân liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền bị giết chết ngươi nhìn tô hồng đây là cần phải r ú t một tay bộ dáng a t ạ vô quy khoẻ miệng co giật một chút sách đao hướng k h á c một bên phòng tuyến đi đến chúng ta vẫn là quản tốt chính mình theo đại bộ đội đi đem phòng tuyến tiến một bước xé mở hô thật khó tưởng tượng cái này ra hỏa tương lai đột phá vương dài sẽ mạnh thành bộ dáng gì lý kiếm tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm quay người nâng kiếm đổi u theo đại bộ đội chương tám trăm bốn mươi bảy dết đến người thiên tài tôn giả chết hết đến một cái cũng không lưu lại chương tám trăm bốn mươi bảy dết đến người thiên tài tôn giả chết hết đến một cái cũng không lưu lại ngang qua hai đại chiến khu phòng tuyến giờ phút này những chiến trường khác vẫn không có so cháy bỏng n h â n tộc đại quân mặc dù có chỗ lẩy mạnh rất nhiều kế hoạch hết thẻ đều bị chuẩn bị đã lâu tam tộc võ giả phòng bị nhìn chung toàn bộ phòng tuyến chỉ có tô hồng chỗ khu vực bị xé mở một cái lỗ h ồ n g n h â n tộc đại quân chính đang không ngừng tràn vào tam tộc võ giả vốn là bị lý kiếm tâm bọn người đánh nhau kịch liệt đã lâu giờ phút này lòng tinh hổ mánh địa đại quân qua gia nhậm tựa như đánh tan quét ngang tầm mắt có thể thấy được hết thẻ địch nhân c ũ n thế hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện mau bỏ đi bên này thủ không được r từng đám từng đám ú thế thế lại lại. theo lui. n lấy bọn hắn cái này vừa rút lui cái này phòng tuyến bên trong lực lượng để khám nhất thời trận giảm nhân tộc đại quân làm hai chi bộ đội phân biệt hướng hai bên phòng tuyến đánh tới bọn hắn muốn đem phòng tuyến triệt để xé mở để càng nhiều đại quân xông vào trong đó bầu trời phía trên ương vương chính gầm thét không ngừng hạ lệnh chỉ bất quá hắn mệnh lệnh phần lớn là châm đối với những khác tam tộc tôn giả liệu t ô liên minh những thiên tài này tôn giả rút lui hắn chỉ coi làm không nhìn thấy không có cách tam tộc bên trong thiên tài thì thừa như thế một điểm hiện tại rút lui tốt xấu còn có thể còn lại một nửa muốn là toàn bộ đều nằm tại chỗ này tam tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài cơ hồ liền xem như triệt để chết hết tất cả đều bởi vì vì tên đáng chết này ương vương tràn đầy sát ý liếc mắt t h hồng một trận chiến này việc quan hệ hai đại chiến khu tương lai hắn đã đem có thể nghĩ tới bố trí toàn bộ đều làm đến t ự c h ạ n n h â n tộc tự nhiên không chỉ có tô hồng cái này một đợt nhân mã nỗ lực sẽ mở phòng tuyến nhưng tại những vị trí khác n h â n tộc tất cả mưu đổ toàn bộ bị ngăn lại điều này nói rõ hắn trước khi chiến đấu bố trí là không có bất cứ vấn đề gì có thể hết lần này tới lần khác chỉ có khu vực này được thành công công phá mà hết thể này tuyệt đại đa số nguyên nhân đều muốn đổ cho cái này nhân tộc tô hồng người này chiến lược dù cho là hắn đều chưa từng nghe thấy một cái tôn giả làm sao có thể sẽ cường đại đến loại này không phải người tình trạng trong lúc suy tư ư ơ n g vương nhìn đến liệp tô liên minh hơn trăm vị thiên tài đã sắp rút lui phòng tuyến Hắn trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này ư ơ n g vương phía dưới chuyển đến một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời thét dài ư ơ n g vương lập tức nhìn lại trong mắt sát ý nhất thời tăng b ọ n chỉ vì phát ra cái này thét dài người chính là cái kia hắn hận không thể đem lăng chỉ nhân tộc tô hồng giữa không trung tô hồng ngẩng đầu nhìn thẳng ưng ơ vương cười to nói trong miệng ngươi hô hào để cái khác tôn giả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại duy trì có đ ố i cái kia rút lui liệp tô liên minh khoảng trăm người chẳng quan tâm làm sao đây là đau lòng sao sợ đám này thiên tài tôn giả từ xong vương nhìn xuống cái này dám khiêu khích chính mình con kiến hôi ánh mắt càng băng lãnh đối với bất luận cái gì một tên tôn giả mà nói vương giai cực hạn cường giảm ộ t đạo ánh mắt đều đủ để để bọn hắn lông mau dựng đứng toàn thân cứng đ ắ c tô hồng phía sau lưng đồng dạng có chút phát lệnh nhưng hắn như cũng nhìn thẳng ương vương ánh mắt sáng đến dọa người hắn nụ cười rực rỡ nói xem ra s á t thực đau lòng n g ư ơ i hãy nhìn kỹ ta tô hồng hôm nay liền muốn giết đến n g ư ơ i tam tộc thiên tài tôn giả triệt để tự một cái dòng độc đình cũng không cho ngươi lưu ngươi dám ương thanh n m băng lãnh thấu xương ngươi nhìn ta có dám hay không sau một khắc Tô ha ồ n liền g h ó t ha à n h một đạo lưu u q n n g tốc độ ha nói h vạch phá hướng thiên Ha ha ha. đến đuổi người, ngay trừng tôn n dọa trời, tại lui tài vị dạ. tộc sát bầu rút trăm tàm hay lắm sợ hắn cái bóng a tô hồng nói đúng hết thể cho bọn hắn làm chết giết tuyệt tự đến đều đem đường tránh ra đừng đem tô hồng chặn ha ha tránh ra tránh hết ra giờ phút này có thể xông vào p h o n g tuyến vậy cũng là thân ở tại tuyến đầu nhân tộc c ự n giả tô hồng cái kia khủng bố cùng cực chiến tích bị theo bọn hắn từ đầu tới đôi nhìn ở trong mắt sĩ khí vốn là vô cùng đắt đỏ giờ phút này gặp tô hồng trực tiếp khiêu khích lên lưng vương t ê u gào giết đến tam tộc t u y ệ t tự như thế cùng l u ô n đổi lại là đ ị c h nhân cái tiêu đổi người nào cũng phải bị tức giận đến quá sức nhưng nếu là mình một phương này yêu nghiệt nói vậy dĩ nhiên là vô cùng cổ vũ nhân tâm mà lại tất cả mọi người biết tô hồng căn bản không phải đang nói b ừ a hắn là chăm chú một đám ở giữa không trung chém giết nhân tộc tôn giả ả o ả o đẩy lui đ ị c h nhân cho tô hồng đường đường rất nhanh khắp nơi đều là kịch liệt va chạm giữa không t r u n g quả thực là bị thanh ra một đường thẳng đảm nhiệm tô hồng rong đổi m ạ qua mà thẳng tắp cuối cùng chính là chính đang rút lui chừng trăm số tam tộc thiên tài tôn giả đáng chết đám người kia đâu không giết chết tô hồng coi như xong đến trăm người thậm chí ngay cả quân lấy đều làm không được ương vương mắt hướng đảo qua phía dưới rất nhanh trong lòng trầm xuống chỉ vì theo nhân tộc đại quân c h à n vào phòng tuyến cấp tốc bị xé mở những cái kia nguyên bản cùng tô hồng chém giết tam tộc tôn giả tuy nhiên đều là tinh nhuệ n chiến đấu tố chất cực cao nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy nhân tộc tôn giả đen n h ị t v à tới cũng không có khả năng biết do hắn phải chết còn không rút lui sớm đã không lại dây dưa tô hồng mỗi người chạy trốn chạy nhanh đã chạy ra này phương khu vực cùng với những cái khác phòng tuyến tam tộc võ giả t ụ hợp mà chạy chậm thì thôi bị một nhóm lớn nhân tộc tôn giả ngăn lại rất nhanh liền bị vây công đến chết không tốt chạy mau nhanh quái vật kiên hướng chúng ta tới bên này giờ này khác này nếu nói người nào lớn nhất bồi dối vậy dĩ nhiên là bị tô hồng để mắt tới chừng trăm tên thiên tài tôn giả lúc này bọn hắn đã không có trước đó vây công tô hồng tự tin nhìn lấy cái này sát tinh vậy mà bay thẳng m à đến nguyên một đám dọa đến hồn phi phép tán liệu mạng hướng về cái khác khu vực chạy như bay thế mà giờ phút này trong khu vực này nhân số sớm đã hai cực b ả o ngược nhân tộc đại quân triệt để lấy được ưu thế không chỉ cho tô hồng đ ư ờ n g đường còn có thật nhiều người v a n h ra công kích ngăn cản bọn hắn rút lui tốc độ một c h ậ m một nhanh vẹn vẹn không tới một phút tô hồng liền đã đuổi kịp bọn hắn giờ này k h ắ c này vài trăm mét khác một bên phòng tuyến khu vực tam tộc cường giả đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đây là ư ơ n g vương sớm làm tốt bố trí ngoại trừ phát xạ đạn pháo trở ngại chính diện chiến trường nhân tộc đại quân tiến lên võ giả còn thừa cường giả sớm đã bày ra phòng thủ chi thế tùy thời chuẩn bị ngăn cản sông vào phòng tuyến nhân tộc đại quân đáng chết các đều cho ta hướng tô hồng phát xạ đại pháo ngăn lại hắn a cái này l i ệ p tô liên minh khoảng trăm người trong kinh hoàng chửi ấm lên lời con chưa dứt tô hồng đã xông vào đám người bắt đầu đại sát đặc sát trong trước mắt liên đã có mấy đạo huyết vụ nổ tung bọn hắn bên trong tối cường thiên phòng đều bị tô hồng hai mũi tên bắn giết còn thừa người tuy là thiền tài tôn giả nhưng ở tô hồng trong mắt lại cùng tầm thường tôn giả không có gì khác nhau hết thể đều là một kích miểu sát mặt hàng thôi xuất thủ vài trăm mét bên ngoài tạo thành phòng ngự chiến trận tam tộc cường giả lập tức xuất thủ cứu người trong chốc lát, đẩy t r ờ i thế công thẳng đến tô hồng gào thét mà đến tô hồng đang muốn trông tránh lại nghe sau l ư n g chuyển đến từng đạo từng đạo hét lớn tô hồng n g u y ê một mực giết người chúng ta tới những n à y công kích do t a nhóm ngăn lại viện quân đã đến còn tưởng là trước đó đâu các ngươi còn muốn m â y công sau một khắc đến không hết công kích lướt qua tô hồng đỉnh đầu trực tiếp đón nhận tam tộc cường giả công kích nương theo lấy liên tiếp tiến bang tất cả công kích hết thệ bị cặn lại tô hồng thấy thế cũng không tiếp tục nhìn cái kia không ngừng đánh tới công kích bắt đầu chuyên tâm giết người giờ khắc này, khoảng cách một chỗ khác phòng tuyến bất quá khoảng cách mấy trăm mét tại cái này tam tộc chừng trăm bị thiên tài tôn giả trong mắt lại là sinh cùng tử khoảng cách là người cuối cùng tuyệt vọng bị long đảm thương quét thành huyết vụ thời điểm hắn cách phía trước đại quân vẫn còn lại một trăm em mở xa hơn trăm người huyết vụ thẩm thấu đại địa đem bùn đất đều t r á n g nhuộm thành màu đâu tô hồng đứng tại này phương huyết thổ phía trên ngửa mặt lên trời thét dài tương vương ngươi nhìn thấy sao nói được thì làm được đem ngươi tam tộc thiên tài tôn giả giết chết được t u y đến một cái cũng không lưu lại chương tám trăm bốn mươi tám gặm xuống lớn nhất xương có gặm đại thắng chương 848, g ặ m xuống lớn nhất xương có gặm đại thắng bầu trời phía trên lại một lần bị niệm vương bước lui tương vương chỉ nghe thấy phía dưới cái kia để người nổi g i ậ n tiếng thét dài lần nữa chuyển đến tương vương ngươi nhìn thấy sao nói được thì làm được một cái đều không cho ngươi lưu tương vương hung tợn nhìn xuống mà đi tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy tô hồng bên cạnh cái kia một mảnh huyết thổ thời điểm hắn ra mặt như cũ không bị khống chế có gắp chết rồi toàn bộ chết liệu tô liên minh cơ h ộ i hội tụ tam tộc ưu tú nhất thiên tại các tôn giả kết quả một trận chiến này hết thạy bị giết sạch xanh, xanh. mà cái kia kẻ đầu tiên lại còn dám lấy này làm nạo khiêu khích chính mình ương vương tức g i ậ n đến thân thể đều tại hơi hơi phát run thân là nhìn xuống chư thiên cường giả hắn khi nào từng chịu được như thế quất đủ sau một khắc ương vương nâng lên ứng c h ả o thì nỗ lực hướng phía dưới nhấn tới đúng lúc này người muốn làm cái gì quấn quanh lôi đỉnh s o n g kiếm trong nháy mắt chém xuống ương vương mặc dù bị nội hỏa làm cho hôn mê đầu nhưng phản ứng như cũ cực nhanh cảm giác được nguy hiểm nháy mắt lập tức thu hồi ứng trào nhưng hắn nhanh n i ệ m ương càng nhanh cường giả ở giữa lộ ra một sơ hở thì tất nhiên muốn trả giá đắt xong kiếm chém xuống liền c h ả o mang trường bị đủ cổ tay chặt đứt cự hình nhưng c h ả o rơi xuống mặt đất máu tươi từ ưng vương chỗ cổ tay phun ra ngoài nhưng sau một khắc toàn bộ vết thương liền bị lôi đỉnh tinh thần lực bị bỏng đến cháy đen vô cùng rốt cuộc đụng không ra một giọt máu tươi kịch liệt đau nhức để ưng vương chán nổi gân xanh lên nhưng hắn quả thực là không có phát ra tiếng tê thảm chỉ là trong cổ họng chuyển ra như dạ thú g ầ m nhẹ đầu tiên là bị cái này nhân tộc tô hồng khiêu k í c h hiện tại lại bởi vì nhất thời nội hỏa công tâm bị chém đứt bàn tay tuy nhiên sau khi chiến đấu có thể tìm thiên vương dùng sinh chi áo nghĩa khôi phục nhưng vì sao lại bạn lại là bởi vì cái kia đáng chết côn trùng tương vương trong hai con ngươi trải rộng tơ máu đối với hắn mà nói coi như đem tô hồng ăn sống nuốt tươi ngàn và lần đều không đủ để tiết hận gặp ương vương tức thành d ạ n g này nghiệm vương ánh mắt nhất động tinh thần lực bao phủ mà ra đem hạ xuống ngưng t r ả o báo khỏa theo lôi quan g đại chán rất nhanh nhận ẩn có mùi thịt t r u y ề n ra không phải chuyện lớn a nghiệm vương cười ha hả nói tới, tới tới ta mời ngươi ăn n ư ớ g n g n g trào đến giảm nhiệt ta ương vương hai con ngươi trong nháy mắt chừng lớn đến cực hạ bắt đầu điên cuồng đường đi công lên n i ệ m vương một bên vùng vầy xong kiếm một bên mang cười nói đây là đối u lửa hậu không hài lòng lắm ngươi còn thật khó phục vụ a ngươi đang tìm cái chết tương vương hai con ngươi đỏ bừng mũi ưng bên trong không ngừng dâm trào ra b ạ c h khí phía dưới tận mắt thấy tô hồng giết chết hơn trăm vị thiên tài tôn giả ngoài trăm thước kết thành thủ trận tam tộc các tô n giả nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng tô hồng bung đi long đẳng thương phía trên máu tươi nhìn về phía nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân sau lưng mặt đất cùng giữa không trung có đến không hết thanh em chuyển đến đó là đang theo bên này hướng đến nhân tộc đại quân ta xung phong các ngươi đuổi theo tô hồng vẫn chưa q a y đầu nhìn、lại. chỉ là quát lên một tiếng lớn liền đ ằ n g không mà lên sau đó như một viên sao băng đ ồ n g dạng trực tiếp đụng vào trong quân địch trong chốc lát mấy đạo thân ảnh bị tô hồng cứ thế mà đụng thành h u y ế t vụ làm hắn rơi xuống đất m ấ y mắt quay một tiếng vang thật lớn một cái to lớn hố sâu hiện hiện địch nhân phản ứng cực nhanh lập tức đặng phi mà ra mà một số nhỏ phản ứng chậm tại trọng tâm mất cân bằng trong chốc lát tô hồng một thương quét ra lấy tự thân làm trung tâm dùng thương vẽ cái vòng tròn phạm vi bên trong mười mấy bóng người hết thể bị q é t bạo đến tô hồng trên gương mặt tất cả đều là khô cạn vết máu cười lớn ra t ư ơ n g một người tại trong quân địch bắt đầu du long hắn thật sự là quá cường đại đối với tôn giả mà nói đều hoàn toàn là hàng duy đả kích tồn tại dù là kết thành thủ trận ngăn tại phía trước nhất đều là thần kinh bách chiến tam tộc cường giả có thể đối mặt sông ngang sông thẳng tô hồng căn bản nhất điểm tính khí không có ngắn ngủi mười mấy giây trận hình liền bị tô hồng một người cho tách ra mà lúc này nhân tộc đại quân đã giết tới lập tức đi theo tô hồng g i ế t vào trong đám người ta tại phía trước trung phong các ngươi giết chết những thứ này trận hình đã loạn định nhân tô hồng không chút nào nói nhảm lâng thương thì hướng địch quân chỗ sâu phóng đi mà những cái kia trận hình đã loạn đ ị c h quân bị bày ra thế trận x u n g phong nhân tộc đại quân tấn công một bậc bại vào lúc giữa trưa tô hồng đã dẫn đội đánh hạ mười bảy cái phòng tuyến khu vực đến đây kết thúc thần ma chiến khu phòng tuyến đã bị triệt để xé nát chỉ dựa vào còn thừa mấy cái phòng tuyến khu vực hỏa lực căn bản vô pháp ngăn cản chính diện chiến trường nhân tộc đại quân sau một tiếng thần ma chiến khu phòng tuyến tất cả đ ị c h nhân chết thì chết trốn thì trốn toàn bộ phòng tuyến đã không còn sót lại chút gì bị nhân tộc đại quân triệt để chiếm lĩnh tô hồng áo mặc sớm đã trong chiến đấu phá thoái hắn giờ phút này người mặc n i ệ m huyết long lân giáp cánh tay trên gương mặt tràn đầy vết máu hắn nhìn lấy bốn phía gieo hò đám người rất nhanh mở miệng nói ai còn có thể động theo ta đi tiếp tục thẳng hướng ma thiên chiến khu mặc dù biết đánh hạ cái này phòng tuyến chỉ là chiến khu công thành chiến bắt đầu nhưng tô hồng không muốn bỏ qua bất luận cái gì kiếm lấy võ đạo giá trị cơ hội hắn có dự cảm thôi diễn huyền công võ đạo giá trị nhu cầu sẽ rất cao nhưng đây là rất có cần phải chớ nhìn hắn hiện tại tôn giả cảnh vô địch nhưng tô hồng từ đầu đến cuối liền không có đem cùng cảnh địch nhân xem làm đối thủ cổ thần tộc theo thượng cổ truyền thừa đến bây giờ trong tộc không biết có bao nhiêu cường giả tồn tại hắn nếu chỉ là cùng cảnh vô địch thì có ích lợi gì biểu sát cùng cảnh chẳng có gì ghê gớm ta phải cường đại đến đâu sợ cổ thần tộc tất cả cường già hợp nhau tấn công vẫn có thể bằng lấy sức một mình đem bọn hắn giết mặc cấp độ tô hồng trong lòng một mực làm lấy dự tính xấu nhất hắn đột phá v ư ơ n g dai muốn bài trừ huyết trâm nhất định phải để thất thần đỉnh n h ậ n chủ mà thất thần đỉnh n h ậ n chủ thế tất sẽ bị thần đạo sợ cảm ứng đến tuy nhiên vô đạo quan chủ nói qua có hai loại khả năng hoặc là thần đạo có thể rõ ràng cảm ứng được hắn là ai hoặc là thần đạo chỉ có thể cảm ứng được có người bị thất thần đình nhật chủ loại này du quan trừ thiên tồn vong đại sự chẳng lẽ muốn đem hy vọng ký thác vào thần đạo không cảm ứng được phía trên loại ý nghĩ này quá mức cấu trĩ quá mức b u ồ n c ư ờ i chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản ngươi còn muốn đi đánh ma thiên phòng tuyến một bên lý kiếm tâm cùng tạ vô quy sớm đã co cắp ngồi dưới đất theo tô hồng hướng đến bây giờ bọn hắn đã mệt mỏi gục xuống toàn thân bùn rùn không chỉ là bọn hắn cùng tô hồng xông lên đầu tiên tuyến nhân tộc các tôn giả cả đám đều đã mệt hư thoát có đã liền binh khí đều không cầm được ngươi không có chút nào m ệ n tạ vô quy thở h ồ n hện nhìn tô hồng ánh mắt cùng nhìn thần tiên một dạng vẫn còn tô hồng n g à i miệm nói như vậy nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra hắn thanh â m như cũ trung khí mười phần chúng ta không được thực sự hướng bất động theo tô hồng trùng phong tôn giả cười khổ nói bọn hắn hiện tại không có bởi vì thoát lực mà hôn mê đều đã là ý chí lực cực kỳ cường đại biểu hiện dạng này a tô hồng nhìn hướng mấy km bên ngoài bên kia tiếng la diết không ngừng chính là ma thiên phòng tuyến hơi hơi ngửa đầu nhìn hướng xa xa bầu trời phía trên tại mấy giờ trước phát hiện thần ma phòng tuyến sụp đổ chi thế không cách nào ngăn cản về sau ư n vương bọn người liền tối lui đến ma thiên phòng tuyến giờ phút này cái này bầu trời phía trên song phương chư vương coi như khoảng chừng hai mươi vị trong đó truyền ra tiếng va chạm cho dù cách nhau vài dặm đều rõ ràng chuyển vào màng nhĩ tô hồng chúng ta đi theo ngươi lúc này nơi xa có từng v ị tôn giả đứng người lên đi tới chúng ta vừa mới hướng ở phía sau bây giờ còn có không ít khí lực nơi xa có đến không hết thân ảnh đi tới đều là đằng sau xông vào phòng tuyến nhân tộc đại quân còn có chúng ta vừa mới tiến phòng tuyến tiến đã chậm địch nhân đều không có nhìn thấy liền bị các ngươi giết hết tiên phong đội ngũ chỉ có không đến hai thành bọn hắn đã mệnh tới cực điểm nhưng đại quân còn có lực đánh một trận võ giả vẫn có tám thành nhiều hồ nay lực lượng một khi tham dự vào ma thiên phòng tuyến bên trong đủ để đặt vững thắng cục được vừa mới cùng ta trùng phong ngay tại cái này nghỉ ngơi cùng chiếu cố người bị thương còn lại sở hữu người hết thẻ theo ta đi tô hồng cùng mọi người đằng không mà lên hóa thành nói đạo lưu quang như là dày đặc đám sao băng giống như hướng ma thiên phòng tuyến tiến đến ma thiên phòng tuyến tiếng la g i ế t sông thẳng lên trời mặt đất đại pháo oanh minh giữa không trung đếm không hết song phương tôn giả cách nhau vài trăm mét lẫn nhau tiến công giang co chỉ tuyến đã bị vô cùng máu tươi thẩm tấu nhuộm đỏ công trọn vẹn một ngày một đêm mặc dù nhân tộc đại quân hung hãn không sợ chết cũng mới đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến một trăm m không đến cứ theo đà này còn phải bỏ ra vô số tử vong mới có cơ hội cùng tàm tộc võ giả đánh giáp lá cả dù là khoảng cách phòng tuyến tiếp cận nhất một chỗ khu vực vẫn có một trăm m xa cái này mới là chiến khu công thành chiến vốn nên có dáng vẻ nhân tộc trước trận chiến chuẩn bị rất nhiều kế hoạch nhưng trở ngại cái này đất bằng hoa nguyên n g thì phát triển không gian thực sự là có hạn húng chi tương vương mấy người cũng không phải người ngu sớm đã sớm dự đoán thôi diễn qua nhân tộc sẽ như thế nào tiến công mặc dù tại cái khác địa thế phức tạp chiến khu bên trong bọn hắn cũng không phải là không có đem nhân tộc kế hoạch hết thể phá giải thời điểm thúng chi là loại này hoang nguyên đất bằng song phương chiến lược đánh cược cho tới nay đều lẫn nhau có thắng bại tam tộc lần này có thể nói chiếm hết địa lợi lại là làm vốn là ưu thế phe phòng thủ đánh thành dạng này mới là hiện tượng bình thường thần ma chiến khu phát triển mới là không giống bình thường trong vòng một ngày liền bị đánh hạn g cái này truyền đi chư thiên vạn tộc chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đây là tin tức giả không ai sẽ tin tưởng đến rồi bọn hắn tới trong chiến trường đột nhiên một tiếng hưng p ấ n giống to bang vọng từ phương sau m ộ t khắc sở hữu người hướng chân trời nhìn lại chỉ thấy đầy trời lưu quang chính hướng bên này g á o thét mà đến nhân tộc đại quân cao hứng nhưng phòng tuyến bên trong tam tộc võ giả sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn có thể sẽ không cảm thấy cái này là người một nhà dù sao ưng vương t r ở vương giai đều rút lui đến nơi đây tới tất nhiên là địch quân mặc dù những người này thể lực đi qua á c chiến tất nhiên tiêu hao không ít nhưng bằng vào số lượng này cũng đủ để cho người tê cả ra đầu đều không nên kinh hoàng đem dựa theo ưng vương kế hoạch đem đại pháo cho ta lắp xong phòng tuyến bên trong có tôn giả hô to chỉ huy sợ cái rắm trước đó liền biết bọn hắn khẳng định phải đến một đám thể lực chống đỡ hết n ổ i tàn quân tôi phát xạ đại pháo đem bọn hắn hết t h ể cho ta đánh xuống tới hắn lời nói còn chưa nói xong hưu chỉ thấy đường chân trời thừa dịp hỏa lực còn chưa bao trùm mà đến một đạo đỏ t h ă p quang mang vạch phá bầu trời vọt thẳng nhập phòng tuyến bên trong đem cái này phụ trách chỉ huy tôn giả tại chỗ b ắ n nổ cùng tăng hướng tô hồng một ngựa đi đầu lần này không thể lại làm chui vào cái kia một bộ chỉ có thể cường công nhưng là theo lấy bọn hắn đổi tới nhân tộc đại quân số lượng trực tiếp lật ra gần nhiều gấp đôi đẩy mạnh chiến tuyến tốc độ mắt trần có thể thấy tăng tốc nếu chỉ là như thế tam tộc võ giả cũng không phải là không thể thủ xuống tới tranh thức điểm mấu chốt ở chỗ những thứ này hỏa lực chống đỡ được nhân tộc tôn giả nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được tô hồng hắn mang theo một đám người trưởng thượng người xông vào một cái phòng giữ đối lập yếu kém khu vực bay tới đầy trời hỏa lực bị hắn một q u y ề n trực tiếp cho đánh tan hơn phân nửa còn lại một phần nhỏ hỏa lực căn bản không đủ gây sợ cứ như vậy không tới một phút công phu thừa dịp cái khác khu vực đều không tìm phản ứng tô hồng thì đã dẫn người d ế t vào phòng tuyến phải biết nơi này cũng không có thiên phong cái kê hơn hai trăm vị thiên tài tôn giả quấn lấy tô hồng phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể ngăn cản tô hồng một thương tôn giả đều căn bản không tìm ra được vẹn vẹn mười mấy phút mảnh này khu vực phòng tuyến liền bị tô hồng triệt để xé mở hắn càng không mà lên toàn lực phá hủy bay tới hỏa lực nhân tộc đại quân rất nhanh thuận lợi xông vào phòng tuyến bên trong sau đó tô hồng tựa như tại thần ma chiến khu bên trong đồng dạng một ngựa đi đầu c h ú n g phong lên tại trong quân địch bắt đầu du long công chiếm thần ma phòng tuyến theo đêm khuya giết tới giữa trưa mà công chiếm cái này ma thiên phòng tuyến lại vẹn vẹn theo giữa trưa đến hoàng hôn tốc độ này t r a n lệch mấy lần có thửa chủ yếu vẫn là ở chỗ tô hồng mang đến nhân tộc đ c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi nhân số lên hết toàn nhiệt g ép giết địch hiệu suất tự nhiên cao tới đáng sợ làm thương vong vượt qua hai phần ba lúc bầu trời phía trên liền thôi tay ư ơ n g vương cùng còn lại chín vị vương giai đều là trầm mặc rời đi nhân tộc chư vương biết ngăn không được cũng liền thả mặt cho bọn hắn rời đi tô hồng đứng ở trên mặt đất chợt cảm ứng được mấy đạo ánh mắt ngương thị mà đến toàn thân nóng hổi máu tươi tại thời khắc này dường như đều ngộ rồi hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách nhau mấy ngàn thước khoảng cách ư ơ n g vương ở bên trong mười vị tam tộc vương g i a chính hung tợn h ì n mình chằm chằm h h h tô hồng đáp lại rực rỡ nụ cười đáp lại t ương vương ra mặt c o q u ắ c một chút nhưng cũng không giống trước đây như vậy nói hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng liền trần mặc c ũ n g chư vương rời đi trần mặc có khi muốn so nói hung ác càng đáng sợ lôi quang nhất t i ể m lý thừa đạo xuất hiện tại tô hồng bên cạnh tam tộc thiên tài tôn giả cứ như vậy nhiều liệt m a danh sách phía trên đứng hàng đầu hết thể bị ngươi g i ế tuyệt t lý thừa đạo trêu kẹo nói sợ sao đi qua một trận chiến này ngươi xem như triệt để bị để mắt tới sợ cái gì con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa tô hồng núi mai tùy ý nói vốn là thu địch trận danh dù là ta một trận chiến này không có bất kỳ cái gì biểu hiện bọn hắn chờ đến cơ hội đồng dạng sẽ không chút do dự giết ta cũng thế lý thừa đạo chắp tay sau lưng nhìn về phía trước đó là nhìn một cái không sót gì mà thiên chiến khu nói cái này hai nơi phòng tuyến tính toán là lớn nhất xương có gặm hiện tại gặm xuống đến về sau chính là chúng ta nắm giữ quyền chủ động muốn làm sao tiến công thì làm sao tiến công、ừ. tô hồng nhẹ gật đầu trông thấy đại quân đang hoan hô về sau bắt đầu quét dọn chiến trường tuy nhiên trận chiến này lại thắng nhưng đối với chiến tranh mà nói tử vong không thể tránh được liếc nhìn lại đến không hết nhân tộc võ giả thi thể tô hồng trầm mặc không nói thở dài sau đó liền đỉnh lấy đầy người ra rời đi qua hỗ trợ một khối quét dọn lên chiến trường